Chương 221, thiện nhân tu thành thiện quả đến. Mắt thấy hỗn loạn, quy lệ người càng thêm phấp phú, đại xanh huy cố kiệu, nhẹ thở ra một hơi, ra lệnh. Trở về, kiệu tử tiến lên, không một người dám chặn đường. Phảng phất tại nơi này, đại xanh cũng đã tượng trưng cho thiên tri phát các, chi phắc tắc, là kia chí cao vô nhị thần. Kế tiếp từng màn tráng cảnh, cùng trước đây hoàn toàn vô nhị. Đại phủ, chiếm diện tích ngàn dặm, diện tích bằng bạc, phòng ốc tinh mỹ, giường cột chạm trổ, kim ngọc có lương, phục sức mọi loại, gần ngũ lông tròn. Toàn bộ đại phủ, hạ nhân tôi tớ có hơn vạn, mỗi người quản lý chức vụ của mình mà bọn hắn cho duy nhất người phục vụ tuyển, vẻn vẹn chỉ có Chí Cao vô thượng đại xanh. Tất cả mọi người trung thành như là tử sĩ, chỉ cần đại xanh có chỗ cầu, cho dù là núi dao biệt lửa, bọn hắn cũng chắc chắn xúc động chịu chết. Mà ở chỗ này, đại xanh thoáng qua một cái, chính là 3 năm. Trong 3 năm, từng có dã thú vây thành, ngoại địch tứ ngược, nhiều đến thành này dân chúng lầm than. Tao lộ diện thành nguy hiểm, có chừng hơn 10. Nhưng không ngoài dự tính là, chỉ cần đại xanh xuất thủ, đó chính là giống như thiên thần. Lấy một địch vạn, phá diệt ngàn trượng. Một lời mà nói, pháp tắc thiên chủ. Ở chỗ này, đại xanh chính là không gì làm không được thần. Toàn bộ thế giới, không người là nàng địch. Hồ ly trong động, Hồ mỹ nhi động tác nhu hòa, là trước mắt Trích tiên nhân đang trà. Nàng khoe khoang ra thị sinh ý đã ngừng, mà nàng tự thân cũng không có lựa chọn ly khai, mà là lưu tại nơi này, chuẩn bị phòng bị một cuộc đứng đắn mua bán. Dù sao cũng là đi thị trường, nhãn quan vẫn là ở đổi cái khác đại năng chỗ lên địa, sao có thể mặc nàng như thế ăn nhàn. Tây côn luân làm giao chỉ tọa lạc chi địa, đạm nghĩa quy tắc, tự nhiên tuân theo tại giao chỉ. Cho dù là tại Lâm Tiêu chưa từng đi lại trước đó, cũng không dám có người làm ra quá mức điểm, để tránh dẫn tới trí cao chú ý. Cho nên nàng kia ra thịt mua bán mới có thể làm đến số dưới. Đội cái khác địa phương, cương giả trực tiếp đem người bắt đi, cũng không dám vỡ cái giẫm, Hồ Mị Nhi tự nhiên không nguyện ý ly khai. Đúng lúc gặp Lâm Tiêu đi ngang qua, nàng thịnh tình mời. Xem ở này mạch tiên tổ phân thượng, Lâm Tiêu cũng là đi vào tiền đến. Dù là Lâm Tiêu cũng không để ý, nhưng Hồ Mị Nhi cùng cự mãng hai người cũng không dám cùng Lâm Tiêu tổng bản ngồi chung, đều là thần sắc cung kính đứng ở bên, theo mã phụ thị. Mà tại hang động trên vách tường, có một tầng nhàn nhạt màn sáng, trong đó quang ảnh biến ảo, chính là đáy xanh chứng kiến hết thảy. Trong ảo cảnh lúc cảm giác, cùng ngoại giới là hoàn toàn khác biệt. Đái xanh rõ ràng đã làm kia vô thượng tiên thần chừng 10 năm, mà tại Lâm Tiêu bên này, bất quá chỉ là chén trà nhỏ. Đối phương hành động, cũng không chút nào rơi xuống đất ánh vào ba người chỉ nhãn. Cự Mãng nhìn xem kia vẽ màn bên trong quang cảnh, đáy mắt lóe lên một tia khát vọng. Hắn khổ tâm tu luyện, không phải là vì trở thành kia chí cao thần sao, mà tại hắn trong mắt coi là nhỏ yếu đái xanh, lại có thể trước một bước làm được chính mình chỗ ngộ. Hồ Mị Nhi nhìn xem kia hình ảnh bên trong, càng là không che giấu chút nào chính mình hỏa nhiệt cùng độ kỵ. Dựa vào cái gì, cái này không biết điều báo có thể có như thế cơ duyên? Lâm Tiêu nhìn ra hai người trố độc, ngón tay chỉ động, đồng dạng huyễn hóa ra một đạo cực vào, thanh âm bình tĩnh. Hai người các ngươi nếu là muốn đi, hiện tại là đủ. Cự mãng lắc đầu liên tục, quỳ rạp xuống đất. Tiểu Yêu chỉ muốn đi theo phụng dưỡng đại nhân, không muốn trầm mê ở kia hư ảo bên trong. Hư ảo? Hồ Mị Nhi trong lòng giận mình, liên tục quỳ xuống, nhẹ nhàng tuân bài. Đại nhân, thiếp thân cũng không nguyện ý. Tuy là hư ảo, nhưng tiến vào bên trong, tính chân thực là không chỗ đổi, các ngươi tuyệt sẽ không phách giác, coi là thật không muốn thử một chút sao? Lâm Tiêu có chút hăng hái giật dây. Cái này nguyên cảnh là hắn lấy đại pháp lực biến thành thậm chí rượi vào ngàn người ngàn độc. Theo thời gian trôi qua, thành thị tự nhiên phát triển, cùng thế giới hiện thực cơ hội vô nhị. Mà ở nơi đó, hai người đều có thể trở thành không thể phủ nhận thế giới chi chủ. Đối với người bình thường mà nói, dù là biết rõ đây là huyễn cảnh, cũng tuyệt đối khó mà dứt bỏ tiến vào bên trong cơ hội. Bất quá, hai người đều là lắc đầu cự tuyệt. Bọn hắn đều đã cùng giao trì chỉ, chỉ chủ dựng vào tuyến, coi như chỉ là gặp mặt một lần, nhưng cũng dính vào như vậy một tia nhân quả. Có cái tầng quan hệ này tại, không khác nào là vì tự thân gián lên một tầng bảo mệnh phù lại trong hiện thực liền có thể sống được cực kỳ tự tại, cần gì phải đi đến kia trong ảo cảnh, chống rống sống qua ngày đâu. Kiến tạo huyền cảnh không có nên đón đến vị thứ 2 tham gia khách, Lâm Tiêu khá là đáng tiếc chậc lưỡi, phất tay tán đi cùng vào, tiếp tục nhìn xem đái xanh biểu hiện. Mây chụp trên trăm năm ở giữa, đái xanh một mực ôm sơ tâm, đã không có tham lam dư tưởng, tính tình cũng không trở nên bạo ngược. An thị tuống rượu, đây là báo bản tính, không cách nào vi phạm. Nhưng ngoài ra, đái xanh vậy mà tại chưa hưởng thụ qua bất kỳ đặc quyền, cũng không đối thủ hạ tiến hành qua bất luận cái gì ức hiếp. Một ngày 10 ngày, có thể diễn quỹ Nhưng mấy trục trên trăm năm ở giữa, lại muốn một mực giữ lại trạng thái bình thường, phần này địch lực đã có chút không dễ. Hồ Mị Nhi cắn môi đỏ, tự mang mị sắc trên mặt, treo một tia không đành lòng. Đại nhân, đái xanh người này, thật là không dễ, ngài vì sao muốn đưa nó đặt vào trong ngẫu cảnh, chống rông sóng qua ngày? Đái xanh làm sự tình, nhưng thật ra là ngàn vạn nữ yêu muốn làm mà không dám. Hồ Mị Nhi đại nhân chẳng lẽ liền thật bạn tính Phạm Ân, thật liên nữa thích kia mỏ nhọn răng nanh, lời trẻ con hôi thối quái yêu tại trên người mình rong rồi sao? Đương nhiên là có kia một phần bạn lệ riêng, nhưng chín thành chín nửa yêu, đều là bất đắc dĩ sinh hoạt bức bách thôi. Đái xanh hành động, không thể nghi ngờ là tại Đông Đảo nữ yêu tâm trung lập một cái cốt tiêu. Nàng nhóm đối với người này tâm tư tình cảm đều là có chút phức tạp, đã có kính nể, lại có hận không thể đem đối phương lôi xuống ngựa tức giận. Dựa vào cái gì liền ngươi có thể như thế ngăn cắp. Hồ Mị Nhi phát ra từ bản tâm không nguyện ý, cái kia đỉnh tiên lập địa, kiên nạo khó thuần mô báo, biến thành người khác trưởng cô ở giữa đồ chơi. Về sau, nhưng chớ có lại mở miệng một tiếng báo tê ở, nói không chừng các ngươi muốn gọi hắn Vương Mẫu nương nương. Hồ Mị Nhi cự mạng cùng nhau quẳng tới kinh ngạc ánh mắt, a. Lâm Tiêu cười cười, đái xanh biểu hiện hợp tâm ý của hắn. Tâm tình vui vẻ dưới, Ôn Tồn giải thích: "Giao chỉ động thiên chỉ là ta tiện tay hành động, sẽ không lâu trệ. Ta muốn sai người thay ta làm chủ, nhưng nhân tuyển khó dò, cho nên tại cái này côn luân bên trong khảo sát. Nơi đây một mảnh ô hoàng vết, loạn cảnh phía dưới, khó được có người có thể bảo vệ lưu bản tính, thật là không dễ. Nhưng đồng hoạn nạn giờ đã, tổng phú quý khó. Cái này ngàn năm sa hoa lãng phí, chính là ta lưu cho đái xanh cuối cùng khảo đề. Làm kia trong ảo cảnh thế giới trị chủ, quyền lực cận phải so giao chỉ vương mẫu còn muốn càng thêm tự tại. Nếu như tại ngàn năm trong ảo cảnh, đái xanh vẫn như cũ có thể bảo vệ cẩm bản tâm không rời." Lâm Tiêu cũng liền có thể yên tâm đem nơi đây chức vụ giao cho đối phương. Nghe nói tình này, hai người hai mặt nhìn nhau, trên mặt rốt cuộc không cách nào che dấu vẻ hâm mộ. Kia thế, thế nhưng là vô thượng giao chỉ, có thể trở thành hắn chi chủ nhân, cái này thế nhưng là thiên đại cơ duyên. Cái này bả mẹ, ăn nhiều như vậy năm khổ, ngược lại là tất cả đều hóa thành lần này thiện duyên. Cái này thật là là trời ban cơ hội a. Chương 222, ngàn năm trở về phảng phất giống như cách một thế hệ. Đại xanh thí luyện, chỉ có thể dùng nước chảy thành sông bốn chữ mà hình dung. Đối với người bình thường mà nói, muốn tại ngàn năm tùy thích bên trong, bảo trì bản tâm không dợi Vẫn là cực kỳ khó khăn, nhưng tại Đái Sanh trong lòng thì là một mục nhớ ký liên quan tới bộ Lạc hồi ức. Ngàn năm thời gian, nàng đi khắp vạn cảnh thế giới mỗi một tấc nơi hiểm lạnh, mục đích chỉ là vì tìm kiếm kia trở lại Côn Luân phương pháp. Như thế chấp nhiệm, ngàn năm cũng thôi. Làm trên Lâm Tiêu con mắt tưởng nhịn, mà theo Lâm Tiêu, đồng dạng quan sát toàn bộ khảo hoạch lịch trình cự mãng, Hồ Mị Nhi cũng đều nhao nhao tán phục túi đầu. Ngay từ đầu, hai người bọn họ vẫn có chút gắt gẽ, Đái Sanh một cái rừng núi tinh quái, lại có thể đạt được Lâm Tiêu thưởng thức, có cơ hội đến giao trì động thiên chi chủ. Nhưng, để tay lên ngực tự hỏi Hai người bọn họ không có nửa phần năm chắc, có thể cam đoan chính mình tại ngàn năm tuyệt đối tiêu giao bên trong, còn bảo trì bản tính. Nhất là Cự Mãng, những năm này thực lực của hắn đã là có chút tiêu giao, tại cái này Côn Luân Sơn mạch bên trong, xuống được được không tự tại. Cho hắn càng lớn quyền hành cùng lực lượng, sẽ chỉ làm đã từng hoang đường thời gian càng thêm tăng lên, đoạn không một chút khả năng đi thông qua khảo hạch. Một bình trà uống cạn, Lâm Tiêu phất tay, lần nữa hiện ra phía kia màn sáng. Đại xanh thân ảnh, chậm rãi từ màn sáng bên trong đi ra. Giờ phút này, tóc của nàng không còn là giản tiện dễ dàng hoạt động hạt vĩ, mặc trên người, cũng giản lược dễ ra thú, đổi thành gấm ngũ lông tròn. So với đã từng gia tính, cảnh giác, lúc này lại xanh, khí chất đã trở nên nội liễm thâm trầm. Nhưng duy nhất không đổi, là trong mắt nàng kia phần kiên định, ngàn năm không rời. Đái xanh nhìn thấy cái kia chỉ có qua một mặt, lại mang cho chính mình hoàn toàn khác biệt nhân sinh thân ảnh, có một cái chớp mắt hoảng hốt. Các loại hắn lấy lại tinh thần, trên mặt dâng lên tỉnh táo chấp nhất, yêu gót nhìn lại. Ngươi đến cùng là người phương nào? Tìm ta, mục đích đến tụt cùng vì sao? Vừa nói, nàng cũng đang quan sát xung quanh. Hồ ly độc mặc dù đã ngừng phương diện kia nhiệm vụ, nhưng là kiểu diễm trang trí vẫn còn chưa từng trừ bỏ. Đái xanh trong mắt sinh ra mấy phần tức giận, nàng từ trước đến nay là không thích tại nữ tử như thế đoạt lạc, sẽ chỉ mị mạnh. Ngày tiếp theo, nàng đối một Lâm Tiêu cảm nhận cũng biến thành càng ác mấy phần. Đường xem, sân âm thương hội đã trải qua trình độn, làm không đứng đắn buôn bán, tất cả đều bị đuổi. Lâm Tiêu nhìn xem đối phương, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Còn nhớ đến, ta đã từng làm ra hứa hẹn." Hứa hẹn? Đái xanh trong mắt hiện hiện một tia hoảng hốt, đối với Lâm Tiêu bọn hắn mà nói, trước sau cách xa nhau bất quá chỉ là chén trà nhỏ. Nhưng đối với bản thân, thì là thực sự có ngàn năm trải qua, một thời gian, lại có chút không nhớ nổi. Qua khảo nghiệm, ta sẽ tặng cho ngươi một trận tiên đại cơ duyên. Nhìn ra đái xanh mờ mịt, Lâm Tiêu không đang bán cái nút, ngay thẳng mở miệng. Hắn duỗi ra tay phải, lật tay lại, xuất hiện một cái bản đạo bộ dáng tín vật, giữ tại trong tay. Vật này là giao trì động tiên tín vật, đem luyện hóa, liền có thể trở thành đồ đệ của ta, giao trì động tiên thiếu chủ, ngày sau kế thừa giao trì động tiên. Tín vật xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hồ ly trong phủ tiên linh chỉ khí đều trở nên cực kỳ nồng hậu dày đặc. Hồ Mị Nhi chỉ cảm thấy đang hô hấp ở giữa, lại có tiên lực tại thuận lỗ chân long thấm vào trong cơ thể của nàng, tu vi lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng ném mắt nhìn nhau, có thể rõ ràng cảm giác được, có một kia không biết đạo vận lưu truyền, phảng phất tại tiền tụng tiên địa chí lý. Cự Mãng chỉ là lướt qua, đã cảm thấy hai mắt như là dính tại phía trên, chậm chạp không nguyện ý dịch chuyển khỏi ánh mắt, mà nhất khiến hai người trái tim nhảy lên kịch liệt, sinh ra kịch liệt khát vọng, càng lần này không quan trọng biểu tượng ý nghĩa. Giao chỉ đứng ở côn luân phía trên, thần bí khó lường. Chỉ cần đem vật này luyện hóa, liền có thể trở thành tòa kia động tiên chủ nhân, cái này khiến trong mắt của bọn hắn đều có chút hâm mộ đỏ lên, hô hấp trở nên gấp rút không thôi. Gặp mặt Chí Bảo, đáy xanh biểu hiện lại cùng hai người xa xa khác biệt. Nàng vẹn vẹn chỉ là lướt qua, liền rút về ánh mắt, đối Lâm Tiêu, không, Kiêu Ngạo không tự ti nói. Phàm có chỗ đến, tất có sở thất, từ biệt ngàn năm, tiểu yêu hiện tại chỉ muốn trở lại bộ lạc, nhìn xem phải chăng có không may mà sinh. Đây là đái xanh ngàn năm bảo trì bản tâm chấp nhất, nêu điểm. Nàng tuyệt không nghĩ lại bởi vì phải tiếp nhận cái gì chẳng biết tại sao cơ duyên, liền muốn lại một lần nữa ly khai bộ lạc hàng trăm hàng ngàn năm lâu, không biết tốt xấu. Cự Mãng, Hồ Mị Nhi nhìn xem đái xanh biểu hiện, đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lương duyên cơ hội, chính là trời ban. Như thế thiên đại cơ duyên bày ở trước mặt, vẫn còn muốn đi cân nhắc cái gì chẳng biết tại sao bộ lạc, quả thực là nhặt hạt vừng ném giữa hố. Nếu không phải Lâm Tiêu nhìn xung lên, đã sớm nhịn không được tự tiến cử. Lâm Tiêu cũng không để ý nàng cái này nho nhỏ mạ phạm, chỉ là khoe tay, tùy ý mà miệng. Chính ngươi trở về nhìn chính là, ta cho ngươi 3 canh giờ, lúc đó như chưa xuất hiện trước mặt ta, liền chứng minh ngươi ta vô duyên. Rõ. Đái xanh lui bước đi ra, thân như mũi tên, xuyên thẳng qua tại rừng rậm ở giữa, lòng chỉ muốn về. Trên người nàng hoa phục, trang sức cũng không thích hợp tại trong rừng xuyên thẳng qua, có chút bị phá phá, lưu lạc tại dưới bóng cây. Đại xanh đối với cái này cũng không để ý chút nào, không có nửa điểm đau lòng, tức tốc phía dưới, chỉ dùng một lát, liền trở về bộ lạc. Thu cách bộ lạc bên ngoài, tộc quần bên trong người cũng không có trở lại trong sân rộng, tiếp tục trước đó công việc còn lỡ dở. Mỗi một cái đều là khẩn trương, lo âu vây quanh ở Đe xanh biến mất chỗ, nghị luận ầm ĩ cho dù là những cái kia từ trước đến nay không tìm công phỏi, chơi đùa đùa giỡn hài đồng, tại cái này thời điểm, cũng đều là biểu hiện được trầm mặc ít nói, xấu nào gắt ức. Mateo thời gian trôi qua, đi săn trở về tộc nhân nghe nói đã xảy ra chuyện gì về sau, cũng đều yên lặng vây ở xung quanh, mặt mũi tràn đầy nặng nề cùng lo lắng. Vạn cương giả trong mắt, tính mạng của bọn hắn bất quá chỉ là sâu kiến phàm trần, nhất nhiệm nghiệp thích hợp, ai cũng không dám cam đoan, kia cái gọi là cơ duyên nói chuyện sẽ là thật. Vạn nhất, Lâm Tiêu chỉ là lưu lại một câu trêu tức nữ điểu, bên trong cất giấu trùng điểm sát cơ đâu. Tất cả mọi người đang lo lắng biến mất đại xanh có thể hay không trở về, không có bất kỳ ngoại lệ. Tộc trưởng trở về, có mắt nhọn hài tử bỗng nhiên thoáng nhìn từ trong rừng xuyên thẳng qua trở về đại xanh, ngạc nhiên kêu thành tiếng: "Ở đâu?" Trong ngay mắt, người chung quanh tất cả đều kinh động, vây quanh, muồm năm miệng mười mở miệng hỏi: "Tộc trưởng, ngươi tiến vào kia qua mảnh, làm sao lại từ bên ngoài trở về?" Hễ vô của ngươi đây là, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh cùng nhóm chúng ta nói một câu. Tiểu Thanh, Phương Bạch, Mập Hổ. Đái xanh nhìn xem kia từng trương khuôn mặt quen thuộc, đáy lòng mềm mại xúc động, mê mang lẩm bẩm: "Qua ngàn năm thời gian, các ngươi làm sao vẫn là như vậy bộ dáng?" Chương 223: Giao chỉ Tiểu Quân. Ngàn năm? Cái gì ngàn năm? Mặt trời đều không lọt núi đây, tộc trưởng ngươi ly khai đến bây giờ cũng liền chưa tới một canh giờ mà thôi. Song song, tộc trưởng đầu góc hứ mất, làm sao bây giờ? Nè Đại Thanh chi ngôn, bộ lạc bên trong người một mặt mở miệng, mồm năm miệng mười nghị luận, trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Đại Thanh từ bọn hắn hỗn vật luôn luận luận bên trong, chắp vá ra hắn chạy qua, trong lòng lâm vào rung động. Tại cảm giác của nàng bên trong, kia ngàn năm chi lịch, có thể nói là chân thực đến cực điểm. Nhưng đối với ngoại giới, lại vẹn vẹn chỉ là sau một lúc lâu thời gian mà thôi sao? Can ngôi kiến thức, hạn chế Đại Thanh ta quan, nàng chưa hề không nghĩ tới, trên thế giới vậy mà có thể có người có được như thế tiên gia thủ đoạn. Đại Thanh đã ý thức được, đối với loại kia nhân vật mà nói, muốn giết chết chính mình, chỉ ở tát ở giữa, không cần phi lớn như thế tình lực đâu. Tộc trưởng, tộc trưởng ngươi còn không có cùng chúng ta nói một chút, đến cùng phát sinh cái gì đây?" Một cái khẽ miệng răng nhanh nổi bật nữ yêu đưa tay dong đưa, gọi đái xanh hoàn hồn. Đái xanh chợt nhớ tới Lâm Tiêu thiết định thời hạn, không có trả lời, gấp giọng hỏi: "Hiện tại là khi nào?" "Giờ ti ba khắc." Nữ yêu đáp lời. "Còn kịp." Đái xanh con mắt tỏa sáng, vội va nói: "Các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, chớ có ở đây chậm trễ. Chuyện cụ thể, chờ ta trở về về sau, lại vì thương thảo." Đái xanh tới lui vội vàng, thân ảnh lần nữa biến mất tại trong rừng rậm, chỉ để lại mặt núi tràn đầy mờ mịt tộc nhân hai mặt nhìn nhau. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Hồ ly trong động, đái xanh đi mà quay về. Nhìn xem tiểu dung ôn hòa Lâm Tiêu, nàng có chút khẩn trương, do dự một chút, hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ Lâm Tiêu trước mặt. Đại nhân, tiểu yêu nguyện vi đại nhân hiệu lực, mời đại nhân cho tiểu yêu một lần cơ hội. Ta còn là quen thuộc trước ngươi kiệt ngạo bất thuần dáng vẻ. Lâm Tiêu cười khẽ một tiếng, trêu chọc nói, hắn vung ra một đạo pháp lực, đái xanh bị cự lực đỡ dậy, đứng thẳng thân thể. Lâm Tiêu ngón tay điểm nhẹ, tín vật rơi vào đái xanh trước mặt, thản nhiên nói, lấy tinh huyết tương dung, đem vật này luyện hóa. Dỗi. Đái xanh nặng nề mà gật đầu. Quan chân ngồi xuống, hai tay trân trọng mà đem tiếp nhận, nâng ở trước ngực. Phốc. Đá xanh bắn nát đầu lưỡi, bước ra tâm đầu huyết, rơi vào tín vật phía trên. Huyền chỉ lại huyền khí tức thả bung ra đến, đem nó bên người bá khóa. Phản Phật có được tiên điệu biến nào, đại đạo chí lý hiện ra. Lâm Tiêu tạo nên giao trì động thiên, khai thiên tích địa đủ loại lịch trình, hư hây đầy trời hư ảnh, hiện ra tại trước mặt mọi người. Giữa thiên địa, mây đen quét sạch, vậy tụ mà đến, ẩn ẩn có lôi đỉnh gập ghét, phản Phật là tiên điệu tại chứng kiến lấy một tòa mới thần linh đã sinh. Đái xanh toàn thân bị vòng xoáy khí tức ba khóa, nhắm mắt hạ mắt, chỉ cảm thấy nhận chính mình tựa hồ là đang bị thiên địa pháp tắc trói chỗ cọ rửa, từng tầng từng tầng tu luyện cảm xúc, lấy một loại cực kỳ thô bạo phương thức rót vào nàng náo hải, điều khắc ở linh hồn chỗ sâu. Cho dù vẹn vẹn chỉ là quan sát trận này, nghị thức cự mãng cùng Hồ Mị Nhi, khi nhìn đến loại kia loại khai thiên tích địa lịch trình về sau, trong lòng cũng đột nhiên có cảm giác, nhắm mắt vào chỗ, lâm vào tầng sâu trong tu luyện. Cả tòa Tây côn luân sơn mạch, vô số sinh linh bỗng nhiên tụ tay, chỉ cảm thấy có một người khí cơ, tựa hồ tại cùng cái này phương thiên địa liên kết. Trong bộ lạc, đám người bị biến hóa này kinh động Ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Tại bọn hắn trong mắt, kia vô tận mây đen phía dưới, hình như có một đạo đỉnh tiên lập địa nữ tính hư ảnh dần dần trở nên mưng thực. Hư ảnh dung mạo dần dần mưng thực, có thể bị đám người nhận ra. Làm sao? Thế nào lại là tộc trưởng? Lúc này từ kia mông lung chi cảnh bên trong tỉnh táo lại đái xanh cũng có chút không có ý tứ, không nghĩ tới phần này cơ duyên động tĩnh vậy mà như thế lớn. Lâm Tiêu nhìn ra đái xanh mạch sắc dưới da thịt đỏ ửng, ôn tồn an ủi. "Không sao, điểm ấy động tĩnh bất quá là việc nhỏ, vừa vận hướng thiên địa tuyên cáo, ngươi thành giao chỉ thiếu quân." Giao chỉ đã từng là toàn bộ địa tiên giới trung tâm, trong đó pháp tắc cùng thiên địa vận chuyển phù hợp, cho nên một cái thứ cấp quyền hạn đại diện người thượng vị cũng sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Bất quá cái này cũng vừa vặn, về sau chính là muốn cho Đài Xanh tạo thế thời điểm. Chính là cần trận này động tĩnh. Thiên đỉnh kia một đám tử, giao cho tử vi đại đế, Thanh Phong Minh Nguyệt, Bạch Lộc Linh Sơn bọn hắn. Giao chỉ giao cho Đài Xanh, tương lai Thiên đỉnh vườn bàn đảo cũng có thể giao cho Đài Xanh. Cứ như vậy, toàn bộ địa tiên giới mâu chốt vị trí đều có Lâm Tiêu có thể tín nhiệm người tại. Sau này nếu là gặp sự tình gì, cũng có thể an tâm, hay là gặp cần can thiệp địa tiên giới phát triển thời điểm cũng thuận tiện Lâm Tiêu đi mượn nhờ bọn hắn thủ thao làm, mà chính mình liền biến mất tại phía sau màn. Đại xanh tu hồi trên người ba động, cung kính hướng về Lâm Tiêu thi lễ một cái. "Đại nhân." Lâm Tiêu khoát tay nào nói, "Gọi sư tôn đi, ngày sau ngươi chính là ta giao chỉ tiên tôn Ngọc hư tử đồ đệ." Lâm Tiêu không có đem chính mình tất cả thân phận đều nói thẳng ra, bởi vì đối với Đại xanh tới nói, vô luận Lâm Tiêu là Ngọc hư tử vẫn là Tiêu Vân tử, đều không có khác nhau, đều là nàng không cách nào tưởng tượng đại nhân vật. Trực tiếp đem chính mình tất cả thân phận nói hết ra dạ chén, thật sự là quá cấp hấp. Chân chính cấp cao giả chén người nhất định phải bảo trì bình hạn, để chính đối phương đi phát hiện ẩn tàng thân phận. Lơ đãng ở giữa lộ ra chính mình châu chén chỗ, mới có thể giả chén tại trong lúc vô hình. Vậy ta sau này có phải hay không muốn đi theo ngài tu hành? Đại xanh có chút do dự hỏi. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Tự nhiên là muốn theo ta quay về giao trì động thiên tu hành, đồng thời về sau muốn một mực ở tại giao trì, làm giao trì thiếu quân. Đại xanh nụ cười trên mặt cứng trẻ. Cứ như vậy, ta bộ lạc những cái kia con dân chẳng phải là lại muốn ăn bữa hôm lo bữa mai, cái này. Lâm Tiêu nhíu mày. Ngươi đã trải nghiệm qua cái này giao trì thiếu chủ chỗ tốt, còn nguyện ý trở về." Đại xanh thần sắc chăm chú mà nói. "Tiểu yêu sợ dĩ nguyện ý trở về cầu lấy cơ duyên, chính là vì học thành về sau che chở thiên hạ nhỏ yếu, hiện tại có xung đột, còn xin đại nhân tha thứ." Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, "Ta cũng không phải bắt ngươi đến ngồi tù, ngươi nghĩ quay về bộ lạc cũng là có thể thưởng thưởng trở về." Nói Lâm Tiêu phất phất tay. "Bây giờ đi về cùng ngươi tộc nhân nói lời tạm biệt, ngày sau lại nghĩ trở về nhưng là muốn xin nghỉ mới được." Đại xanh nghe vậy hai mắt sáng lên, hướng về Lâm Tiêu hành lễ nói ta Sau đó liền không kịp chờ đợi đi cùng chính mình tộc nhân chia sẻ cái tin tức tốt này. Lâm Tiêu nhìn xem đái xanh bóng lưng rời đi cười cười. Địa tiên giới vẫn là có người tài, bất quá mấy người này mới cũng đều là địa tiên giới vô số tử vong sinh linh luân hồi mà đến. Cái này đái xanh tiếp trước cũng là bạn nữ. Bên cạnh cái này cự mãng ngược lại là một cái tiểu nhân tộc truyền thế, bất quá cái kia thời điểm tiểu nhân tộc so với hóa long bạn nữ vẫn là thiếu điểm nội tình. Nhất thẩm nhất chắc, tự có định số. Bất quá có luân hồi tồn tại, một thế không thành còn có thể tu tiếp sau. Được đái xanh cái này vương mẫu quân dự bị, Lâm Tiêu chuyến này cũng coi là viên mãn chỉ bất quá tích tiểu thành đại, Tây côn Luân dưới núi còn như vậy, huống chi Điệu Tiên Giới cái khác địa phương. Vẫn là cần nghĩ biện pháp xử lý một cái. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, cho nút ở Điệu Tiên Giới hóa thân thành Bạch Trạch Yêu Tổ đưa cái thi mời, để hắn tham gia lần tiếp theo bàn đạo yến hội. Là thời điểm nơi đó lý một cái cái này yêu tộc giáo dưỡng sự tình, cái này sự tình vẫn là giao cho chuyên nghiệp tới đi. Vừa vặn cũng có thể cho chúng ta đời tiếp theo thiên đế tìm đối thủ kiêm giúp đỡ. Chương 224, bàn đạo yến lên quần tiên đến. Điệu Tiên Giới. Dựng rầm rày núi bên trong, yêu phong cuồn lên. Một mảnh màu đen yêu vân phía dưới, đông đảo đại yêu lộ ra nguyên thể vây tụ tại đây. Hắn hung thần khí tức thả bung ra đến, chấn nhiếp xung quanh vạn vật. Nhưng mà, một đám hung manh tri yêu lại tại này địa bản chân mà ngồi, nhắm mắt lắng nghe, tướng mạo cực kỳ nhu hòa. Một đám đại yêu trung ương chỗ, một tên râu tóc bạc trắng lão giả thẳng mà ngồi. Sau lưng của hắn, ẩn ẩn huyền hóa ra ngàn vạn đạo tắc, từ hắn thể nội tràn ngập ra kia Fuji chi khí, làm cho hắn tại một đám đại yêu bên trong, liền giống như hạc giữa bầy gà. Thứ ảnh hiện hóa, sư tử thân thể, dâu dê, hai cây trường giác cổ hạt, cong như ngựa nha. Vật trạch, là yêu tổ chi hóa thân. Du lịch chi tại giữa thiên địa, chỉ vì là yêu tộc hiến chí. Sư Tôn, một cái bạch hạt từ thiên ngoại mà đến, tức nơi này chỗ. Bạch Trạch mở ra hai mắt, đình chỉ thủ đạo, ba phủ ở chỗ này, tà âm lặng yên biến mất. Sốn lại đại yêu bất mãn nhìn nhau, trong mắt xẹt qua lửa giận. Bọn hắn quả thực oán hận có người gảy mất chính mình cơ duyên, bất quá, người trước mắt lại vị Bạch Trạch đệ tử, kệ cho bọn hắn có muôn vàn lửa giận, cũng không dám phóng thích mà ra, chỉ có thể dùng thái độ cho thấy cái này tự thân bất mãn. Bạch hạt tựa hồ là cái chưa thấy qua việc đời, cho dù chỉ là đông đảo đạn được lặng lẽ, cũng làm cho hắn dùng mình một cái, vị khuất ba ba nhìn về phía Bạch Trạch. Sư Tôn, Bạch Trạch buồn cười lắc đầu trong tay phất tay áo. Các người trước tạm tản đi, ngày mai giờ phút này, bản tọa vẫn như cũ sẽ giảng đạo. Bạch Trạch thuật giảng trị pháp, đối với chúng yêu mà nói, không khác nào thiên địa chí lý. Dù la lại thế nào đầu Gokuzi, si, cũng không dám ngang ngược đến đi vi phạm Bạch Trạch chi mệnh, đành phải từng cái túi đầu túi đầu, lẩm bẩm ly khai. Bạch Trạch nhìn xem chúng yêu, than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Yêu tộc rất hóa, không biết giải thông, thật lạ là, là chủng tộc bản tính. Nhưng, như thế chi yêu, như thế nào cùng kia tiên địa sủng nhi, nhân tộc đánh đồng? Yêu tộc thân thể huyết nục đã bị đương thời rất nhiều nhân tộc coi là bảo tài cùng nhân tộc biên giới liền nháo chỗ, đã trở thành đông đảo tiểu yêu cấm địa. Dáng can đảm tới gần người, không khỏi là rơi vào cái bị rút gân lột da kết cục. Hiện nay, yêu tộc sinh tồn địa vực mặc dù coi như rộng lớn, nhưng là có thể gặp phải chính là là nhân tộc trưởng thành, nhất yêu xung đột tăng lên, thu thiệt, chỉ sợ sẽ chỉ là không có văn hóa yêu rất. Yêu tộc vẫn luôn đang vì yêu tộc tồn tộc mà chủ tính, vì thế, không tiếc phân ra hóa thân mà trạch, du lịch tán ở thiên địa, rộng mà giáo hóa. Nhưng, yêu chi bản tính lại là rất khó ngăn chặn. Thường thường cần mấy chục trên trăm năm cố gắng, mới có thể thay đổi nhất đại yêu tộc. Mà đem so sánh với thiên hà bệ yêu, một chút số lượng hoàn toàn không đáng nói chuyện, giống như chín châu mất sợi lông đồng dạng rất nhỏ. Bạch Trạch nhức đầu xoa mi tâm, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía thiên hà. Ngươi vừa rồi đánh gãy ta, có chuyện gì phải bẩm báo? Hồi bẩm Sư Tôn, bản đạo yến sắp mở, Thiên Đình đã phát tới thi mời, mời sư Tôn kiểm tra và nhận. Thiên hà một mực cung kính đem xe lấy lá vàng chữ lớn trên tiếp mời đường, giao cho Bạch Trạch chỉ thủ. Bản đạo thỉnh yến, Thiên Đình. Bạch Trạch thấp giọng tự lẩm bẩm, trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Hắn chợt nhớ tới một đạo đã từng đồn đại, giao chỉ cùng Thiên Đình Vốn là một nhà, Thiên đế cùng kia giao trì chỉ, chỉ chủ cùng là một người, cho nên Thiên đình cùng giao trì ở giữa quan hệ mật thiết, cái sau lúc này mới có thể cư thế bảo bản đảo đưa tiễn, nâng uyển. Cái tin tức này cực kỳ ẩn nấp, phóng nhãn toàn bộ địa điện giới, biết được người cũng sẽ không vượt qua năm ngón tay số lượng. Bất quá Bạch Trạch thân là yêu tổ hóa thân, tự nhiên là biết được trong đó liên quan. Cứ việc tin tức này chưa hề từng được chứng thực qua, nhưng dù là chỉ là Thiên đế một người, cũng đủ để khiến hắn sinh ra coi trọng. Vị này là điểu tiên giới đặc sắc nhất tuyệt diễm hàng người, làm chính mình nhức đầu không thôi yêu tộc chi nạn đề, có lẽ có thể từ vị kia trong miệng đạt được đáp án trừ cái đó ra, bàn đào càng thêm thiên địa chí bảo, có thể có cơ hội nhậm nháp hắn yến, Bạch chơi dừng lại, cũng là không tệ cơ hội. Chỉ còn nửa tháng sao? Cái kia ngược lại là có thể chủ tính động thân. Thiên Đình, mấy tên bạng nữ hạ cấp người hành lễ, gặp qua Thiếu Quân. Đái xanh bây giờ đã là trang dung đại biên, thần sắc cũng dung. Bất quá, đối mặt với đông đảo bạng nữ hành lễ, nàng nhưng như cũ duy trì sơ tâm, không có nắm tứ thái, nhất nhất gật đầu ra hiệu. Cái này bàn đào yến hội chuẩn bị như thế nào? Có mới công cụ người, Lâm Tiêu tự nhiên càng thêm bất lo. Hắn đem bàn đào yến sự vật quản lý, toàn bộ giao cho Đái xanh phụ trách. Thiên đế tự mình lên tiếng, tự nhiên không có không thức thời sẽ cho đái xanh có sự, hết thảy như thường. Cái sau chưa từng có lo liệu qua trọng yếu như vậy sự tình, ngày gần đây, biểu hiện cực kỳ khẩn trương, mỗi canh giờ đều muốn đối bản đạo yến các loại tục lệ, lễ chế, xác nhận cái ba, năm lần, lấy bảo đảm không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, nàng đây cũng là có chút buồn lo vô cớ. Thiên đình tiên nhân đã sớm đối với loại này yến hội sự vụ tức là rất quen, mà lại, cũng không cần chuẩn bị quá nhiều tục vật. Bản đạo bang no cũng đã là lớn nhất thể diện. Lần này bản đạo yến, vốn là chỉ để lại tự vi đế quân học một khóa để hắn hiểu được tiên ngoại hữu thiên. Bất quá, đã vừa lúc mà gặp, Lâm Tiêu Dứt Khoát cũng liền cho đái xanh một cái cơ hội, để nàng tại Đông Đảo Tiên Gia trước mặt lộ vừa lộ mặt tôi. Trong mấy mắt, nửa tháng kỳ hạn đã tới. Một ngày này, tiên đỉnh nghi nghi, hào quang va trượng. Đạo đạo tường vân tràn ngập các loại màu sắc, tiên nhạc trung vang. Bạch hạc tung bay, tiên nhân săn sát. Cả toàn tiên đỉnh, cùng điệu tiên giới thiên đạo pháp tác liên kết, liền thành một khối. Ma phụ trách thủ vệ thiên binh tiên tướng quân dung chỉnh thể, khí thế tiêu túc, làm cho người nhìn mà phát khiếp, nên đón khách hướng, thực lực thường thường chi tiên nhân, đi ngang qua Nam Thiên môn lúc liền cảm giác hai chân lơ mơ, eo đầu gối bừng run. Nếu như không phải có pháp lực tại bảo vệ, sợ là tại chỗ liền muốn ra làm trò cười cho thiên hạ. Nếu là thật sự có ngoại địch đến, vẹn vẹn chỉ là cái này thiên địa áp bách, liền đủ để chống cự thiên quân văn mã. Lần này bàn đạo yên, đồng dạng là thiên đỉnh hướng ra phía ngoài dương ai thủ đoạn, tự nhiên muốn lấy tốt nhất từ thái đi ứng đối. Tại cửa ra vào đăng ký tiên đồng báo ra liên tiếp tên người, danh vị hướng phía trước, đều là thiên đỉnh người. Văn Cúc đại để đến. Văn Cúc tỉnh quân lục nguyên bước ra mà đến, ung dung đem một phần quà tặng đưa tiễn. Thiên quan đại để đến. Vô quốc tỉnh quân phương tam bảo mang theo hậu lễ mà đến, Đàm tiểu Nghiên, thủy quan giải ách đại đế, địa quan xá tội đại đế. Liên tiếp hai âm thanh, Thanh Phong cùng Linh xâm đồng tử làm bạn mà vào. Yêu tộc bạch chợ đến, xúc lấy dâu dê, toàn thân trắng thuần yêu tổ hóa thân chân đạp tiên học, đến tại đây. Ngoại trừ những này quen biết đã lâu bên ngoài, còn có càng nhiều tên người, làm cho người như sấm bên hai. Đái xanh ngồi tại tiếp khách trước bên trên, lúc ban đầu, trong lòng còn có thể rút ra tâm tư đi trấn tĩnh, vậy mà lại có như thế nhiều đại năng tự mình đến. Vãng lai tân khách, vô luận là vị nào? Đối với đái xanh mà nói, đều là hắn không thể chạm đến tồn tại. Nhìn nhiều hơn, đái xanh trong lòng cũng liền chết lặng. Úp, một tên nguyên anh a, tại cái này sắp xếp không lên hảo, về sau ngồi về sau ngồi. Chương 225, đế thuật giới ngoại thần đỉnh. Thứ Vi đế quân đến. Một đạo danh hào bỗng nhiên truyền vào đái xanh trong hai, nàng vô ý thức đứng lên tới. Thứ Vi đế quân danh hào, không ai không biết, không người không hay. Đường Kim Thiên đỉnh, mọi chuyện đổi chủ, đầy trời tinh quang, cũng bắt đầu thay đổi địa vị, hướng về Thứ Vi đế quân biểu lộ trung thành. Thanh thế như vậy to lớn, liên liên an phận ở một góc đái xanh đều từng có nghe nói. Nàng ngẩng đầu, muốn tận mắt nhìn tương lai Thiên Đình chi chủ. Thân cao tám thước, dung mạo rất vĩ. Áo bào màu vàng long sức, làm bạn quên thân. Hắn khí tức như vực sâu như biển, thăm bất khả trắc, đi lại ở giữa, tự do pháp tắc liên kết. Vẹn vẹn nhìn tại hắn, đái xanh liền phát ra từ nội tâm sinh ra sợ hãi, run rẩy, yêu tộc bản năng đang điên cuồng trở cảnh. Đối phương, chỉ là một cái nhãn thần liền có thể đem chính mình triệt để diệt xác. A, Hắc Tử Vi đế quân tựa hồ là đã nhận ra đái xanh khí tức biến hóa, khẽ ồ lên một tiếng. Bình thường thì nữ, cũng không có tư cách kia cảm thụ chính mình phi tức. Từ Vi Đế quân ánh mắt đưa tiễn, hai mắt rơi trên người gái xanh. Cái sau chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, tựa hồ toàn thân đều bị đào đến không còn một mảnh, bị triệt để nhìn thấu theo hầu. Từ Vi Đế quân từ đáy xanh yêu trong biển cảm nhận được một vòng quen thuộc khí tức, trong mắt lộ ra một tia bừng tỉnh. Cái này báo mẹ tỉnh, ngược lại là có chút cơ duyên, dường như cùng kia giao chỉ có quan hệ. Khó trách có thể cảm nhận được chính mình đáng sợ. Bất quá, cũng chỉ lần này mà thôi." Đối tử Vi Đế quân mà nói, cái này bất quá chỉ là một cái tiểu nhân vật, không đáng để ý, nghiêng người lướt qua tại hắn. Y dị theo lấy một mạch tương thừa lệ cũ, Đái xanh cũng không có đi trình báo các nhà tặng cho lễ vật giá trị như thế nào. Một chút lần đầu tham gia nhân viên lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra, dù sao, luận đến của cải phong phú, bọn hắn tự nhiên là so không lên chư vị đế quân chín châu mất sợi lông. Những cái kia hạ lễ giá trị, so với một gốc bản đảo mà nói, thật lạ là, là kém quá nhiều. Đem nó rộng mà báo cho, rất nhiều tiên nhân trên mặt chắc chắn sẽ có chút không nhìn được, lộ ra bọn hắn là cố ý đến chiếm tiện nghi đồng dạng. Từ vị đế quân là trận này hiến hội cuối cùng một người, hắn đến về sau, liền tại không người mà tới. Đái xanh chờ một lát một lát sau, triệt hồi bản vùng, trở lại, đứng thứ vị về sau, Lâm Tiêu Hoa thân, Ngọc Hư Tử đã sớm đã nhập ngồi. Rất nhiều người đánh giá nàng một chút, cũng không đem nó để ở trong lòng. Bọn hắn chỉ coi đái xanh là thành cùng những cái kia bạng nữ đồng dạng tí nữa thôi, tự nhiên không ai sẽ để ý hắn tồn tại. Bất quá, người tu vi cao thâm, lại có thể ẩn ẩn phát ra được. Đái xanh khí tức, tại phương thiên địa này bên trong, liền thành một khôi, giống như cùng trời bình, mượt mà như trượng. Có thể có loại này khí tức người, thấp nhất đều vì thiên đế vị cách, cấu kết thiên địa pháp tắc. Phương đảm bảo, Lục Nguyên các loại quen thuộc Lâm Tiêu tính cách người nhìn thấy đái xanh cho đứng, trong lòng đều ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Vị này sẽ không phải là Lâm Tiêu tuyển định giao trì vị lai chỉ chủ a. Dù sao, bọn hắn bị Lâm Tiêu xá phong trước đó, cũng chưa từng từng nghĩ tới, bực này việc phải làm sẽ rơi vào trên người mình. Đánh đột nhiên tập kích, cái này đã là Lâm Tiêu lệ cũ thao tác. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều đối đãi xanh nhu hỏa cười cười, cùng là Lâm Tiêu sở thuộc, lưu lại một phần tiện duyên cho thoả đáng. Bất quá, tu vi cao sâu chỉ chúng, nhưng cũng có mấy tên ngoại lệ. Bạch Trạch là thứ nhất. Hắn bây giờ tâm thần đều bị yêu tộc vây khốn giằng buộc, cũng không có chú ý tới người trước mắt khí cơ. Từ vi đế quân đồng dạng đứng hàng trong đó, không chút đi phản ứng đại xanh. Giao chỉ quyền lực cùng Thiên Đình triệt để chưa cắt, cũng không liên hành. Giao chỉ thiếu quân như thế nào, liên quan gì đến hắn? Từ vi đế quân biết được hôm nay chi chủ đề, chính thức coi hắn chi vị rộng mà truyền tụng, chính thức xác lập tương lai thiên đế. Chỉ lo đi suy nghĩ như thế nào hiện thị rõ ý nghi, không rơi tục trắng, nào có tâm tư đi để ý tới một chút không quan hệ nhân vật đầu. Đái xanh chưa từng trải qua những này con con thẳng thẳng, cũng không minh ngộ. Bất quá, bản thân nàng cũng là thông tuệ cấp, nguyện cùng hắn phóng thích thiện ý người, nàng đều yên lặng dưới đáy lòng nhớ kỹ danh hảo, cũng nhẹ giọng nói tiếp phụ họa. Đái xanh cũng tại để bảo toàn lâm tiêu huy rành cũng không từng liếm láp mặt đi A Duân định hót những cái kia đưa nàng coi nhẹ hạ người. Mới đầu đáp lời lúc, nàng còn có vẻ hơi khẩn trương. Bất quá cái này giống như là vào núi hạp, lúc đầu khô khốc, bước đi liên tục khó khăn, sau đó nhượn, cũng liền xuân sẻ nhiều. Bất quá một lát, đái xanh đã có thể có đến có quay về cùng rất nhiều tiên nhân đáp lại, Đàm Tiêu Diên Diễn, khí chàng phía trên, không rơi vào thế hạ phòng, hiển thị rõ giao chỉ thiếu quân chỉ lộc lễ. Lâm Tiêu đối hắn biểu hiện coi như hài lòng, dù sao, chỉ có cứng cỏi chỉ tâm, nếu không có lôi đỉnh thủ đoạn, cũng sẽ rơi thấp giao chỉ uy danh, cùng lúc này không hợp. Hắn ánh mắt chớp lên, nhìn về phía chủ tọa Thiên đế hóa thân, cũng làm xuất thế. Hư không có chút giật giòn, mọc lên trận trận còn sóng. Một đạo toàn thân chấn run, chỉ ở nơi ống tay áo khắc dấu kim long văn ảnh thanh niên thân ảnh bỗng nhiên hiện ra. So với văn khúc đại đế, thiên quan đại đế, tử vi đại đế các loại bản thân khí thế như vực sâu, tự mang uy nghi. Thiên đế khí tức lại phiêu miểu như tiên, phản phất không cùng cái này phàm thế ở giữa. Đám người nếu là nhắm mắt lại, sợ là hoàn toàn không cách nào cảm giác được thiên đế đã hiện thân. Ứng. Đái xanh trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra mấy phần hồng nghi, nàng đến lâm tiêu quyền hành, nhưng trực quan phát tác. Nàng không lo được thất lễ, hướng thượng tọa nhìn một chút. Phía bên phải đầu nhìn xem Sư Tôn. Đài xanh sao cảm giác, kia vô thượng vương tọa phía trên thân ảnh, tính ngự chính mình Sư Tôn, có cái 7, 8 phần tương tự. Lâm Tiêu trong lòng buồn cười lắc đầu, hắn bấm tay gảy nhẹ, rơi vào đài xanh trên đầu, truyền âm: "Đem ánh mắt kiềm chế, này bí mật, ngươi biết liền có thể." Đài xanh bị đau, vừa muốn che đầu, bên tai nghe được thanh âm, để trong lòng của nàng lật lên kinh đào hải lãng. Giao Chỉ động thiên chi chủ, mặc dù lộng lẫy, thực lực cao thâm, nhưng là bản về danh hiệu, cuối cùng không có thiên đế hai chữ cả sâu. Chính mình Sư Tôn, thế mà cùng vị kia cũng là một người. Gặp qua thiên đế Đông đảo tiên gia cùng nhau chắp tay, gặp hỏi đến tốt. Lâm Tiêu gật đầu ra hiệu, đơn giản Hàn Huyên, khách sáo vài câu về sau, liền nói đến chính sự. Lần này bàn đạo thị nhân, chủ là một người mà lên, Tử Vi đại đế. Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào cái sau trên thân, Tử Vi đại đế tiểu dung bình thản, đứng, dậy, khẽ gật đầu ra hiệu. Mọi người không khỏi chắp tay tặng lễ, nhưng phàm là tin tức linh thông chút, đều biết rõ, Tử Vi đại đế sẽ là tương lai thiên đỉnh chỉ chủ, đương nhiên sẽ không tại lúc này rơi xuống chẳng diện, giận đế quân cam thủ. Tử Vi đại đế nhìn xem đám người dáng vẻ, nhếch miệng lên, trong lòng nổi lên một vòng hào hùng. Không bao lâu Trên đầu mình cái này cao nữa là đỉnh vị Lai chỉ chủ mũ, biến trở về bỏ đi ở giữa hai chữ. Đến lúc đó, dưới trời đất, ngoài ta còn ai? Ta vốn muốn dùng cái này yến, là đại đế xá phong chi lễ. Lâm Tiêu xem thường mà rơi, trong miệng ngữ điệu lại như trọng truy, đập vỡ chúng tiên tàng quan. Nhưng, gần đây ta thần du thiên địa, lại phát hiện, địa tiên chi giới cũng không phải là duy nhất. Tiên giới bên ngoài, có một thế lực tên là Thần đỉnh, chính nhìn chằm chằm, thăm dò ta giới. Chương 226, thử vi định hải chúng tiên nghị. Lâm Tiêu nói đã đến tận đây, thanh âm hơi ngừng lại, để lại cho đám người phản ứng thời gian. Thanh Phong Linh Sâm đồng tử mấy vị tại Lâm Tiêu không quan trọng thời điểm liền đi theo tại bên cạnh thân tiên gia, đương nhiên sẽ không quên đi đã từng chỉnh, từng cái diện mục bừng tỉnh. Đúng vậy a, thân đỉnh tốt xấu khác nhau, nhưng là, trong đó một chút áp độ, năm đó thế nhưng là xuất thủ cản trở, muốn đoạn tuyệt điệu tiên giới phát triển. Lúc đó, hồi trung giới vừa mới thay tên điệu tiên giới, liền bị hai tên chân tiên đánh lén. Lâm Tiêu đem luyện hóa về sau, càng nên đón thần đỉnh lớn lao tấn kích. Như thế sự tình, quả thực đáng hận. Khi đó Lâm Tiêu cánh chim không được đầy đủ, chỉ có thể miễn cưỡng bằng vào điệu tiên giới chủ thân phận, đứng vững gót chân. Nhưng mà nếu bàn về kỳ phân tích, quả thực là kém một chút nội tình. Trải qua những năm này phát triển, Thiên đỉnh cánh chim đã đời đạt, thế lực đã thành. Cũng nên là thời điểm để điệu tiên giới một lần nữa tại Cửu Châu Dương Danh, Tiên Dương Thiên đỉnh chi danh. Bọn hắn những người biết chuyện này ngược lại cũng dê nói, nhưng những người khác thì là hoàn toàn lâm vào mà sa vào mờ mịt bên trong. Thế giới này bên ngoài, lại còn có những giới khác vực. Xin hỏi bệ hạ, kia thế giới khác thực lực như thế nào? Đám người liên tiếp mở miệng, hỏi thăm lên tiếng. Kia cái gọi là Thần đỉnh, cùng ta Thiên đỉnh so sánh, lại làm như Bọn hắn rất nhanh liền bắt đầu làm lên thực lực so sánh, trên mặt bản năng nung nổi lên một sợi thần sắc lo lắng. Dù sao, kẻ yếu không nói chuyện quyền. Có thể có tư cách đến tham gia bàn đạo diễn hội, tại toàn bộ địa tiên giới cũng đều được xưng tụng là một phương lão tổ cấp bậc tổ đại, quản hạt một phương. Bỗng nhiên ở giữa, nghe nói đỉnh đầu lại còn có những giới khác vượt so hành. Bất quá, trong lòng bọn họ dâng lên u buồn đồng thời, đồng dạng không thể tránh khỏi hiện ra vài tia tham lam. Toàn bộ địa tiên giới liền kia cái giẫm lớn một chút địa phương, đã cơ bản tướng các nơi lợi ích phân chia xong xuôi. Dương kim thế giới không được đầy đủ, thực lực đạt tới cực hạn, tiến không thể tiến về sau. Bọn hắn chỉ còn lại hy vọng, cũng liền chỉ có trưởng không quân binh, phát triển tự thân thế lực. Nếu là kia ngoại giới thực lực yếu đuối, có lẽ có thể trở thành đám người chia ăn chi vật. Lâm Tiêu Phong nhãn nhìn qua, đám người thiên hình vận trạng, hắn cười ha ha, thành âm nghiêm nghị. Hắn thực lực gấp 10 lần so với chúng ta. A, cái này, làm sao có thể? Ta điệu tiên giới địa linh nhân quyệt, thực lực tuyệt cường, sao có thể có thể sẽ kém chi lấy gấp 10? Đám người nghe nói, đều là trên mặt ưu phiền, không thể tin hỏi lại. Cho dù là một mực khoa chương tùy tiện bá đạo tử vi đại đế, giờ phút này cũng không khỏi đến biến sắc. Từ lúc đem tức vệ trong vui sướng thoát ly ra, Bệ hạ, việc này thật chứ? Lâm Tiêu cười phản nhìn hắn một cái. Ta nhưng có tất yêu lựa các ngươi. Hắn không tiếp tục tiếp tục hạ nặng quân xung kích, dù sao, nếu là dây cương bằng thực lực chân chính hiện ra, ở đây một bộ phận người sợ rằng sẽ dọa đến đêm không thể say giấc, hoảng hốt thoát đi. Trước hết để cho bọn hắn biết được thần đình tồn tại, tiếp theo chuẩn bị từng bước lễ binh, thận trọng từng bước, mới là tuyệt hảo chỉ đạo. Hắn không có ở ngôn luận, làm thủ thế, chào hỏi người đem hoa quả tươi bàn đảo đủ mà đưa lên. Tiên hội có thể nào không ăn uống? Bàn đảo linh quả, hiệu lực dày. Chỉ là đặt ở trong mâm. Đều ẩn ẩn có một tia mờ mịt nhộn nhạo lên, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Bất quá, vừa mới nghe xong loại kia dọa người sự tình, tâm tư của mọi người đều trở nên cực kỳ nặng nề, căn bản không có tâm tư gì đi đánh giá bản đạo mỹ diệu. Vinh tôi tướng đỡ, nước tới lưng ngăn. Từ vi đại đế cảm thụ trong tràng đêm mê bầu không khí, khẽ nhíu mày. Hắn đứng ra thân đến, nhìn về phía đám người, làm lên dế lở đàn, lên tiếng, "Cổ Vũ lấy đám người xí khí, mặc hắn có muôn vạn thực lực, tại cái này địa địa tiên giới, thiên đỉnh chính là vô thượng hoàng. Không người có thể ở chỗ này, lật đổ hủy diệt thiên đỉnh." Khí phách lời nói, cho đám người một chút lo lắng. Bọn hắn tỉnh táo lại, mới miễn cưỡng khôi phục mấy phần yến hội bầu không khí. Lấy lòng Tử Vi đại đế vài câu, đám người dần dần khôi phục được bình thường. Yến hội bình thường tiến hành, một số người bắt đầu cùng đồng đồng liêu trao đổi đạo thống, tu vị, cùng liên quan tới đại đạo kiến giải. Mà có một cái người, thì là lặng lẽ chạy tới Ngọc Hư tự trước mặt. Ai không biết rõ, vị này là giao trì động tiên chân chính chủ nhân. Cái này hội bàn đạo trên lớn nhất nhân vật chính, bàn đạo, chính là có giao trì động tiên đưa tiễn. Nếu như có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, nói không chừng có thể trộn lẫn hai viên linh quả. Bàn đạo thế nhưng là thiên địa chí bảo. Ăn một viên liền có thể kéo dài tuổi thọ 4 và 5, thường nhân thế nhưng là không thể nào thu hoạch. Ngay bình thường, Lâm Tiêu ẩn vào người về sau, chưa từng lộ thân. Bởi vậy, khó được gặp chân nhân, bọn hắn tự nhiên là cực kỳ sốt ruột lấy lòng cung duy. Lâm Tiêu thiên đế áo lót thân phận quá cao, bọn hắn không dám cùng chỉ tướng trèo, ngược lại là ngọc hư tử bên người, súng lại cả đám. Lục Nguyên bọn hắn thấy thế, cũng là vui tươi hớn hở bu lại, coi như nhìn cái náo nhiệt. Lâm Tiêu không nói liếc mắt, bị những người này làm cho có chút tâm phiền, phất tay, đem đái xanh dẫn tới trước sân khấu. Lục Nguyên, phương tam bạo các loại trước đây đã có phát rất người, trong mắt xẹt qua một tia vẻ hiểu rõ. Bọn hắn sớm đã trong lòng biết, Lâm Tiêu đối với loại này hư danh cũng không thèm để ý, là giao trì tìm kiếm thiếu quân tiếp nhận là tất nhiên sự tình. Cứ việc có chút giật mình tại Lâm Tiêu càng như thế sớm liền tìm được đệ tử, bất quá, cũng chỉ là ngoài ý liệu, chuyện hợp tình hợp lý thôi. Nhưng là, những cái kia cũng không phát giác đại xanh đặc biệt người, lúc này trên mặt lại là sinh ra mê mang. Bọn hắn gặp qua đại xanh, người này không phải tại cửa ra vào đăng ký tính danh sao? Một cái dùng để nhớ danh sách thị nữ mà thôi, có tư cách gì bị dẫn tiến tại chúng? Bạch Trạch bị bên kia nhao nhao loạn thanh âm cái nhiêu, quay đầu trong nhe mắt, trong mắt xẹt qua một tia kinh quang. Lấy năng lực có thể rõ ràng cảm nhận được, Đái xanh mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng lại giống như trời đủ kia cô hư ảo thời cơ. Bạch Trạch đối với cái này rất là quen thuộc, bởi vì điều này đại biểu đối phương đã cùng một phương động tiên khí tức liên kết. Lại thêm Đái xanh cùng Lâm Tiêu Chi thân chém không đứt trói nhân quả, không thể không khiến Bạch Trạch nhấc lên coi trọng. Dù sao, người này là yêu. Bạch Trạch trong mắt lóe lên một đạo kim quang, nhấc lên mấy phần tinh thần, chuyên chú nhìn nhau. Lâm Tiêu thủ hạ, lại còn có yêu tộc cư cao. Lâm Tiêu chưa từng để ý tới đám người đủ loại rõ xét, cười nhẹ nhàng đem nhẹ nhàng đem Đái xanh thân phận đem ra công khai. Nàng này tên là Đái xanh ta cùng hắn hữu duyên, thu làm đệ tử, là giao chỉ thiếu quân. Nói câu nói đầu tiên lúc, còn có rất nhiều tiên nhân chưa từng để ý, chỉ là lấy dò xét văn bố tư thái, nhìn nhìn đại xanh. Tương lai như không ngoài suy đoán, giao chỉ đọng thiên, hoặc quy về hắn. Làm kia giao chỉ thiếu quân danh hào vừa ra, cùng Lâm Tiêu chính miệng tuyên bố, đại xanh vị trí chỉ, chỉ trong lúc, đắng người lập tức nhu mặt. Từng cái ném phức tạp ánh mắt, trong lòng giống như là đổ ra vị bình, ngũ vị tạp trần. Trên mặt của bọn hắn bắt đầu vẽ lên bánh trảm độ, tám phần cực kỳ hâm mộ, một phần ghen ghét, cùng một phần mờ mịt. Tây bản đảo, bàn đào quả, kia thế nhưng là thiên địa chí bảo. Nói giao chỉ động thiên là một cái liên tục không ngừng, rơi xuống kim đạn kim kê, đều là đối với hắn là cách đột nhã. Vậy mà thật sẽ có người hảo phóng đến tận đây, nguyện ý đem toàn bộ giao chỉ động thiên đều chấp tay đưa tiễn. Chương 227, yêu đỉnh mà nói mặt trời lên. Cái này đái xanh là đi cái gì vận khí cước chó, lại có thể đạt được lâm tiêu coi trọng như thế. Nguyên bản coi nhẹ, lạnh nhạt đái xanh một số người, hắn thái độ trong nháy mắt trở nên sốt ruột, từng cái mở miệng cách sáo, hỏi han ân cần. Hôm nay một câu lời hữu ích, nói không chừng có thể làm cho chính mình tương lai nhiều đến một viên bản đạo. Bực này không muốn mua bán. Có ai không muốn đi làm đâu? Đại xanh bị sự tương phản của bọn họ khiến cho trong lòng xưng sợ, bất quá, nhưng cũng rất nhanh rất nhanh phản ứng lại. Nói trắng ra là, khắp thiên thần tiên, bất quá cũng chỉ là thực lực cường đại chút sinh linh thôi. Là sinh linh liền sẽ có dụng nghiệp, cùng hắn tại tầm dưới chốt liên hệ những cái kia rừng núi tinh quái, đơn giản chỉ là tại trên thực lực có chỗ so le. Chỉ cần quen thuộc tự thân địa vị, liền có thể ung dung tại bên cạnh của bọn hắn quay vòng. Đương nhiên, cái này cùng nàng đã từng sinh hoạt so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Mỗi một cái cùng hắn thân thiện bắt chuyện người, hắn thực lực, nghiền nát hắn giống như nghiền nát một cái con kiến. Bây giờ như tình, chỉ là xem ở Lâm Tiêu trên mặt núi thôi. Đái Sanh tại tâm ngọn nguồn thẳm hạ quyết tâm, nhất định phải khổ tâm tu luyện, nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân, chớ có đoạn sư Tôn Duy Danh. Bọn hắn thân thiện bắt chuyện thời khắc, Bạch Trạch thoát thân mà ra, tìm được Lâm Tiêu trên mặt mấy chuyến do dự. Lâm Tiêu sớm đã, đã nhận ra Bạch Trạch không thích hợp, nghĩ đến mình còn có đối với yêu tộc lưu vẻ, thế là cô ý rút ra không đến, dẫn hắn đến một bên trống vắng chỗ, lên tiếng hỏi thăm: "Việc này, nói rất dài dòng a." Bạch Trạch thở dài một tiếng, đem chính mình đối mặt hỗn cảnh đem thai nói: "Bây giờ chỉ yêu tộc, rất mà không thay đổi, nếu là tiếp tục như vậy, tương lai nhất định từ thời đại tu hô. Ta không muốn thấy ở đây, nhưng lại thực cảm năng ra sức, không biết đạo hữu nhưng có giải quyết kế sách. Lâm Tiêu nghe nói, trong lòng không khỏi hiện ra vui mừng. Cái này Bạch Trạch, nói vấn đề ngược lại là chạm vào tâm khảm của mình. Nguyên bản hắn còn tại phiền muộn, nên dùng cái gì phương thức để đả động Bạch Trạch. Dù sao vị này là yêu tổ hóa thân, thực lực càng là đến tiên giới ba vị chân tiên một trong, chính gần với. Mình muốn giới cở chi thủ, thống lĩnh thế gian vạn yêu, giáo dưỡng quy hoạch, luôn luôn muốn cho giá chỗ tốt. Đồng dạng tiên địa chi bảo, rất khó gây hắn tâm động, càng chớ có vọng tưởng khiến cho cúc cung tần tụy. Bất quá nha Đã Bạch Trạch đều chủ động cầu tới cửa, kia quyền chủ động liền thỏa thỏa đổi chỗ không phải. Lâm Tiêu trầm ngâm một lát, trên mặt dâng lên mấy phần vẻ lằng khó. Phương pháp này, ngược lại là có giải quyết kế sách, bất quá. Bạch Trạch đôi mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt trồi lên vui mừng, gấp giọng muốn hỏi: "Còn xin vui lòng chỉ giáo." Lâm Tiêu thần sắc dãy rựa, khoảng chừng vài bước, tựa hồ là đang trong lòng làm lấy cân bằng. Cuối cùng, hắn thật dài thở dài một tiếng, thanh âm bất giá gì. "Đạo hữu, không phải là ta không giúp ngươi, nhưng là kia giải quyết kế sách, lại thật là cùng ta vội a." Bạch Trạch gấp, nếu như hắn không biết rõ nhưng có giải quyết chi pháp thì cùng tôi đi. Nhưng ngồi rối chính mình nhiều ngày năm để, giải quyết kế sách liền ở trước mắt, lại bị Lâm Tiêu thừa nước độc thả câu chưa từng nói ra, cái này khiến trong lòng của hắn như bậy trảo tham cảo. Hắn dừng một chút, mở miệng thúc giục nói: "Đạo Hữu chớ có thừa nước độc thả câu, ta nhưng tại này lấy đạo tâm lập thế, dẫn dắt yêu tộc, tuyệt không phạm đạo hữu mày may." Dường như sợ Lâm Tiêu không tin, Bạch Trạch rứt khoát trực tiếp cắn chốt lưới, một ngụm tình huyết phun ra, ngưng đến không trùng, giống như từng đầu huyết xạ đang không ngừng lan tràn, cuối cùng hóa thành phù văn chỉ thế. Đạo Hữu đưa ra kế sách, như nhưng chân chính giải quyết yêu tộc chỉ nạn, ta Bạch Trạch, xuất lĩnh vạn yêu, chắc chắn không đáng Đạo Hữu từng ly từng tí. Thiết lập thành lập Tiên Địa Chứng Kiến. Trên không trung, ẩn ẩn có một đạo quy tắc chi lực về xuống. Tại Lâm Tiêu cái này tiên giới chủ trước mặt, lấy đạo tâm lập xuống huyết thể, thủ Tiên Địa Chứng Kiến, lấy quy tắc ban ơn. Cho dù Bạch Trạch tu vi cực mạnh, một khi vi phạm, cũng muốn trả giá bằng máu. Lâm Tiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, không còn tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là bình tĩnh phun ra bốn chữ: Thành lập yêu đỉnh. Lấy Tiên Địa Chứng Kiến, lập yêu đỉnh, quản hạt vận yêu. Lực lượng một người cuối cùng cũng có lúc tận. Chỉ có thành lập tụ thiên đạo chứng kiến cửa ra vào, lập vô thượng quyền hành, trở thành yêu tộc trong lòng của nhiệt hướng tới mục tiêu. Lúc này mới có thể để Vạn Yêu chủ động quy thuận, khai trí hóa hình. Bạch Trạch trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng, hai mắt gắt gao nhìn xem Lâm Tiêu, há mồm muốn nói, thiên luôn vạn ngữ cuối cùng biến thành bốn chữ. Đạo hữu mà nhận. Thiên Đình sợ dĩ thành lập đến cực nhanh, lớn nhất nhân tố vẫn là ở chỗ Lâm Tiêu tự thân thay thiên đạo chứng kiến. Mà Bạch Trạch dù sao không có dạng này quyền hạn, hắn một khi muốn thành lập yêu đỉnh, trở ngại lớn nhất tự nhiên là ở chỗ Thiên Đình. Không đột phá Thiên Đình chói buộc, sao có thể cùng tiên địa liên kết, đến thiên đạo lọt mắt xanh, khí vận dài long. Mà dạng này, không thể ngờ là tại từ Thiên Đình trên thân hung hăng khép ra một miếng thịt tới. Khó trách Lâm Tiêu chậm chạp không muốn đem phương pháp này cáo tri. Bạch Trạch trước đây ở trong lòng sinh ra vài tia bất mãn, tại trong nháy mắt biến mất, biến thành nồng đậm bức thiết. Lâm Tiêu gật đầu cười, đáp lại Bạch Trạch suy đoán. Dẫn Bạch Trạch thành lập yêu đỉnh, là Lâm Tiêu khổ tâm suy nghĩ về sau bố cục. Địa tiên giới cùng thần đỉnh triển khai tranh chấp, tất nhiên sẽ gấp thiếu chiến lực. Yêu tộc là một cỗ yếu kém lực lượng, mượn Bạch Trạch chỉ thủ đem nó quy hoạch, có thể dẫn vào chiến trường, xung làm mới sinh lực quân. Hắn đã từng nghĩ tới, có thể hay không trực tiếp đem nó dẫn vào thiên đỉnh, tiến hành ngự sự. Bất quá, vấn đề có hai. Đầu tiên, yêu tộc man hoá sắp thực là sự thật. Đợi đến yêu tộc thành tài, Thiên Đình chỉ sợ đã sớm lấp kín các lớn vị trí. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Đợi đến các lớn chức cao đều bị chiếm cứ hoàn chỉnh, tấn thăng vô vọng yêu tộc, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp từ nội bộ triển khai tranh chấp. Ngàn giặm con đê, bị ủy bởi tổ kiến. Cùng hắn chờ đợi chủ định đến tranh luận, không bằng ngay từ đầu liền đem bọn hắn chưa cắt ra tới. Thứ hai, Lâm Tiêu cũng không muốn để Thiên Đình chân chính trở thành một nhà độc đại. Hiện nay Tử Vi đại đế làm việc cố nhiên cần củ chăm chỉ, không chênh lệch sai, nhưng phẩm là sinh linh, đều đang biến hóa. Thần đình tại sắc lập mới bắt đầu. Chẳng lẽ sẽ có kia khắp thiên thi xương cốt dưới mặt đất há cảm sao? Đơn giản là dài rằng đặc trong lịch trình phát sinh biến chất, cho nên dẫn đến chê khen nửa nọ nửa kia. Cũng khiến Lâm Tiêu tự nhận không cách nào cùng hắn cùng đường. Lâm Tiêu không muốn nhìn thấy, tương lai nào đó một ngày, thiên đình phát sinh đồng dạng biến hóa. Nguyện Bạch Trạch chỉ thủ, thành lập yêu đình, đối ngoại nhưng chung sức hợp tác, cản trở ngoại địch. Đối nội lại nhưng tương hỗ là đốc xúc, lẫn nhau chống lại. Chỉ cần Lâm Tiêu đem tranh chấp đem khống tại hợp lý phạm vi bên trong, liền có thể đồng thời thúc tiến hai người chính hướng phát triển. Bạch Trạch đạt được xác nhận, trong lòng cũng hi, chính trọng đối Lâm Tiêu nói lời cảm tạ. Vất quá Đang lúc hắn dự định cùng Lâm Tiêu lên tiếng lĩnh giáo, mọi bố cục nên như thế nào giữ lúc, ngày chỉ phát tác, bỗng nhiên lưu chuyển. Trên trời, chợt có vòng thứ hai mặt trời lên không. Tương đạo sóng nhiệt bắn ra ra, đưa tới bản đảo yến chúng tân chú ý. Có cảm giác nhạy cả người, con ngươi thích chặt, gấp giọng mở miệng. Kia Cố Phát Tắc cùng cái này phương thiên địa hẩn hẩn trò nhau. Không phải vì thế giới người. Chương 228, nhập thân đích thân tới mắt không người. Người tất có dễ. Một người từ thiên địa ma sinh, hắn trên thân tất nhiên không có phương thiên đạo này đánh xuống là vấn. Nếu như đám người chưa hề từng nghe nói qua giới ngoại người, sẽ chỉ ở trên người của đối phương cảm thấy một bộ vật lạ lẫm cùng không hài hòa. Nhưng là, tại biết rõ có giới ngoại người khái niệm cùng tin tức, đám người ngay tại tiêu hóa tin tức này ở trong. Giờ phút này, xa lạ cường giả khí tức bỗng nhiên lộ diện, làm cái này cái thứ nhất rõ ràng tiếp xúc cùng giải giới ngoại người, chắc chắn để bọn hắn nhìn chăm chú và phẫn. Cẩn thận suy tính phía dưới, bọn hắn xác thực phát hiện đối phương khí tức cùng cái này một mảnh thiên địa trò nhau, tuyệt không phải bản giới người. Đáng chết. Cố này khí tức lại sẽ như thế cường đại. Không phải là ngoại cảnh thần đình rớt tới đây. Có người sắc mặt sợ hãi, có người thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn không tự giác đem ánh mắt nhìn lại, rơi vào Tử Vi Đại Đế trên thân. Vừa rồi, vị này kia thế nhưng là đem cam đoan đánh cho ba ba vàng, cho đám người lớn lao lo lắng. Dưới mắt, nên cũng phải dựa vào hắn mới lạ. Đám người gấp thiếu chủ Tâm Cốt, tự nhiên đem chờ mong toàn đặt ở trên người đối phương. Đến viên Tử Vi Đại Đế, đã thấy hắn con ngươi hơi co lại, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Người bên ngoài cảm giác đến không chắc thiết. Tại Tử Vi Đại Đế cảm thụ bên trong, có thể rõ ràng phát giác đối phương khí tức như vực sâu như biển, kinh khủng có lượng. Tại hắn trong nhận thức biết, chỉ sợ chỉ có đấu Ngũ Nguyên Quân mới có thể cùng hắn đấu một trận. Đây là, Trần Tiên. Từ vi đại đế theo bản năng muốn đi trưng cầu lâm tiêu ý kiến, nhưng mà, đám người chú mục lại làm cho hắn sững sờ đột nhiên ngừng lại động. Tắc của mình. Hắn thế nhưng là đòi tiếp theo thiên đế, hôm nay đúng là mình dương danh thời điểm, lại có thể nào nửa đường luống cuống. Hắn cao giọng mở miệng, không biết là phương nào đạo hữu tới đây, không ngại hiện thân gặp mặt. Vòng thứ hai mặt trời từng bộc thú liễm, kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ tiêu tán. Vòng sáng tan hết, lộ ra thể nội kia một tôn thân ảnh đơn bạc. Tiên tay áo bồng bềnh, trong mắt hàm kim, tự mang lấy uy nghiêm đường hoàng chi khí, giống như mặt trời đích thần tới. Chính là thiên tinh tự hóa thân, nhập thần cảnh ngang. Tiên Tinh tử không phải thần đệ người, hắn hóa thân, Lâm Tiêu tự nhiên hoàn lên. Cảnh ngang ánh mắt đảo qua, không nhìn Tử Vi đại đế, hai con ngươi rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Sớm đã nghe qua đạo hữu chi danh, hôm nay từ trước đến nay, không biết đạo hữu nhưng hoàng nên không. Thử Vi đại đế trên mặt thần sắc cứng ở nơi đó, cùng lặng lẽ cùng chửi rủa so sánh, không nhìn mới là nhục nhã lớn nhất. Đường Đường tiên đỉnh vị lai chỉ chủ, nhưng không có khiến đối phương nhìn thẳng đối đãi tự cách sao? Thử Vi đại đế nhãn thần lạnh xuống, trong lòng ngậm lên tựa. Cảnh Ngang không để lại dấu vết nhìn thứ nhất mắt, cảm nhận được hắn lửa giận, bất quá tự thân nhưng lại không để ý Thiên Long há lại sẽ quan tâm sâu tiến chỉ nộ. Chân tiên cùng chân tiên phía dưới, có tiên phàm chỉ cách, thực lực khó lường. Mà tại chân tiên cái này một ngăn bên trong, thực lực sai biệt có khi sẽ kinh khủng đến so tiên phàm chỉ cách còn muốn to lớn. Thiên tỉnh tử tại tất cả chân tiên bên trong, thực lực đều là độc nhất ngăn tồn tại. Có thể tới sẽ ngang, chỉ có Long tổ. Nhật thân Cảnh Ngang, Nguyệt thần Nguyên Thư, đều là thiên tỉnh tử chỉ hóa thân. Trong mắt hắn, liền xem như Lâm Tiêu thực lực đều kém chút cấp bậc. Nếu như đối phương không phải nương tựa theo điệu tiên giới chủ ngang phận, chỉ sợ đều là khó chọc hắn con mắt tướng nhìn. Có như thế theo hầu, như thế nào lại để ý chỉ là một cái tử vi đại đế. Lâm Tiêu vô ý nhìn quay về, phát hiện trên người hắn thần đỉnh ấn ký. Nhưng Thiên Tinh tử cũng không phải là thần đỉnh người. Cái này nhật thần hóa thân có vấn đề, cùng thần đỉnh có quan hệ. Thần đỉnh mặc dù là kiếp trước Lâm Tiêu đưa ra, hiện tại bên trong thần cùng thần đỉnh chi chủ đã sớm không phụ trước đó. Cho nên Lâm Tiêu mới cần thành lập Thiên đỉnh, thay thế thần đỉnh. Thần đỉnh người không mời mà tới, để Lâm Tiêu nhíu nhíu mày. Cảnh ngang thì là nhìn xem Lâm Tiêu, như thế Không chào đón ta thần đỉnh người." Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút, Thiên Tinh Tử cùng thần đỉnh thế bất lưỡng lập, hắn phân thân như thế nào gia nhập thần đỉnh? "Ngươi cùng Thiên Tinh Tử có quan hệ gì?" Cảnh Nang cười lạnh, "Thiên Tinh Tử? Thiên Tinh Tử là thiên tinh tử. Ta là ta, có thể có quan hệ gì? Các ngươi đều coi ta là thành hắn hóa thân, nhưng ta không phải, còn gia nhập thần đỉnh." Cảnh Nang nói xong, đáy mắt hiện lên một tia chế lấp. Mặc kệ là thần đỉnh, vẫn là Cửu Châu, hoặc là những giới khác vực, đều nói hắn Cảnh Nang là thiên tinh tử hóa thân. Nhưng làm thiên tinh tử hóa thân một trong, hắn sớm tại thiên tinh tử làm giảm cầu không về sau, có linh trí của mình, Ca Nguyệt lựa chọn gia nhập Thần Đình. Ta hiện tại là Thần Đình ẩn. Thiên Tỉnh tử là Thiên Tỉnh tử, Cảnh Ngang là Cảnh Ngang. Ta Cảnh Ngang, không phải Thiên Tỉnh tử, tự mình lựa chọn đầu nhập Thần Đình. Vậy ta liền không chào đón thần đình người. Lâm Tiêu Thanh em bình thản, tựa như là tại đối đám người giới thiệu một cái giá rẻ hàng hóa, không đáng giá nhất tới. Cảnh Ngang là như thế nào không nhìn tự vi đại đế, hắn liền như thế nào không nhìn đối phương. Cảnh Ngang sắc mặt hơi cương, sắc mặt xông lên một vòng u ám, hắn kéo lên khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vậy ta thần đình không đủ tư cách tham gia cái này hội bàn đạo. Xem ra Đạo hữu tâm tư ý nguyên kiên định, không muốn cùng bọn ta là thiện. Xách, thiện chí giúp người. Loại lời này như thế nào từ thần đỉnh người trong miệng nói ra? Thần đỉnh thần, chuyên môn lưu lại một chút vàng thau lẫn lộn ô trọc huyết sát, còn thiện chí giúp người. Thiện chí giúp người, có thể tích lũy nhiều như vậy ác niệm nhân quả. Lâm Tiêu rốt cục làm ra đáp lại, hắn đánh giá cảnh nàng một chút, ha ha cười lạnh. Thật đúng là để cho người ta cảm thấy buồn cười, âm thầm róc vào núi thây biển máu, điều động chân tiên vây công địa tình giới, kia cái cọc cái cọc kiện diện, không phải các ngươi gây nên. Lâm Tiêu híp mắt lại, lướt qua mấy phần nguy hiểm độ cong, trong lời nói tràn đầy khiêu khích lúc nói chuyện, hắn vẫn còn đang đánh lượng lấy xung quanh. Cảnh ngang lộ diện thời điểm, Lâm Tiêu liền đã cảm nhận được, dọn dẹp cỗ khí cơ đồng thời khóa chặt ở đây, ngay tại tiến hành chú ý. Thực lực thấp kém người, đều là chân tiên cất bước. Chắc hẳn, là thần đỉnh những cái kia không xuất thế lão quái. Lâm Tiêu cũng phát ra được, có hai đạo khí tức để lộ ra mấy phần cảm giác quen thuộc. Long tổ, thường thành tính cùng. Bộ xinh liên. Lần này bản đảo tri yến, Lâm Tiêu hướng ra phía ngoài không ít cấp chó tiếp mời. Bất quá, ngoại trừ điệu tiên giới người bên ngoài, một mực không có khách lạ hiểu nhau. Nguyên bản còn tưởng rằng là bọn hắn bỏ lỡ, không muốn tới đây. Bất quá Hiện tại xem ra, chỉ sợ là đang chú ý thần đỉnh tỏ thái độ đi. Từ cái này mấy trận bố cục về sau, địa tiên giới cùng thần đỉnh xung đột tạm nghỉ. Hắn tại Cửu Châu vũ trụ, cơ bản đánh mất tuần tại cảm. Cho dù là long tộc dạng này ưa thích hai đầu đặt cược việc vุ่น người, cũng phải hảo hảo nhìn một cái, Lâm Tiêu bên này, còn có hay không đặt cược sự tất yếu. Hiển nhiên, ban dao yến là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Có thể xuyên thấu qua đây, nhìn thấy đệ tiên giới bây giờ phát triển, cùng tâm tiêu đối với thần đỉnh thái độ. Vậy vậy, Đông đảo đại năng mới có thể neo định tự thân lựa chọn. Nhìn thấy Lâm Tiêu lại vì một cái liền chân tiên đều không phải là người, đi vật cảnh ngang mặt mũi, Long tổ như có điều suy nghĩ sợ lên cảm, hắc hắc thấp giọng cười một tiếng. Có chút ý tứ, xem ra Lâm Tiêu vẫn chưa dự định cùng thần đỉnh trung sống hòa bình. Thật đúng là cương liệt. Thường Thanh Tĩnh khẽ lắc đầu, không hiểu Lâm Tiêu tại sao lại chọn lựa như vậy. Hảo hảo sinh hoạt, tự đắc tự tại, cái này không tâm sao? Nhất định phải đi cùng thần đỉnh đối nghịch, cho mình rước lấy không phải mãi, không đỡ còn sẽ có họa sát thân. Làm sự kiện thực lực thứ 2 ngăn nhân vật, Thường Thanh Tĩnh gặp được tranh chấp thế tục, thứ nhất làm dáng chính là giả chết tỉ nạn. Đợi đến sự tình qua đi về sau, Một lần nữa sống tới, sững sờ sinh sinh rượi vào loại phương thức này, tu thành chân tiên hắn, chỉ cảm thấy lâm tiêu chuyến này có chút ngu xuẩn. 69 trụ. CPTLX T4634331423814. Trường sinh hồ trung tiên chương 233, đối chọi tướng chỉ đầu mâu hiện. 202303208 tác giả, cầu không phải hàng đạo. Chương 229, đối chọi tướng chỉ đầu mâu hiện. Đông đảo đại năng cũng không từng lộ diện, cùng lâm tiêu tương giao người, vẫn như cũ chỉ là nhập thần cảnh ngang. Cảnh ngang hừ lạnh một tiếng, trong mắt kim quang đại trán, lộ ra mãnh liệt ý cảnh cáo. Chớ có cho là có giới vực tương hộ, chúng ta liền không thể bắt ngươi như thế nào." Ồ, dựa mắt mà đợi. Lâm Tiêu ngáp một cái, vẻ phải nói. Hắn thái độ thản mạn, hiển nhiên là hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong lòng. "Hô hô." Cảnh Ngang trong mắt lóe lên tức giận, lập tức, hỏa diễm gào thét, mặt trời nở rộ, ngày chi pháp tắc tái minh. "Lâm Tiêu, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến." Cho dù Nhật Nguyệt Song Thần đều là thiên tinh tự hóa thân, nhưng bởi vì bị làm giảm cầu không, Nhật Thần Cảnh Ngang có suy nghĩ của mình cùng mình pháp tắc tác ảnh hưởng, tính tình không thể nghi ngờ sẽ càng thêm bạo liệt một chút. Lâm Tiêu nhếch miệng lên, Có chút đưa tay, một thoáng thời gian, thiên địa vận động. Nguyên bản kia vẹn vẹn chỉ là một tia lực bài xích, trong nháy mắt bạo liệt và trượng. Tại địa tiên giới, Lâm Tiêu mới là chí cao vương giả. Có thiên địa chỉ lực gia trì, vẹn vẹn chỉ là cảnh ngang, còn không có bản sự kia ở chỗ này phát lối. Vân Hải Phiên Dũng, đem tia hừng hực nhiệt độ cao áp chế mà xuống. Cự hạn quang nhiệt, bị mông lung đám mây che lấp, khó phân biệt thân ảnh. Cảnh ngang chỉ cảm thấy thiên địa hình như có vạn khối lực, cự hạn phong tỏa thêm tại tự thân. Tại trong lúc vô hình, tựa hồ huyễn hóa ra đạo đạo xiển xích, muốn đem chính mình quanh thân trói buộc. Lâm Tiêu là muốn đem nó bắt sống. Cảnh ngang đấy mắt hiện lên một phần quyết tuyệt, thể nội tầng tầng lực lượng đột, như sóng biển, không ngừng phun trào, vô cùng mênh mông. Rang rắc rang rắc. Giữa thiên địa, tựa hồ truyền đến tiếng xích đứt gãy thanh âm. Kia do trời mà ép giam cầm xiềng xích, đúng là bị hắn lấy man lực bức bách. Khắp thiên vân biển, đột nhiên bị phá ra lỗ lớn, lộ ra phía sau trời xanh. Vẹn vẹn dạng này, còn chưa đủ lấy trèo chõng ngươi ở trước mắt ta điên cuồng. Một đạo bá đạo thanh âm, đãng triệt tinh không. Biển mây tản mắt chỗ, cái tia đạo bóng người đã lần nữa từ đám người trong tầm mắt biến mất. Khác hẳn với điệu tiên giới ngày chi pháp tắc quân quân, phảng phất là tại cùng mảnh này thiên địa tranh chấp. Đám người kiến thức, trong lòng đúng là chẳng biết tại sao sinh ra một cơn xúc động, muốn đi tự tay đem kia vực ngoại pháp tắc vỡ vụn, thôn phệ. Nuốt mắt vô thể, có thể bổ toàn tiên địa, đến khí vận lọt mắt xanh. Vượt ngoại bọn chốn nhất, án dáng cả dỡ. Có địch lực không đủ người, lại vẫn thật lên đầu, giận dữ mắng mỏ một tiếng, đặt chân với thiên, phi thân mà lên. Lam Nguyên Thần Định Phong, tu vi tại toàn bộ địa tiên giới, cũng được xưng tụng là đầu, dung nhan tuyệt tỏ lớn. Trong tay một thanh phương tiến kích, càng là cương mạnh bá đạo, tại ở giữa bầu trời vung mạnh ra nửa vòng tròn, lại muốn lấy chính diện công chế, chân áp cảnh ngang. Sâu kiến. Cảnh ngang có chút nhíu mày không biết cái này tiểu tiểu nguyên thần ở đâu ra là gan, dám đối với mình xuất thủ. Hắn một tay nâng rơi, thủ trưởng nguyên hóa, mở rộng văn trượng, trong lòng bàn tay bao vây lấy hừng hực liệt hỏa. Giống như một mảnh biển lửa khuynh thiên mà hảng, mang theo khó lượng chỉ uy. Phốc phốc. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lại phát hiện, kia xoay tròn phương thiên kích chỉ ở trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao nóng chảy là nước thép, không thành nguyên trạng. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, này tu sĩ nhận lấy kịch liệt phản phệ, miệng phun tiên huyết. Hắn trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia thánh tĩnh, trên mặt phất qua hối hận, không biết chính mình như thế nào như thế xúc động, cùng kia chân tiên tác chiến không trách với hắn định lực không được, là bởi vì khu thuộc cảnh ngang coi là thiên địa mông uấn. Từ cái này phương thiên địa mạo thành sinh linh, đều sẽ cảm thấy sâu xa thăm thẳm bên trong chỉ dẫn, linh hồn hắn phương diện tương đối yếu đuối, cho nên không có nửa tia bởi vì sóng tới, khiến tự thân lâm vào hiện cảnh. Ngay tại hắn hoặc sẽ chết mệnh trong nháy mắt, biển mây lại tụ hợp, như phút thiên, hàng ép mà lên. Ầm ầm. Rõ ràng một phương là biển mây, một phương là liệt hỏa, song phương đều không thực thể hình dạng. Nhưng song phương giao thoa một nháy mắt, kia kịch liệt tiếng vang minh, cơ hồ sẽ rách màng nhĩ của mọi người. Đạo giả sắc mặt chợt biến bấm pháp quyết, điều động vô số lực lượng, như hiện lên từng tầng từng tầng bình chứng, đón đỡ tại hắn tự thân trước mặt. Ken két, kinh liệt khí lang từng tầng từng tầng xốc lên, pháp lực tuấn trong nháy mắt vỡ vụn, dư ba đụng vào hắn trên thân, khiến cái sau xương cốt nhận trọng áp, truyền đến chỉ chỉ tiếng vang. Hắn trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, không nghĩ tới, chính mình không là một phương tông chủ, mà ngay cả hai phe lực lượng dư ba đều bị chịu không nổi. Cái này, cái này nên như thế nào tới đối kháng? Như thế thần uy, thật sự là làm cho lòng người bên trong bất an dĩ. Không thể lực lại, kinh khủng như vậy. Trong lòng mọi người cũng đưa tới cõi cảnh sát, tùy theo mà thành thì là một vòng bất lực. Bọn hắn tự nhận đã là điệu tiên giới đỉnh cấp tiên tôn, lại ngay cả kia một đạo dư ba đều bị quản chế không ở, quả thực là sĩ nhục lớn lao. Đột nhiên ở giữa, một vòng lưu hòa lực lượng từ dưới thân bao trùm, lực lượng kinh lu, nhưng lại vô cùng cứng cỏi, đem lực lượng kia dư ba từng tầng từng tầng tiêu trừ. Lâm Tiêu phun ra một ngụm trọng khí, lần đầu từ trên chỗ ngồi đứng lên, lực lượng trong cơ thể cuộn gọn, khóe mắt băng hàn. Cải ngang, ngươi còn muốn giết ta trong điệu tiên giới người, thật cho là ta giết không được ngươi. Lâm Tiêu trong lòng tức giận, biển mây hóa thành màu mực, lôi đỉnh nhận vào trong đó. Thứ tư, đạo đạo điện quang lập loé. Lôi xả lam trảm, dữ dằn, tựa làm hủy diệt khí tức, tại cái này phương thiên địa nhộn nhạo lên. Ầm ầm. Lôi đánh hội tụ, như thông thiên địa quang, rơi xuống phía dưới. Cảnh Nang sắc mặt có biến, hắn tự đây ở giữa, lại thật đã nhận ra khiến cho hủy diệt năng lực, nhất định phải liều mạng. Nếu không, sẽ chết rất thảm. Cảnh Nang trong lòng quyết tâm, trùng điệp trường lâm tiêu một chút, chỉ là một giới điệu tiên giới chủ, dám như thế làm cản, dẫn thiên địa chỉ lực tướng ép. Hô. Hóa diễm lại lần nữa dấy lên, ba phủ tại xung quanh vạn làm rậm, đầy trời biển lửa, dẫn vô số sinh linh bất an giữa khu rừng tan loạn, sợ có thiên tai sắp tới. Biển lửa kia chưa từng rơi xuống, phản phất là nhận lấy vật gì tại dẫn dắt, đồng loạt hướng về trung tâm hội tụ. Biển lửa vô biên hướng trung ương bên trong tập, tươi đẹp màu da cam hỏa diễm, theo lực lượng áp xúc, pháp tắc nảy vọn, biến hóa thành ám đạm đỏ thẫm. Không gian tựa hồ cũng đang hơi giật giòn, đã nứt ra từng đầu đen như mực khe hở. Phạm La nhìn tại hắn người, trong lòng đều là dâng lên lớn lao sợ hãi. Tại kia cực hạn dưới nhiệt độ, bất luận cái gì kỳ môn xáo kỹ, đều xong. Không chỗ che thân. Cho dù là Tử Vi đại đế, thủ trưởng cũng không biết khi nào lặng yên siết chặt, tích liệt dùng sức, để hắn khớp xương đã có chút trắng bệ. Ta còn là có yêu. Thử Vi đại đế thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng hạ quyết tâm, nơi đây sự tình giải quyết xong, không thể lại trì hoãn tu luyện. Chân Tiên, người khác có thể lên, ta vì sao lên không được? Âm ầm, Xích Dương cùng Lôi Đình đem tranh, sinh ra kịch liệt ánh minh. Hỏa Diễm cùng Lôi Ảnh dắt rối phất tạm, tan thành lôi hỏa, tràn ngập Chu Thiên. Ở giữa bầu trời, từng đạo lôi hỏa lan tràn, quang ảnh lẫn lộn, dường như cân sức ngang tài. Chưa đủ, nhưng mà, tự mình chống cự cảnh ngang, sắc mặt lại có chỗ biến hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia Lôi Đình chính lấy ổn định tốc độ, một chút xíu đem Ám Dương ép xuống. Chương 230 Nhật thần tổn thương lui thiên địa trạch. Không, không chỉ là chính diện áp chế. Cảnh ngang trong lòng cảnh báo huýt dài, hắn có thể cảm giác được chính mình quanh mình thiên địa đại thế biến hóa. Lâm Tiêu còn có dư lực điều dụng thiên địa chi lực, khóa chặt cảnh ngang, gãy mất hắn thoát đi đường đi. Sốc động, là nên đi. Cảnh ngang nhìn lướt qua xung quanh, trên mặt lướt qua ngôn ý. Lại không đi, thật là có khả năng hao tổn ở chỗ này. Cảnh ngang thủ trưởng bám vào chính mình lông lực, lần nữa triển khai lúc, một dọa phóng ánh huyết châu, ngay tại trong lòng bàn tay của hắn chảy xuôi. Cảnh ngang sắc mặt trở nên trắng bệch, rút ra tâm đầu huyết, dẫn vào thiên địa pháp tắc, trợ lực tự thân. Đối với hắn tạo thành lớn lao tổn thương. Lần này xuống dưới, sợ là muốn hao tổn rơi 2 vạn 5 tu vi, nhưng là chỉ cần có thể bảo trụ chính mình, hết thảy đều là đáng giá. Cảnh ngang tuần thở sâu thét lên diễm hỏa, mang theo bá đạo trường dương, nguyên bản yếu thế ám dương, phản phất đột nhiên rót vào sinh lực quân, hắn uy năng phóng đại. Hắn từng bước bại lui chỉ từ, vậy mà tại một nháy mắt đi ngược dòng nước, thành công đem lôi đình ngắn ngủi ép quay về trong nháy mắt. Thiên địa chỉ lực bị cảnh ngang dẫn động, đã thành hình thiên địa lại thế, lại bị hắn bạo lực phá. Lâm Tiêu nhíu mày, lại lần nữa gia tăng lực lượng điều tiết khống chế. Lôi điện oanh minh, phẫn nộ rơi lập, Giống như tiên thần tại hướng thế gian chúng sinh tuyên thệ lấy thượng thương lửa giận, có diệt thế thái độ. Bờ Dương rốt cục bất lực chống đỡ thêm, bị không trung vỗ vụt, phá tán trở thành chói lọi khói lửa, lẻ tẻ tản mát tại không. Nhưng mà, làm lôi đình gào thét mà tới lúc, kia hư không vị trí, cảnh ngang thân ảnh đã lặng yên biến mất, tại chỗ bỏ không một câu. Lâm Tiêu, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ, ngày sau, ta thần định, đem dẫn vạn quân đến nhà lĩnh giáo. Không lưu lại chút gì, có thể cho phép ngươi trốn được. Lâm Tiêu trong mắt xẹt qua một tia kim quang, một mực dấu tại phía sau thủ trưởng bỗng nhiên rơi xuống. Ngoài vân dặm, hư không hàng rảo chỗ, một thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh lẹ qua. Nhưng, Cảnh Ngang đang muốn thoát ly này phương giới lúc, trước mắt bỗng nhiên huyền hóa sinh ra một thanh vô hình liêm đao, tràn ngập nồng đậm không gian ba động. Cảnh Ngang khuôn mặt đột biến, không gian chi liêm cùng hắn giống nhau, đợi hắn phát giác lúc, đã lản lẽ tránh không kịp. Phốc. Một nửa bóng người thoát ly phương thế giới này, vẩy xuống vô số hư châu, máu vẩy tinh không. Hỗn trướng. Ần ham nổi giận thanh âm tại giữa thiên địa quấy quẩn, khiến cho vô số sinh linh sợ hãi, tự rắc trong lòng sợ hãi. Lòng người dao động, sợ hãi bất an. Lâm Tiêu trở tay quy thiên, lực lượng mượn nhờ thiên đạo, khuyết tán thế giới bạo liệt lôi đỉnh trị lực đập nện tại kia một tiết đất đứt gãy thân thể, đem nó hóa thành một biển. Mà trong đó ẩn chứa cựu châu ngải chỉ pháp tắc thì là bị hoàn chỉnh cô đọng mà ra. Lôi đỉnh trị lực đột ngột tiêu tán, chuyển hóa làm một trận tản mát toàn thế giới mưa to. Nước mưa tỉnh mịn, giống như xuân đầu. Nhưng, trận mưa này lại không mang theo mảy may hàn ý, nên ở người trên mặt chỉ cảm thấy ôn nhuận như ngọc. Lâm Tiêu đem cảnh năng bộ phận lực lượng văn hóa trực tiếp dung luyện tại nước mưa, đổ vào thế giới. Chỉ là không chọn vẹn tứ chỉ, chất chứa chỉ pháp tắc, đối điệu tiên giới mà nói, bất quá chỉ là một đạo ăn vặt, chỗ tốt không lớn. Lâm Tiêu rước khoát đem nó tặn mắt trấn trời, có cửu châu pháp tắc điểm bá, gặp được người hữu duyên, có thể loại dễ vào trong. Đợi cho tương lai, không nó sẽ có người hữu duyên mang theo một tia pháp tắc mà khởi, đem nó bù đắp, phản hồi địa tiên nhân giới. Trong hỗn loạn, Tần Tần súm lại tòa điện khí tức, cũng theo cảnh nàng ly khai mà biến mất. Đại Minh Vương Triều, một nhà trong sòng bạc, tiếng người huyên náo. Một đám người tranh mặt đỏ tới mang hai, ngay tại là kia bạc vụn mấy lượng gào két không ngừng. Mà tại đám người bên trong, có một tên áo bào xanh đạo sĩ nhãn thần khẽ nhúc nhích, thu hồi thần niệm, khóe môi mỉm lên nụ cười như có như không. Lâm Tiêu, thật đúng là hoàn toàn như trước đây không kiêng nể gì cả. Hợp ta Long tộc mắt duyên, có thể nghĩ biện pháp trong bóng tối trợ giúp. Đã từng, thần đình Long tộc xung đột kịch liệt, nghiêm trọng nhất thời điểm, thậm chí đã đem Long tộc chi thịt dọn lên bề hàng. Cứ việc song phương đã đạt thành hiệp định, tương hỗ là tường ăn một thời gian. Nhưng là, Tiên Nén ở trong lòng nợ máu là ngượng nghịu. Mà lại xem Tiên Đình chi mạch, cũng đồng dạng là khí vận giải long, có cùng thần đình tách ra vật cổ tay năng lực. Long tộc không tiện tự mình xuất thủ, bất quá, đã Lâm Tiêu dự định tiếp tục gây sự với thần đình, vậy hắn nói cái gì cũng muốn biện pháp cho giúp đỡ chẳng tử. Cửu Châu Thường thanh tính nhắm mắt ngồi xếp bằng, thật sâu thở dài một tiếng, thần sắc bất đắc dĩ. Bình tĩnh thời đại chưa lâu, lại muốn dâng lên tranh chấp. Hắn không muốn nhập một phương này tiếp, trong lòng đã tại suy nghĩ lấy, đi hướng nơi nào tránh thoát lần này tranh đấu cho thỏa đáng. Phật giới, A Di Đà Phật. Bộ sinh liên khuôn mặt cùng tự, đánh một tiếng Phật hiệu, chắp tay trước ngực, đặt ở trước ngực, ngón cái chụp lấy Phật châu, trong mắt lóe lên ngạnh nghệ. Thế nhân sắp loạn, làm dẫn càng nhiều người độ nhập Phật môn, chánh họa thiên thai, thiên đỉnh. Hô. Ban đầu yến chúng khách đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới bừng tỉnh phát giác. Trước đây vậy mà quá khẩn trương, dẫn đến chính mình liền hô hấp đều quên duy tụ. Tất cả mọi người không phải người ngu, từ cảnh ngang lúc trước trong giọng nói nhưng tùy tiện nghe ra, Lâm Tiêu cùng thần đỉnh đã là sớm có mối hận cũ. Lâm Tiêu trước đây lời nói, chỉ ở gần đây phát giác giới ngoại có người, trong lời nói sợ có mấy phần không thật. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ không đáng kể. Từ cảnh ngang lúc trước thái độ, bọn hắn liền có thể phát giác được, đối phương đối với điệu tiên giới nhìn chằm chằm. Liên liên tử vi đại đế đều không bị hắn để vào mắt, lại không nói đến là đám người đâu. Như thế cường địch bỗng nhiên hiện ra ở trước mắt, Không thể nghi ngờ là cho bọn hắn biệt kiến một tầng bóng ma, còn tốt có Thiên đế. Trong lòng mọi người đều là nghĩ như vậy đến. Một bộ phận trong lòng người sợ hãi phía dưới, không lựa lời nói, nói ra đắc tội Tử Vi đại đế. Thiên đế, ngoại địch thế mạnh, còn xin Thiên đế chớ có thái vị, run run lo liệu. Đúng vậy a, Vô Thiên đế chỉ dẫn, chúng ta trong lòng sợ hãi, sợ kia ngoại địch làm loạn a. Tử Vi đại đế khẽ mắt hơi chấm xuống, bất quá, hắn nhưng cũng không có bất kỳ góc độ có thể đi bác bỏ lời của mọi người. Trước đó biểu hiện đã minh xác nói rõ, chính mình cũng không có bị kia ngoại giới người để vào trong mắt. Vô luận nói cái gì, kia đều chỉ là tại cưỡng ép săn tôn, ngược lại giống như là đem chính mình biến thành chân chính thẳng hệ. Bất quá, Lâm Tiêu lại nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm bình thản. Chư vị yên tâm, cho dù là tại ngoại giới, vị liệt tiên ban ngợi cũng là ít càng thêm ít. Chân tiên đều là làm các phe nội tình, ít có xuất thủ, không cần phải lo lắng có người lấy lớn hiệp nhỏ. Thiên đế chi vị, sự vụ phức tạp, chẩm chế ta chi tu luyện. Tử vi nguyện ý thay ta phân ưu, chủ động tiếp nhận cái này tô loại chức vụ, còn xin các vị đa số ủng hộ, chớ có cổ vũ hắn một phen khổ tâm. Thu việc cực tế. Đám người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt lóe lên một tia cổ quái. Nếu như đây là việc nặng việc cực, bọn hắn nguyện ý là Lâm Tiêu phân ưu. Thiên đình chi chủ, phóng nhãn điệu tiên giới, không có thân phận cao quý nhưng cùng so đấu người. Lâm Tiêu càng đem lại vị trí xưa đội như rác, quả thực làm người ta trong lòng bất đắc dĩ. Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào diện mục buồn nản, thân xác u ám tử vi đại đế trên thân, thanh âm bình tĩnh, chỉ là một phen ngăn trở, liền sẽ để ngươi túi đầu về phải sao? Chương 231, Bạch Trạch nghe bảo càng sắc mặt. Lâm Tiêu ngữ khí càng thêm sục sôi, thần đình không phải là người lương thiện, muốn lập tự thân chi danh, bảo hộ điệu tiên giới, ngươi bên trong tông, làm muốn tự cường mới lạ. Tử vi đại đế há mồm không nói gì. Thở sâu thở dài một tiếng. Bất quá, hắn vẹn vẹn chỉ là nhất thời xa suốt tinh thần thôi, tại Lâm Tiêu chú mục dưới, cái trước rất nhanh thu cả tâm tình, thở dài một hơi, hạ quyết tâm, khí phách, thu giáo, thần tốc không phụ bệ hạ nhờ vả. Góc đông bắc, Lâm Tiêu hóa thân cùng Bạch Trạch tướng trẻo. Hắn rồi tay chỉ kia cảnh ngang thân ảnh tiêu tán chỗ, nhàn nhạt mở miệng. "Ta đồng ý ngươi thành lập yêu đỉnh, mục đích thứ hai, ngươi nên biết được. Đây đã là mở sách đáp án, đơn giản là muốn yêu đỉnh cứu cực địa tiên giới lực lượng, trợ lực cùng thần đỉnh tiến hành tác chiến." Bạch Trạch nhãn thần chớp động, trong lòng suy nghĩ phức tạp. Muốn cùng thần đỉnh đối nghịch sao? Nếu như nó bản thể có thể tùy ý hành động, cái kia ngược lại là không sợ. Nhưng là, hắn chỉ có thể dựa vào một tôn hóa thân du tẩu thế giới, chỉ dựa vào lấy Bạch Trạch chỉ lực cùng thân đỉnh so sánh, vẫn có chút thế yếu đi đi. Bạch Trạch muốn duy trì yêu tộc truyền thừa, hắn nguyện ý đáp ứng đồng tiến tẩu lui, đó là bởi vì hắn cũng không cảm thấy tại trong ngắn hạn song phương sẽ lên tranh luận. Nhưng bây giờ xem ra, đầu mâu đối chọi gay gắt, chỉnh chiến gần ngay trước mắt. Bạch Trạch không muốn lấy nhỏ mà mất lớn, ngược lại là bởi vì cùng thần đỉnh đối nghịch, rước lấy hai kiếp, dẫn đến vạn yêu sói mẫn diệt. Bạch Trạch cũng không có lên tiếng, trong lòng cân nhắc lấy trong cái này được mất lựa chọn. Tại hắn cân nhắc thời khắc, Tâm Tiêu mở miệng, thanh âm ung dung, hạ trọng chú. Yêu tộc bản tính vệ chiến, tổ kiến yêu đỉnh, lại không người có thể cùng chỉnh chiến, khó tránh khỏi bên trong hao tổn sinh loạn, đây là thứ nhất. Thứ hai, ngươi nhưng từng nghe nói một bảo. Bạch Trạch ánh mắt chớp lên, có bảo vật gì có thể đáng giá để cho mình dẫn dắt yêu tộc bước lên hủy diệt nguy hiểm, dẫn mà làm chiến? Lâm Tiêu mở miệng, chấm dái phun ra ba chữ: "Đế Lưu Tương." Bạch Trạch con ngươi co vào, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Đế Lưu Tương hình như bầu dục, vạn đạo thơ vàng, từng đống quán xuyên rủ xuống, giống như chối chua, chua kết quả, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Của cây thụ hắn tinh khí liền có thể thành yêu, hồ ly quỷ mị, nhân gian vạn tượng ăn chi, nhưng hiện thần thông. Nếu là có tu vi chi yêu nhưng có hạnh phúc dụng, thậm chí nhưng tại trong vòng một đêm, tăng trưởng mấy ngàn năm chi tu vi, cho dù là đối với Bạch Trạch mà nói, vật này cũng coi là trọng bạo. Bạch Trạch trong lòng cân nhắc, có bảo bạo vậy này, sát thực đối yêu tộc có ích lợi cực lớn. Bất quá, đây là tiêu hao phẩm, số lượng cũng nhiều, chỉ có thể đối số ít yêu thú sinh ra có ích. Tới số ít yêu có lợi, thúc đẩy toàn bộ yêu tộc đi trực diện tử vong lậtút nguy hiểm. Bạch Trạch mặc dù có chút tâm động, nhưng là, vạn yêu chỉ an, yêu tộc tồn độ Tại hắn trong lòng trọng lượng hiển nhiên muốn càng nặng tại dị bảo. Đế lưu tương tu mạch khó khăn, cho dù là hắn đều không có hữu hiệu, hiệu thủ đoạn tồn tại. Chỉ có thể mượn nhờ cách mỗi 60 năm một lần canh thân thời đại, đêm nhạc ánh trăng, từ đó thu hoạch một chút đế lưu tương sinh ra chỗ tốt. Lâm Tiêu cho ra bảo vật tuy nặng, nhưng còn xưa không lên là vạ người không được một. Vật này tuy nặng, nhưng là, ta tuyệt sẽ không lấy yêu tộc vạn dân trì an, đổi lấy dị bảo. Bạch Trạch thỏ hắt ra, đem kia một tia sốt rụt đè xuống, ánh mắt trở nên kiên định. Cho dù Lâm Tiêu cho ra 10 người phần trăm người phần để lưu tương kia lại như thế nào, Nếu nó vì cái này số rất ít ý nghĩa, dù làm vạn yêu lâm vào phần tranh nguy hiểm, chẳng phải là mất chính mình bản tâm. Ta yêu tộc, tuyệt không nguyện." Lâm Tiêu mỉm cười, nhìn ra Bạch Trạch tưởng nghiệm, đánh gậy đối phương. "Đế Lưu tương tái sinh chi pháp." "Cái cái gì?" Bạch Trạch nuốt trở lại còn lại nửa câu, lâm vào trầm mặc. Hắn tự nhận đã là kiến thức rộng rãi, thế gian trăm vật, ít có nhưng dẫn hắn động tâm người. Nhưng mà, đang nghe Lâm Tiêu thanh âm lúc, hắn lại là cứng họng, không biết làm đáp lại ra sao. "Đế Lưu tương, chỉ dấu tại ánh trăng phía dưới, sao có thể tái sinh?" Trong lòng của hắn sinh ra cực nóng lấy định lực, thậm chí có chút không che giấu được từ trong con mắt dài tham lam. Đế Lưu Tường nếu là có thể tái sinh, đủ để tại thời gian ngắn bên trong đem toàn bộ yêu tộc thực lực dẫn lên một tầm thứ mới. Yêu tộc tồn tộc chỉ nạn, nói nghìn đạo vạn, cuối cùng không như cũ ở chỗ thực lực nhỏ yếu sao? Phạm vi lớn tái sinh Đế Lưu Tường, trải rộng vạn yêu, đối với yêu tộc mà nói, cho dù là một kiện tiên tiên chí bảo, cũng xa xa so không lên hắn trọng yếu. Phương pháp này có thể làm yêu tộc chân tộc nền tảng, bách trách tâm niệm yêu tộc trưởng tồn, có thể này mà thành. Bạch Trạch hiếm thấy thất thố, mấy lần hít sâu, bình phục trong lòng phức tạp suy nghĩ không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Đạo Hưu nói tới làm thật. Lâm Tiêu trở tay lấy ra ngàn người phần để Lưu Tường, không có gì muốn so tận mắt tướng chứng càng dễ thuyết phục lòng người. Yêu tộc sinh tại địa điệu tiên giới, cùng địa điệu tiên giới vốn là một thể, vinh nhục cùng hưởng. Bạch Trạch lập tức đổi giọng, vẻ vực lẽ phải, khí phách, phản phất kia hận đời nhiệt tình binh sĩ. Đạo Hưu chớ có xem nhẹ ta yêu tộc, yêu tộc binh sĩ, ngược có nhiệt huyết, một mảnh chân thành. Trần Đình nhìn chằm chằm, lẫn ta địa điệu tiên giới, chúng ta có thể nào tụ chi? Làm tử binh mà chiến, cùng hắn phấn thêm mà tranh, tuyệt không nửa yêu tướng lui. A. Sắc mặt Lâm Tiêu khẽ mắt cheo lên mỉm cười, chưa từng đăm thủng, cùng bạch trạch lại đến hai câu chi tiết về sau, trở về tại yến. Nguyên bản yến hội thường tụ, đầu tiên là nói luận tục sự, liên lạc tình cảm. Sau đó lại là đánh giá linh quả, uống rượu vui thích. Cấp bậc cuối cùng đoạn thì là giao lưu tu luyện tâm ngộ, lẫn nhau xúc tiến bước. Bất quá, có lúc trước một chuyện rõ muôn một trước mắt, trong lòng mọi người nơi nào còn có rảnh rỗi giao lưu tâm tư, vẫn như cũ đắm chìm trong lúc trước trong dư âm. Ngoại địch cường giả cùng tự thân yếu đuối tươi sáng so sánh, kích thích nội tâm của bọn hắn, từng cái đem khát vọng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Chúng ta tu luyện có nghi ngờ Mời thiên đế vui lòng chỉ giáo." Lâm Tiêu gật đầu cười, địa tiên giới chúng sinh cường đại, mới có thể phản hồi lại. Ngày thường trước đó, Lâm Tiêu vì duy trì địa tiên giới sức sống, cũng không từng đính nghĩa rộng mà giảng đạo. Hôm nay, ngược lại là có thể nhờ vào đó cơ hội, trợ đám người một chút sức lực. Một điển ẩn 5 năm. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, như có thiên hiến. Theo hắn giảng đạo, bên người hư không sinh ra kim liên, tỏa hạ rọi ra huyền hoa. Huyền chỉ lại huyền đạo vẫn ấp tụ ra, lựa lở tại chúng nhân trong lòng. Đám người tâm thần toàn bộ tiến vào bên trong, thần sát xỉ say. Thỉnh phảng Có người trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia bình tĩnh. Một mực bồi rối tại tâm đầu tu luyện chi nạn đạt được đan án, tu vi đạt được bước tiến dài. Tu luyện không thối nguyệt. Thời gian tại mọi người si mê bên trong lặng yên trôi qua, xuân đi thu đến, đông tuyết khóa đẩy thời gian. Xuân thu là một luân hồi, bất tri bất giác ở giữa, 10 cái luân hồi, vội vàng mà qua. Lâm Thiêu chỗ thủ chỉ đạo, đối mọi người tới nói 10 phần thuần thủ. Tham gia yến tân khách hơn 100 người, không có chỗ nào mà không phải là tu vi từng tiến, tiến thêm một bước. Huống chi, cái này bản đạo đỗ thiệt, linh tài cùng linh quả quản đủ. Mấy năm mà đến, đám người trôi qua cực kỳ tới nhật. Tu vi có linh vật tầm bổ, tu đạo càng là bởi vì có Lâm Tiêu thụ nghiệp mà đột nhiên tăng mạnh. Chương 232, Bản đạo yến rơi yêu đình lập. Lâm Tiêu đối với đám người rất là hào phóng. Bản đạo đưa tiệc, linh quả quần đủ. Mấy năm mà đến, đám người trôi qua cực kỳ tươi nhuận. Tu vi có linh vật tầm bổ, tu đạo càng là có Lâm Tiêu thụ nghiệp giải hoặc. Như thế cực giai tu dưỡng chí địa, cấp cho đám người lớn lao ích lợi. Tham gia yến tân khách hơn 100 người, không có chỗ nào mà không phải là tu vi tiến tiến, tiến thêm một bước. Nguyên bản, còn có đông đảo tu sĩ vẹn vẹn chỉ là đột phá nguyên thần kỳ không lâu, xa chưa đến tu vi lĩnh phong. Nhưng ở nơi này đến phía trên, cách ngôi cái ba lượng nguyệt, chắc chắn sẽ có như vậy một đạo đột phá khí tức dung chuyện, lan truyền ra. Bọn hắn tu vi đều là dựa vào địa tiên giới mà sinh, Lâm Tiêu như thế một vị địa tiên giới chủ tự mình giảng đạo, công hiệu quả không khác nào thể hộ cố định. 10 năm thời gian trôi qua, cơ hồ tất cả nhân viên tu vi trên đều có chất đột phá. Ít thì đột phá 1 2 tầng tiểu cảnh giới, nhiều thì thậm chí có người trực tiếp đột phá tu vi giang cấp, một chân đạp ở nguyên thần chỉ cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải tiên địa chưa toàn, đột phá chân tiên khó như lên trời. Chỉ sợ không thiếu được phải có một hai cái phúc duyên thâm hậu người nhờ vào đó đột phá, vị liệt tiên ban Thằng đến tán yến, vẫn như cũ có người lưu luyến không rời, xỉ mê không muốn ly khai. Dù sao, đem so sánh với đã từng tăng trưởng tu vi kia chậm như rùa bò tốc độ, ở đây liên phía trên, tăng trưởng tốc độ, mắt Trần có thể thấy, cơ hội cách mỗi một ngày, bọn hắn đều có thể ngay thẳng cảm thụ đến trong cơ thể mình tu vi càng phát ra thấm hộ. Bất quá, Lâm Tiêu lại chưa như đám người mong muốn, tiếp tục truyền đạo. Tu vi tăng lên, kia là tích lũy tháng ngày chỉ công, không phải là một lần là xong. Nếu như không phải này yến xuất hiện chỉnh chiến kích thích đám người, Lâm Tiêu cần lấy tu vi tăng trưởng giúp đỡ điều hòa đám người cảm xúc, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cử động lần này. Dù sao, từ người khác truyền lại, cùng mình tự mình cảm ngộ, cuối cùng vẫn là có chênh lệch nhất định. Từ Lâm Tiêu quán châu mà vào, mặc dù đám người có chỗ đột phá, nhưng là căn cơ lại không phải như vậy vững chắc. Có thể nói, cho dù là có chỗ đột phá, nhưng để cái này một nhóm người ở chỗ chưa từng tấn cấp trước đó chính mình tranh chấp, nhiều nhất chiếm cư mấy phần ưu thế, tuyệt sẽ không dựa vào tu vi cực cao mà sinh ra chất nhân ép. Truy cứu nền tảng, hay là bởi vì bọn hắn khó mà đem chỗ nghe nói chi vật triệt để về liễm tại tự thân, cần thời gian rèn luyện mới có thể chân chính liền thành một khối. Lâm Tiêu cũng chưa định đem giảng đạo chi phong hóa thành tập tụ, hắn cho thủ giảng Cuối cùng chỉ là tự thân cảm giác, học ta người sinh, giống ta người chết. Địa tiên giới phát triển, chung quy là cần bách hoa cùng nở ra, mà cũng không phải là ngàn người như một. Kia muốn âm u đầy tử khí hóa thành một đầm, cùng thế giới phát triển cũng vội chỗ. Vạn người như một mặt, nhưng bọn hắn rủ sao không thể phục chế Lâm Tiêu quá khứ? Đến cuối cùng, sẽ chỉ dưỡng thành từng cái tứ bất thượng, ngược lại là đã mất đi để thế giới tiến bộ động lực. Lâm Tiêu đem chỗ hại ngay thẳng Như Minh, cự tuyệt đám người thỉnh cầu hắn tiếp tục giảng đạo chí niệm, bàn đạo yến như vậy mà tán. Mấy năm qua, Bạch Trạch cũng dấn thân vào tại Lâm Tiêu thuật nói bên trong, lấy Lâm Tiêu giảng cùng tự thân tu luyện đạo thống lẫn nhau đối ứng. Lâm Tiêu cũng không tàng tư, từng tầng châm ngôn đại đạo, cùng Bạch Trạch tự thân chỗ tu luyện đạo thống đối ứng, cái sau so đồng dạng là thu hoạch không ít. Đợi cho tân khách tản đi, Bạch Trạch cũng trở về địa tiên giới, dựa theo Lâm Tiêu thuyết pháp, chủ động tại địa tiên giới bên trong, bắt đầu phòng bị yêu đỉnh thành lập sơ kỳ chuẩn bị. Bạch Trạch cùng địa tiên giới góc tây bắc, tìm được một tòa kỳ cao sơn mạch, san bằng không giới hạ, lấy pháp lực dung luyện, đúc thành ngoan thạch. Thượng thư ba chữ to, Bất Chu Sơn. Ngoan thạch đặt ở chân núi, tiêu chí lấy nơi đây chỉ có chủ. Bất Chu sẽ lập, đỉnh trúc yêu đỉnh. Bạch Trạch cũng không như Lâm Tiêu như thế, dốc lòng kết lực, đi từng cái luyện thành rèn đúc công trình kiến trúc, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đối với hắn mà nói, yêu đỉnh trọng yếu nhất người, chỉ ở tại người thôi. Hắn bèn bèn chỉ là dung luyện một tòa cung điện, sức bích uy hoàng, nguy nga cung điện bản hiệu, thì là viết lên yêu đỉnh hai chữ. Trước sau làm công tác chuẩn bị, chưa từng vượt qua qua 1 tháng. Vô luận là đối với Bạch Trạch, vẫn là đối với thế gian vạn yêu, trọng yếu, từ trước đến nay đều không phải là như vậy một cái tình thế. Thương Thiên có đạo, chứng kiến vô xong. Bạch Trạch đứng ở Bất Chu sân đình, hai tay trùng điệp, cứ đặt tại trước người, chỉnh trọng ba bái. Hôm nay lấy Thương Thiên tướng chứng Độc Vũ Thượng yêu đỉnh, thống ngự điệu tiên vạn yêu, là dân mà mời. Bạch Trạch chờ lệnh thanh âm liên thông thiên địa, pháp tắc nổi lên trận trận gợn sóng. Lâm Tiêu Tâm hý sở xúc, xuyên thấu qua thiên đạo, chứng kiến tại đây. Hắn nhìn xem kia đơn sơ yêu đỉnh đại điện, lắc đầu bất đắc dĩ. Mệnh Bạch Trạch trên đời trước đó, đối phương có muôn vàn không muốn. Nhưng một khi đáp ứng xuống, Bạch Trạch làm việc vội vàng, đúng là so với mình lượng trước cần thiết thời gian muốn giảm bất gấp 10 có thừa. Bất quá, yêu tộc coi trọng, còn tại giáo hóa. Một chút lễ nghi mặc dù nhìn như rườm rà, khâu tạm, không có chút nào ích lợi. Nhưng trên thực tế, lại nhưng tại vô thanh vô tức ở giữa, đối người hành vi cử chỉ tạo thành ảnh hưởng, như mưa thuận gió hòa, nhân vật ý mắng. Bạch Trạch như thế vội vàng, ngược lại là có chút mất hẳn giáo dưỡng yêu tộc bạn ý Lâm Tiêu không có tại ngoài sáng trên phụ định đối phương, đã kích bạch Trạch tính tích cực. Hắn dứt khoát lấy thiên đạo chỉ lực, đúc thành quần yêu thần cùng. Một đầu ngân thiết khoáng mạch bị từ lòng đất rút ra, dung luyện, biến hóa, đúc thành giáo phượng. Ba viên ngàn năm cổ mục bị nổ tận gốc, giữa không trung bên trong, cẩn thận cắt chém, đúc thành tiên nhạc phượng. Con nan dám, thư viện, tầng bảo các. Lâm Tiêu trực tiếp dựa theo Thiên Đình bố cục, cho Yêu Đình tới một lần thăng cấp xây dựng thêm. Bố cục cùng loại, nhưng là phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Yêu Đình ở trong kiến trúc, so với Thiên Đình, sẽ có vẻ cảnh thêm thổ kịch, khắp nơi lộ ra nguyên thủy hung ác điên cuồng chi khí, phản phất là từ man cổ vượt qua thời gian, dáng lâm tại đây. Trải qua Tây côn luân đặt chân, thưởng mây yêu môn màu, Lâm Tiêu cũng đối phổ thông yêu tộc một chút cái tâm tư có một chút năm chắc. Một chút học đòi văn vẻ cách cục, tại trong mắt của bọn hắn, kém xa không duyên cớ thổ kịch càng thêm thuận mắt. Dùng cái này phong cách, ngược lại càng thêm phù hợp. Cải tạo công trình duy trì 3 ngày, Mới đầu, Bạch Trạch cũng không nghĩ Minh Lâm tiểu mà muốn, chỉ là cau mày đứng ở tại chỗ nhìn nhau, cảm thấy Lâm Tiêu là tại trì hoãn thời gian. Tại đối phương mà nói, yêu đình bất quá chỉ là vì thu thập càng nhiều binh lực, một trận giao dịch mà tôi, dè vỏ cái những này làm gì? Bất quá, theo kia từng cái công trình kiến trúc bị treo biển hành nghề, chức năng minh xác bày ở trước mắt về sau, hắn cũng minh tham gia Lâm Tiêu bản ý. Bạch Trạch trên mặt xẹt qua một chút xấu hổ. Mình bị kia để lưu tương trọng bảo chẽ mắt, chỉ muốn mau chóng hoàn thành Lâm Tiêu điều kiện, từ hắn trong tay, đổi lấy chí bảo. Lại không nghĩ tới, ngược lại ném đi bản ý của mình. Bạch Trạch mới đầu mong muốn Thế nhưng là là yêu tộc chỉ tự mà đi. Nhưng tại hắn chủ bị giai đoạn trước công tác thời điểm, một lòng nghĩ, lại làm nên như thế nào tăng lên sức chiến lực, hoàn thành Lâm Tiêu nhiệm vụ. Bản tâm có biên, lại có thể nào hoàn thành nguyện vọng ban đầu. Theo yêu đỉnh không ngừng hoàn thiện, bạch trạch một lần nữa xem ký chứng minh, điều chỉnh tâm tính. 3 ngày sau, yêu đỉnh xây thành, trên trời rơi xuống ngân đức. Bạch trạch thanh âm, tại điệu tiên giới bên trong, từ ngàn vạn sinh linh đấy lòng đột nhiên hiện hiện. Yêu đỉnh lập, bẩy yêu về. Chương 233, chúng sinh có độc dương yêu tên. Thiên đỉnh, giống như núi cao văn thư rơi vào quyển trên bờ. Tại hắn về sau, Lộ ra Tử Vi đại đế hơi có vẻ mặt muội tiểu thị. Người tu vi cao thâm, nhưng hóa thân ngàn vạn, tinh lực vô hạn. Thứ Vi đại đế trên mặt, nhưng lại có không che giấu được mọi mệt mỏi. Cho dù cách xa nhau 10 năm có thừa, nhưng ngày đó chỗ bị sỉ nhục, vẫn như cũ manh tại Tử Vi đại đế trong lòng, không thể đi ra. Luẩn đến toàn bộ thiên đình, hắn đều là nhất là khổ cực lao lực người. Thứ Vi đại đế tâm phân nhị dụng, hóa thân thành hai. Một đạo hóa thân tại trên diễn hội, lắng nghe Lâm Tiêu giảng đạo. Mà đổi thành bên ngoài một tôn, thì là tiếp tục xử lý thiên đình đủ loại sự vật. Đây là cực kỳ hao phí tinh lực, nhất là này thời kỳ Thiên đỉnh bên trong có một nửa chi thần đều tại trên bữa tiệc lắng nghe Lâm Tiêu giảng đạo, không người làm việc. Đây càng là cực đại tăng thêm thử vi đại đại nghiệp vụ gánh vác. Từ vi đại đế cũng không có cưỡng ép đem bọn hắn lôi ra. Dù sao, Lâm Tiêu giảng đạo chính là thiên đại cơ duyên, liền liền Tử Vi chính đại đế cũng không nguyện ý bỏ lỡ, lưu lại chủ thân ở đây tu luyện, huống chỉ là những người khác đâu. Cưỡng ép mệnh bọn hắn trở về chức vụ ban đầu, không khác nào là đoạn người tu hành. Bình thường phạm tục, đoạn người tài lộ đều là tại giết người phụ mẫu. Huống chỉ, tu hành một chuyện, càng là việc quan hệ tương lai. Thiên đỉnh cùng thần đỉnh chỉ tranh đã lộ ra manh mối. Nhật thần ly biệt trước đó uy hiếp, càng là bị lòng của mọi người bên trong biệt kín một tầng bóng ma. Nói không chừng khi nào, liền sẽ có ức vạn đại quân cử binh mã tới. Lúc này nhiều tăng một phần thực lực, không khác nào là để cho mình tương lai sống sót cơ hội càng lớn một phần. Ở đây nguyên do phía dưới, chớ nói Tử Vi đại đế còn không có thành tiên đỉnh trị chủ, coi như hắn thành tiên đế, cũng sẽ dẫn đến mọi người tiếng oán than dậy đất. Gặp được tính nết cương liệt người, nói không chừng còn muốn náo ra không phải mài tới. Tử Vi đại địa tự nhiên không thể như lần này đi làm, chỉ có thể yên lặng một mình gánh chịu tất cả. Yêu đình lập, vạn yêu về. Ta âm truyền vào trong thai. Từ Vi đại đế có chút được thần địa ngẩng đầu lên. Làm cái gì? Thần đình uy hiếp còn không có làm minh bạch, vô thanh vô tức ở giữa, làm sao còn lại lập ra một cái yêu đỉnh. Từ Vi đại đế vô ý thức cho rằng, đây là thần đình em thầm xâm nhập, thi triển thủ đoạn. Nhưng mà, theo hắn thần thức cấu kết tiến địa, lấy thiên đình khí vận quan biết, lại phân biệt đến, yêu đỉnh mà đứng, đạt được địa tiên giới tán thành. Là sinh trưởng ở địa phương bản địa thực lực, không phải là khách đến từ vực ngoại. Cái này khiến Từ Vi đại đế ngây ngẩn cả người, làm sao? Còn có người trộm nhà đâu? Hắn giơ lên trong tay trữ ngân, viết xuống một đạo bí văn, truyền lệnh mà xuống nhanh chóng dò xét yêu đỉnh. Gió mát đột nhiên, gió mát nghe được kia một đạo châm luôn, cười lắc đầu. Không cần nghĩ, đây cũng là Lâm Tiêu làm ra sự tình. Đối với Lâm Tiêu quy hoạch, gió mát từ đầu đến cuối đều là tại phát ra từ thể xác tinh thần tán thành. Bất quá, gió mát trong lòng cũng vì nãy sinh ra một tia nghi trọng. Yêu đỉnh thành lập cơ hội khéo như thế rượu, sợ là Lâm Tiêu cho rằng chỉ bằng vào thiên đỉnh chỉ lực, không phải là thần đỉnh đối thủ. Cho nên xảy ra khác thế lực, chiêu mộ không phải thiên đỉnh sở thuộc hạ người là điệu tiên giới mà chiến. Tình thế, không ngờ nghiêm trọng đến tận đây sao? Dự thực mà về Đông đảo tu sĩ nghe được Yêu đỉnh sáng lập tên luôn, thái độ đều có không đồng nhất. Bọn hắn cũng là có thể cảm nhận được, Yêu đỉnh sáng lập đạt được thiên địa nhận nhau. Có thể có thực lực này người, tuyệt không phải bừa bãi hạ người vô danh. Bởi vậy, ngược lại là cũng không có người xem thường. Có người làm một bộ việc vui tâm thái của người ta, chỉ cảm thấy giữa thiên địa thế cục càng thêm thú vị. Một chút tán tu tâm tư bắt đầu lăn lử, thiên đỉnh chủ yếu cơ cấu đã thành, tiên nhân chi tộc, thực lực yếu đối người đều là vạn năm cách bước. Trừ phi lập xuống bất thế chi công, nếu không, tại ở trong thiên đỉnh muốn tấn thăng, thế nhưng là có nhịn. Tương phản, Yêu đỉnh mới thành lập nhất định gấp thiếu nhân thủ. Nếu như vào lúc này gia nhập trong đó, có thể trở thành khai triều người có công lớn. Dù sao cũng là Thiên đạo công nhận thế lực, thì tương đương với là sĩ nghiệp nhà nước bắt sắt, gia nhập trong đó, chỉ cần có thể hôn đến cao tầng, làm sao cũng là không lộ a cũng có người duy trì quan sát tư thái, từ nội tâm chỗ sâu kháng cự, náo hải hiện lên tỷ thế chỉ niệm. Loạn thế gia kiêu hùng, này lý cố nhiên làm thật. Nhưng là, kiêu hùng bản chân, giẫm lên thế nhưng là ngàn vạn sư cô. Khô. Không phải mỗi người đều có long nạo thiên mệnh, đều là thiên điệu lọt mắt xanh sủng nhi. Một số người, tại cái này trong loạn thế, nhất định trả giá bằng máu. Bình Tây Sơn. Nơi đây có một Tôn Tên lưu yêu vương, thực lực đã tới môn thần. Cho dù phóng nhãn toàn bộ địa điện giới, thực lực của hắn nhưng cũng là đủ để đưa thân hàng đầu. Nay yêu tử trước đến nay lởnh nhác, ngược lại là rất có lâm tiêu phong cách. Thực lực đại thành về sau, cũng không nóng lòng khuyết trương địa bàn, cũng không si tâm tại tham ngân một cướp. Mỗi ngày thường ngày, phơi nắng mặt trời tu luyện tu luyện, ngẫu nhiên được hứng thú, liền đi hổ mị tử hang động phát tiết một phen. Như thế thời gian, trôi qua được không tiêu dao. Yêu đỉnh lập, vạn yêu về. Sáu chữ truyền vào trong thai của hắn, tên lưu đối với cái này khịt mũi coi thường. Thứ, cái gì cấp bậc thế lực? cũng xứng gọi ta làm thủ hạ. Hảo Hảo làm chính mình rừng núi yêu vương, tự tại cực kỳ, tiêu dao một phương, đi cái gì cực khổ tử yêu đỉnh đi làm người nhu ngư mã, chẳng phải là thật quá ngu xuẩn. Thiên Nưu chỉ là trong ngáy mắt, liền đem việc này ném sau góc. Yêu đỉnh chính là thiên địa công nhận, là yêu tộc chi tộc mà nuôi, đạo hữu làm sao không vào. Nửa năm sau, một dâu dê lão giả tìm tới cửa, chính là Bạch Trạch. Trong vòng nửa năm, sát thực có một ít người gia nhập yêu đỉnh, nhưng là, những cái kia đều là người quen khuôn mặt. Bạch Trạch đã từng rèn nuôi, thuần hóa qua yêu tộc, đều mộ danh mà đến, lựa chọn gia nhập. Thế nhưng là Đem so sánh với thiên địa bảy yêu mà nói, kia số lượng vẹn vẹn chỉ là 9 châu mất sợi lông. Yêu đỉnh thành lập mới bắt đầu, tổng cần dân danh. Vẹn vẹn chỉ là bạch trạch chỉ danh, chỉ có thể đi thu thập những cái kia thủ hắn ân huệ yêu vương. Đối với thế gian đại đa số yêu tộc mà nói, bọn hắn tại từng cái đỉnh núi xưng vương xưng bá, sừng sững một phương, lại vì sao nhất định phải túi đầu xuống tiên vào yêu đỉnh làm tiểu, không duyên, có thụ trì quan tu. Không tập hợp, cuối cùng rồi sẽ tiêu vong các loại lý luận, vượt qua thời gian tuyến quá mức dài dằng đặc. Không chỉ có là yêu, thế gian ngàn vạn sinh linh, trên bản chất vẫn là thiện cận. Bọn hắn làm sao quan tâm, cân nhắc ngàn vạn năm chuyện sau đó. Chuyện hôm nay, hôm nay hưởng, mới là phổ chúng bản năng chí niệm. Trước đây tiên đỉnh mới thành lập lúc, kia không phải cũng chỉ là một cái thảo đại bàn, thẳng đến Lâm Tiêu Triệt để thế chân vạc tiên đỉnh quyền uy về sau, mới có tinh giới, thiên giới đám người tranh nhau tràn bảo sao. Bạch Trạch cũng không quá am hiểu những cái kia các thức thủ đoạn, dứt khoát đi lên con đường cũ của mình tử, tới cửa thuyết phục. Hắn hóa thân ngàn vạn, hành tẩu thế gian, tìm kiếm lấy đỉnh thế chi yêu, không phải là cần thiết tình huống dưới, Bạch Trạch là rất ít lấy vật lý phù người. Dĩ vãng, Bạch Trạch muốn khiến cái này chiếm cứ một phương đại yêu trung thực tuệt theo, từ trước đến nay đều là rộng mà giảng đạo, lấy đức phục người. Nhưng cái này vượt qua niên kỳ hạn cực kỳ dài lâu, dài phải kể tới 10 năm mới có thể cắt bước. Tại yêu đỉnh sáng lập, hoàn toàn vô công. Bất quá, lần này, có Lâm Tiêu giao dịch, Bạch Trạch cũng không thất phí cái kia tâm tư. Đế Lưu Tương, nhưng trở thành khai hỏa yêu đỉnh môn hảo, dù chúng yêu tướng thêm nội tình. Chương 234, chân hương pháp tác độ thiên hạ. Dĩ vãng, Bạch Trạch muốn khiến cái này chiếm cứ một phương đại yêu trung thực tuệt theo, từ trước đến nay đều là rộng mà giảng đạo, lấy đức phục người. Nhưng bây giờ, vì có thể hoàn thành mục đích của mình, Tráng đại yêu tộc, hắn chuẩn bị nghe Lâm Tiêu tuyên cáo, đi thử lựa chọn dùng vũ lực hay là thủ đoạn khác phục người. Dù sao lấy lý phục người vượt qua niên kỳ hạn cực kỳ dài lâu, ngắn phải kể tới 10 năm, lâu là trăm vạn năm mới có thể cất bước. Làm như thế, đối yêu đỉnh sáng lập, không có nửa điểm chỗ tốt. Bất quá, lần này, có Lâm Tiêu giao dịch, Bạch Trạch cũng không tất phí cái kia tâm tư. Đế Lưu Tương, nhưng trở thành khai hỏa yêu đỉnh môn hảo, dù chúng yêu tướng thêm áp chủ bài. Nếu là không đáp ứng, liền đánh. Dù sao, yêu đỉnh bên trong, dùng Đế Lưu Tương để cao mình yêu thú, thế nhưng là không biết Tên Nhu nhìn xem Bạch Trạch, móc móc cái mũi, thái độ tản mạn nói, ngươi cái thằng này là người phương nào? Đến chỗ của ta làm gì? Bạch Trạch có chút nhíu mày, cái này tiểu yêu, quả nhiên là không biết lễ tiết. Bất quá, hắn rất rõ ràng, là ngàn vạn đại yêu trạng thái bình thường. Yêu tộc phần lớn đều tại tuần hoàn theo bản năng, tuần hoàn theo hắc ám tu tiên pháp tắc, không triển lộ một tia thực lực, căn bản thắng không được đối phương con mắt tôi nhìn. La dạ mạo phức, Bạch Trạch giấu tại thể nội khí tức phóng thích một tia. Như núi cao biển rộng đồng dạng khí thế đấu đá tại Tên Nhu trên thân, cái sau toàn bộ thân thể lập tức cứng đờ. Tiên độc thuộc về chân tiên, Phản Phật tại sinh mệnh cấp độ trên đều có chất chuyển biến khí tức, để suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu trở nên có chút cứng ngắc. Bạch Trạch khí thế vừa để xuống tứ tu, tên lưu trên thân bao trùm áp lực lập tức tiêu tán. Bất quá, hắn cũng không dám có này tiên thái độ, mà là đứng lên, biểu lộ thân thiện, phản Phật là tại gặp nhiều năm không thấy lão hữu. Quý khách tiến đến, chưa từng viễn lên, đừng nên trách. Đại nhân hành vi này gì mà đên? Tiểu Yêu nhất định dốc sức tương trợ. Tên lưu đem vô ngữ phanh phanh rung động, nhưng trong lòng lại nghĩ, chính mình vậy mà đã bị đại yêu để mắt tới, xem ra muốn thay cái địa phương bản, trốn đi đi tiêu giao một đoạn thời gian. Bạch Trạch ánh mắt giống như có thể nhìn thấu lòng người, hắn lườm Tên Nhu một chút, thanh âm bình thản. Thiên Điệu chân luôn đã xuất, vì sao không đi tiến về Bất Chu Sơn? Quy Thuật Yêu Đỉnh. Tên Nhu sắc mặt hơi cương, trong lòng thẩm nghị không ổn. Hỏng, đây là tới kiếm chuyện chơi. Hắn cười hắc hắc, ra vẻ khó xử. Đại nhân, ta cái này trên có giả dưới có trẻ, hôm nay ngươi muốn chiếu cố cả một nhà, bọn hắn cách không được tiểu yêu a. Tiến về Yêu Đỉnh, đường dài dạng dạng này, nguy hiểm trùng điệp. Tiểu yêu nếu là lên đường, nhà kia quyến phải làm như thế nào? Bạch Trạch ha ha cười một tiếng, khi hắn trước khi đến không có trải qua điều tra sao? Tên Nhu là cái thỏa thỏa loại công, đời sau không có 1000 cũng có 800. Đều là những năm gần đây tại những cái kia làm da thịt buôn bán hồ ly bạn nữ, hay là ca nguyện phụ thuộc mà đến, Mị Tham Lam muốn trèo cao nhánh nữ nhân nghĩ mưu bằng tử quý, từ đó sinh hạ. Những cái này tên Nhu cũng là vô tình, đời thứ 2 đời thứ 3 800, chơi hắn chuyện gì? Hắn chưa hề từng đối hậu bối từng có quản chú ý, nói những lời này, đơn giản chỉ là từ chối kéo dài thời gian trị ngôn thôi. Bạch Trạch là có thể buộc hắn gia nhập, tại hắn tận mắt giám sát dưới, tên Nhu trong ngắn hạn không có khả năng lên cái gì dị dị dạng tâm tư, thành thành thật thật quy thuận. Bất quá Đối với hắn loại này khó mà nắm chắc yêu tới nói, dưa hái xanh không ngọt. Thiên Nhu không phải cam tâm tình nguyện, sớm muộn sẽ tìm cơ hội thoát đi, lại để cho hắn tuyên truyền lời đồn, bại hoại yêu đình chỉ danh, là thật ném đi hạt vừng nhặt dưa hấu. Bạch Trạch cũng không muốn không duyên cớ trêu chọc những cái kia phiền phức, hắn lật bản tay một cái, hư không sinh vật, đánh trang sách lật ra, tại phong bì phía trên, điểm tích lũy đổi tặng phẩm sách năm chữ to xôi nổi trên dày. Chớ có kéo kia nhãn chỉ 78, sau khi xem, mới quyết định. Điểm tích lũy đổi tặng phẩm sách. Đó là cái cái quái gì? Thiên Nhu dấu hỏi đầy đầu, nhặt lấy vật này, lật giấy xem xét. 10 điểm, điểm tích lũy, động tiên phúc điệu tu luyện 1 năm. 30 điểm tích lũy, hồi đóa linh quả màu đỏ sẫm. 50 điểm tích lũy, hồi đóa. Tên Nhu nhìn xem trước mặt những cái kia hồi đóa vật, mặc dù coi như quý hiếm, nhưng thực lực của hắn đã tiếp cận đỉnh phong, nhìn không lên những cái này đồ vật. Hồi đóa sách bên trên, lúc trước về sau, bảo vật quý giá trình độ, theo thứ tự tăng lên. 1500 điểm tích lũy, long huyết quả. 2000 điểm tích lũy, một phương động tiên. Nhìn thấy nơi đây, Tên Nhu trong mắt mang tới mấy phần sốt ruột, bất quá nghĩ lại lại bị một chậu nước lạnh dội tắt. Những này, đối với hắn mà nói đều là vô cùng có ích lợi bảo vật. Như vậy ẹn vẹn chỉ là một trận giao dịch, hắn có thể tốn hao một chút tâm tư, đặt thành mua đổi. Nhưng là, Bạch Trạch muốn cầu, chính thế nhưng là gia nhập yêu đỉnh, làm người nhu mã. Bảo vật tuy nặng, nhưng cùng tự do của mình so sánh, vẫn là cái sau lộ ra càng nặng một chút. Sổ trên một trang cuối cùng, chỉ viết một cái bảo vật. Đế lưu tương, hồi đoán điểm tích lũy, một phần 500. Quý giá nhất đồ vật, kết quả chỉ cần 500 điểm tích lũy. Tên như là tất cả ánh mắt đều bị cái giá cả hấp dẫn, theo bản năng cho rằng, sẽ không phải là yêu đỉnh hết biện pháp, không có biết, điểm đồ vật góp đủ sổ đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng phía trước ba chữ đại biểu hàng nghĩa. "Đế Lưu Tương, ăn vào, có thể tăng thêm vào ngàn năm tu vi." Như thế chí bảo, vẹn vẹn cần 500 điểm tích lũy, thậm chí còn so không lên phía kia động thiên phúc địa. Tên Nưu ngạc nhiên ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn về phía Bạch Trạch, khô khan nói: "Đại nhân, cuối cùng này một tờ, phải chăng ít viết một số không?" Đế Lưu Tương đối với bất kỳ một cái nào yêu tộc mà nói đều là nhưng liệu mình theo đổi chí bảo. Vẹn vẹn 500 điểm tích lũy, sao có thể ghép đổi trên hắn bản giá? Bạch Trạch mỉm cười lắc đầu, Yêu đỉnh cấp công chưa lập, để lưu tương tái sinh pháp, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản đưa ra. Hắn cho điều kiện cũng rất là đơn giản, chỉ cần yêu đỉnh hồi đới lưu đem vượt qua 1000 lần, tái sinh chi pháp liền có thể triệt để quy về yêu đỉnh. Mà liên quan tới đế lưu tương định giá, cũng là Lâm Tiêu tự mình đánh nghiệm kết luận, thành ý 10 phần. Mà về phần điểm tích lũy nên như thế nào kiếm được, đường tắc đa dạng. Đưa trước bảo vật trực tiếp những đổi, luyện đan luyện bảo lấy thành phẩm hồi đới, hoặc là cẩn trọng, là thống trị một phương làm ra củng hiên, đồng dạng có thể thu hoạch điểm tích lũy. Nhưng là, nếu bản về nhanh nhất thu hoạch điểm tích lũy phương thức, không thể nghĩ ngợi vẫn là một đầu chiến công. Làm càng ngày càng nhiều yêu tộc vì điểm tích lũy mà tham chiến, đối kháng thần đỉnh. Yêu tộc lôi quân phía dưới, yêu đỉnh cũng liền cùng thần sắc triệt để đứng ở mặt đối lập, không có chút nào hòa hoãn chù trống. Bạch Trạch đối với cái này lòng dạ biết rõ, bất quá, hắn cũng không quá mức ý kiến. Nào có bánh từ trên trời rơi xuống truy tốt, chỉ cần xác định tài nguyên làm thật là đủ. Tiền tài động lòng người đọc, một hai cho đủ nhiều, bọn hắn liền nguyện ý vì đó chiến chiến. Tên nhu hô hấp trở nên to trọng, nếu như kia để lưu tương là cái giá trên trời, 5 vạn 50 vạn điểm tích lũy, hắn cũng liền đoạn mất tưởng nghĩ. Nhưng vẻn vẹn chỉ là 500 điểm tích lũy mà thôi, nghĩ đến, hẳn là không khó thu mà a. Yêu đỉnh chính là yêu tộc gốc dễ. Tên Như lập tức làm đầu, nhìn xem Bạch Trạch, vỗ bộ ngực, tư tưởng giác ngộ trong nháy mắt điểm đầy. Ta thân là yêu tộc bên trong người, tự nhiên trở về yêu đỉnh, phục tùng giáo hóa, là yêu tộc quật khởi mà phấn đấu. Chương 235, bánh ngọt thích khách yêu nghiệt lang. Không biết sao, Bạch Trạch chỉ cảm thấy cảnh này không hiểu có chút quen thuộc. Chính mình trước tím, đi hướng yêu đỉnh là đủ. Hắn đem kia một tia tạp niệm để qua nao bên ngoài, ánh mắt xuyên thủng hư không, đứng dậy trước hướng xuống một chỗ. Yêu tộc trời sinh năng mướng. Cứ thế bảo tướng dẫn dụ, hiệu quả kỳ giai. Đương nhiên, người có tiên diện, chiêm mộ quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có một chút đầu góc không tốt yêu vương cho dù là cảm nhận được bạch trạch thực lực về sau, cũng lộ mãng muốn bảo bảo. Nhưng này một số người đều bị bạch trạch tùy tiện nắm, không thể lật ra chút nào bằng nước. Một bước 30 năm, bạch trạch liền hoàn thành vốn nên hơn ngàn năm mới có thể triệt để hoàn thiện cơ cấu, nhậm chức yêu đỉnh cơ yếu, đã giảm bớt đi vô số cơ vụ. Chỉ là, bạch trạch thống lĩnh, bất quá nho nhỏ yêu đỉnh. Địa tiên giới, đô thành. Trên đường phố, rồng gián xe, tiếng người ồn ào, bánh hấp, bán bánh hấp Bánh bao thì lớn, một cái chỉ cần 2 văn tiền. Tiểu thư, chúng ta cái này làm hoạt động, sơn phấn bột nước, toàn đánh 30% giảm giá. Một mảnh ở Mỹ ồn ào náo động bên trong, Thanh Thản thân ảnh hành tẩu tại trên đường cái, trong mắt thất thần. Lâm Tiêu thoát ly thế tục cũng có rất lâu, đồng nhiên trở về, kia trong thành thị khói lửa, thật đúng là để hắn có chút hoài niệm. Hắn hạ giới đến, vì chính là chú ý tới trước đó trận kia mưa máu có vấn đề. Hắn đi theo trận kia mưa máu, dạo bước đến tận đây, một tên đẩy xe đẩy tiểu thương vui sướng cùng theo tới Lâm Tiêu bên người, đem trên xe được thế bố vén ra một góc, sốt ruột chào hàng. Khách quan Ta cái này thế nhưng là mai hoa cao, chỉ lấy vào đồng chỉ mai chế tác, dầu nhân hai rất, một hai con muốn 10 văn tiền, nếu không nếm thử. Nhan nhạt mai khí hương thơm, quanh quẩn tại Lâm Tiêu trong núi. Cái sau nghĩ nghĩ, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý. Cho ta a trên hai lượng, nếm thử tươi. Thiên tài linh quả, Lâm Tiêu cũng sớm đã chán ăn, chẳng bằng nếm thử cái này phạn thiên giới đặc sắc mai hoa cao hương vị như thế nào. Tiểu Thương lập tức vui vẻ ra mặt, gật gật đầu, dùng trong tay dài rộng cương đao, dọc theo mai hoa cao biên giới khoa tay xuống, liền muốn nặng nề rơi xuống. Đại ca ca, đừng tin hắn a. Một cái đầu đỉnh châm gai tóc. Màu da vàng như nến, trên cổ tay mang theo một chuỗi màu đỏ Phật châu, thiếu niên cách 100m liền sa sa hô to, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Cái kia bánh ngọt có độc, mua không được a? Là, làm điệu tiên giới người sáng lập, làm sao có thể không biết rõ. Hắn đã sớm rõ ràng, trước mắt mai hoa cao bên trồng, thả thút mê. Ồ, phải không? Nói đến đây, Lâm Tiêu chuẩn bị ăn. Bánh ngọt 10 văn tiền, tiện nghi là tiền nghi, nhưng tiệm này lấy cắt đả thương người tính mạng làm vui. Trong thấy bên cạnh sủi cảo cửa hàng rồi sao? Đều dùng chính là thịt người a? Lại nhìn kia vợ chồng vội phiến, thật sự là lấy mạng người tâm can tỉ phổi thần a? Bọn hắn đem người móc giỏng, làm nhân mạng mua bán. Mắt thấy xinh y muốn hành, lão bản cái nào nguyện ý để một cái tiểu thí hài mà như thế cho cái nhiễu, hắn không nhịn được phất phắt tay, chậc cứ. Đi đi đi, nhà A Hùng Hải tứ, bên trên trên đi chơi, đừng đến dựng bên cạnh. Hắn trong miệng ghét bỏ thúc cách, mà lão bản thủ hạ cũng là động tác chưa ngừng. Cái này bánh ngọt lên sưng, ngươi ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn. Lâm Tiêu nhìn qua, nhịn không được cười lên. Lão bản cũng không biết rõ từ chỗ nào lấy ra một thanh dao tây. Đã đều biết rõ thân phận ta, vậy liền nên tức thời một chút. Ta nhìn ngươi cái này dáng người hòa phong khí, liền không giống người bình thường, hoặc là lấy tiền bán mạng, nếu không lưu lại nửa cái tay. Cái này tiểu thương quả thực là không làm người tử, trực tiếp mở miệng. Đại ca ca, ngươi đi mau, ta ở phía trước ngăn đón. Tiểu Nhi Như cũng tại mở miệng, mặt mũi tràn đầy lo lắng, sợ Lâm Tiêu như vậy ăn phải cái lỗ vốn, giống như là một cái sói con, đích ý tràn đầy nhìn chằm chằm tiểu thương. Lão bản cười khan một tiếng, thân thể phải vượt một bước, không để lại dấu vết ngăn tại Lâm Tiêu trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Khách quan, cái này đồ vật đều cắt đi, bán cho người khác, người khác cũng không phải. Hoặc là lưu thủ, hoặc là ăn, hoặc là tiêu tiền giải quyết. "Đại ca ca, ta không sợ nàng, đi mau." Nói, Tiểu Hải lại hai mắt đỏ thâm. Nhưng giờ phút này, cái này tiểu tử liền bị thẹn quá thành giận lao bạn đuổi theo đã tới. "Ngươi cái này tiểu quỷ, không xong có phải không?" Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, lần một lần hai thì cũng thôi đi, cái này tiểu thí Hải mà tiện siêu siêu, không rốt làm sao. Tốc độ của hắn không phải Tiểu Hải có thể kịp phản ứng, cái sau căn bản không nghĩ tới đối phương lại dám bạo khởi đả thương người, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem kia dính đầy bùn đất đế giày chính hướng phía trên mặt đập tới. Lâm Tiêu nhíu những mày, vừa muốn xuất thủ, lưng lại người này thân hình lúc, tại Tiểu Hải trên thân đến có một cỗ sóng nhiệt quét sạch ra. Tiểu nhị cổ tay màu đỏ thấm Phật Châu đại trán quan sát, nhưng nó mục đích lại không phải giúp đỡ Phát Huy, ngược lại bao phủ tại hài đồng trên thân, áp chế diễm hỏa uy lực. Từng tầng từng tầng hỏa diễm từ nhỏ mà trong mắt lướ qua, hư không nhóm lửa, trong nháy mắt bừng bừng đốt tại trước người. Tiểu Thương đá ra đi đứng không có điểm rơi, hỏa diễm cơ hồ muốn thuận bản chân của hắn bò lên trên, đế giày cùng ống quần đều bị đốt thành than xác. Đau khổ kịch liệt từ tiểu Thương bản chân truyền ra, hắn rơi xuống trên mặt đất, thống khổ không thôi. Nếu không phải Phật Quang mêng mông, lại là đang trấn áp tiểu hài lực lượng, nếu không phải như thế, chị sợ kia tiểu thương trong náy mắt, liền sẽ bị bạo khỏi hòa diễm đốt thành tro bụi. Nhìn thấy tiểu hài ngọn lựa trên người, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, nghĩ đến một người. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là bởi vì sâu xa thâm thẳm bên trong địch số. Nhập thân cảnh ngang pháp tắc, vậy mà tại điệu tiên giới bên trong bám dễ sinh trỗi, bám vào tại một người. Ban dao yến kia một trận mưa, bất quá chỉ là Lâm Tiêu thuận tay hành động, chỉ coi thành một trận thiên hạ phúc phận. Nhưng chưa từng nghĩ, coi là thật có thể chất đặc tù nhân viên, từ cái này trận linh vũ bên trong đạt được lợi ích, dễ loại pháp tắc. Trong người khác pháp tắc, là chỗ tốt sao? Vậy cũng chưa chắc. Lâm Tiêu trong mắt thần quang đại trán đã thấy rõ hắn đương thời sinh, tiểu hài bốn năm trước xuất hiện ở nơi này, một bộ khô cạn nhỏ gợi dáng vẻ, mới đầu còn không người biết rõ hắn là thủ, còn có người nhìn hắn đáng thương, nhàn tiện hắn một điểm ăn uống. Nhưng là, một cái không chỗ nương tựa, trên đường phiêu lưu tiểu quỷ, làm sao có thể không chịu đến ghi nhục? Từ khi có một lần, một cái nổi danh ngậm sừng lưu manh khinh người không thành, bị phản sát, tất cả mọi người đối tiểu quỷ kính nhi vi tri. Tiểu hài tuy có thất lạc, nhưng lại một mực chưa từng ly khai ở đây, mần mơ chính là nhiều năm. Kỳ quái chính là, tiểu hài này ngày bình thường vận khí không tốt đó cái 3 năm ngày đều là chuyện thường chuyết lần này tới lần khác nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Mấy năm xuống tới, vô luận là tuổi tác vẫn là hình thể, đều không có bất kỳ biến hóa nào, đã bị đám người ngầm thừa nhận thành là cái nào tôn yêu tinh hóa hình, mặc trở ra cách, có thể dài lâu tuổi trẻ, phản lão hoàn đồng. Đối với bình thường tu sĩ là chỗ tốt, ngược lại đối với loại này người bình thường, lại trở thành cái này thiếu niên cực khổ chỉ căn, hành hạ kỷ sổ 10 năm. Hắn gia đình nguyên bản coi như tường hòa mỹ mãn, song thân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng mà, tại một lần lên núi săn thú quá trình bên trong, thiếu niên phụ thân gặp núi yêu, bị núi yêu đi theo vào thành Vào thành về sau, núi này yêu làm ra cái cọc cái cọc huyết án, thiếu niên cả nhà cũng bị núi yêu đều nó giết. Thiếu niên sắp táng thân yêu độ thời khắc, trong cơ thể hắn lực lượng không kiểm soát. Chương 236, cơ duyên chưa định đạp giải tiên. Đây là thiếu niên lần thứ nhất độ động thể nội phát tác, phản sát núi yêu. Phản sát yêu thú cũng độ rồi, liền liền ngày đó yêu thú trốn một tòa thành, toàn bộ ở trong biển lửa hủy diệt. Cái kia thời điểm, thiếu niên tra mẫu thân cũng không thấy toàn thây. Thiếu niên muốn khống chế lực lượng của mình. Nhưng mà, cảnh năng lực lượng, lại sao là một cái chỉ là thiếu niên chi thân có thể gánh chịu cùng khống chế. Từ sau lúc đó Thiếu niên hóa thành hình người tự đi xuống phú lửa, hỏa diễm quy tắc cơ hồ muốn nghiền ép sạch sẽ hắn thể nội một điểm cuối cùng sinh mệnh. Đúng lúc gặp một vị cao tăng đi ngang qua, lấy một chuôi Phật châu, trấn áp hắn thể nội mạnh vỡ. Áp chế thiếu niên thể nội lực lượng đồng thời, cũng là bảo vệ thân thể của hắn sẽ không bị pháp tắc hủy diệt. Hắn tại nguyên bản thành trì làm ra lớn như vậy một trận động tĩnh, hiển nhiên cũng là không thích hợp tái sinh tồn. Hoa thượng đem thiếu niên đặt ở khác một tòa thành, cũng như vậy ly khai. Nhật thân lực lượng, không phải một cái nho nhỏ tăng nhân có thể triệt để áp chế. Hết vậy, vẫn là phải nhìn thiếu niên tự thân duyên phận. Ngoán một cái đã qua 40 năm, Về theo năm này tuổi, đứa bé vốn nên sớm đã trưởng thành. Bất quá, nhật thân lực lượng liên tiếp phát sinh, cũng đang tiêu hao tính mạng của hắn, triệt để đoạt đi thiếu niên sinh trưởng năng lực, chỉ có thể cố hóa tại cái tuổi này. Thậm chí, tâm trí của hắn tựa hồ bởi vậy nhận hạn chế, một mực ở vào chân thành niên kỷ. Cách môi cái một đoạn thời gian, thiếu niên liền sẽ nghĩ cách đổi một tòa thành thị sinh hoạt, mà cái này cách xa nhau niên kỷ hạn, ở chỗ hắn có hay không bị nơi đó quan phủ cho để mắt tới. Theo thời gian trôi qua, cái năng lực lượng tại thiếu niên thể nội không ngừng có thể bủ đắp, hắn thả ra uy năng, cũng là dần dần lên cao. Kia một chuỗi Phật Châu phía trên, đã sinh ra không ít vết dạ. Nếu không có Lâm Tiêu cảm giác, chỉ sợ không tới 3 năm, thiếu niên sẽ triệt để mất mạng. Cảnh Ngang nói không chừng còn có thể thu hoạch một tòa thân ngoại hóa thân, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Tiêu cảm nhận được cái này nghi duyên, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Nhân yêu cuối cùng có khác, nhân tộc chỉ thân, đối với rừng núi tình quái mà nói, chính là đại bộ hết thực. Lại thêm thiếu niên thể nội phát tác, hắn không phải sẽ trở thành yêu tộc trong nhạn địch, chính là nhật thần hóa thân, những chuyện này, Lâm Tiêu làm sao cũng không thể để bọn hắn phát sinh. Lại thêm, tại yêu đỉnh thành lập tình huống phía dưới, vẫn có không ít ngu xuân chi yêu hạ người tăng thêm nhân yếu huyết cũ sự kiện. "No." Thiếu niên đè nén cơn khổ, tiếng nói bên trong phát ra tiêu diên, nửa quỳ trên mặt đất, dưới lòng bàn chân, gạch xanh sứ ngói đã bị đốt thành từng mảnh lưu ly. Lâm Thiêu từng bước một đi đến trước, sắc mặt bình thản. "Tức là ta nhân, nên được ta thiện duyên." Nói, hắn tiến lên hướng phía thiếu niên đưa tay ra. Người chung quanh viên thấy thế, đều là đầy mặt hoảng sợ, như là thấy được một cái tên điên. Kia tiểu tử thế nhưng là một cái thỏa thỏa yêu nghiệt, trên thân bốc hỏa, diện không song không nói, còn phải đi nửa cái mạng. Vị tiên sinh này tiếp cận hắn làm cái gì, coi chừng chơi với lửa có ngày chết cháy, đả thương chính mình. Thiên định cứu không được đem người chết, thiếu niên dị thái đều biểu lộ đến rõ ràng như vậy, Lâm Tiêu còn dám gót tiến lên, đám người cũng chỉ có thể tiếc hận, cũng lười dựng sẽ đối phương. Ngược lại là thiếu niên, cứ việc sắc mặt thống khổ, lại giáng chống đỡ lấy lương thương lui lại, âm thanh run rẩy lấy cánh áo. "Đừng. Đừng tới đây. Ta không chế không nổi. Sẽ sẽ làm bị thương đến ngươi." Mỗi một lần lực lượng bộc phát cùng Phật quang trấn áp, đều là lấy thân thể của hắn là chiến trường, cân bằng thể nội lực lượng phát tác. Thương nhân chỉ thân, sao an thần chỉ lực. Nhiều năm xuống tới, hắn thân thể đã sớm so bị cọ giữa thùng trăm ngàn lỗ, như là gần như vỡ vụn độ sứ. Lâm Tiêu không làm để ý tới, từng bước hướng về phía trước, thon dài ngón tay chỉ tại Thiếu niên Mi Tâm. Vô cùng bình hòa lực lượng, giống như hải nạp bách xuyên, trung địa có giữa, chấn áp hướng bạo động Nhật thần chỉ lực. Thiếu niên thể nội, lực lượng lăn lộn như sóng, càng thêm tùy ý bạo liệt, gào thét mà lên, tuyệt không cam tâm chính mình giống như này bị trấn áp. Nghiếp xúc. Lâm Tiêu con mắt trợn tròn, trong miệng thoát ra hai chữ, càng thêm bàng bạc chân tiên chi lực như thiên địa lầu đá, chấn áp tại kia pháp tắc lực lượng. Nhật thần cảnh ngang bản thể ở trước mặt hắn, vẫn như cũng bị giết chốn chạy, lay lắc còn sót lại một tia lực lượng mỏng dữa, an dáng quần áo. Ba cái hô hấp về sau, Thiếu niên toàn thân bốc hỏa dị trạng đã tiêu tán, ngày chi pháp đặc biệt lẩm tiêu đặt ở hắn thể nội, không bay ra khỏi chút nào bột nước tới. Thiếu niên thu trọng tờ hảo hẹn, trước đây lăn lộn sóng nhiệt cũng không từng đốt làm hắn bên ngoài thân mồ hôi, vài thô tê dại áo kẻ sắt tại trên da đã bị triệt để thẩm thấu. Thiếu niên trong mắt còn có nhẹ nhẹ nghĩ mà sợ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Tiêu, ngập ngừng một tiếng, cũng không dám giống trước đó như thế tùy ý đổi cái xưng hô. Đại ca? Không. Đại nhân, ngài là? Lâm Tiêu đem lực lượng của đối phương căn do kể rõ, tại trong cơ thể ngươi lăn lộn không nghĩ lực lượng, là 40 năm trước ta hạ trận kia khắp thiên địa chi vũ, trận mưa này bản chất là ngoại giới thần linh lực lượng. Ngươi là người ngâm trận mưa kia, thể nội mang tới lực lượng của thần. Là ta không có xử lý tốt chuyện năm đó, tạo thành ngươi hơn 40 năm thống khổ. Ta cho ngươi hai đầu đề nghị, nếu ngươi nguyện trở về thường người sinh sống, ta có thể đem trong cơ thể ngươi lực lượng mạnh vỡ triệt để rút ra, giúp ngươi duyên tọ và năm, một thế giàu có. Thiếu niên không chút do dự mà mở miệng, đại nhân, ta tuyển đầu thứ hai. Hắn đối với đầu này đề nghị không có nửa điểm động tâm. Lực lượng trong cơ thể cứ việc khiến cho thiếu niên nhiều năm thống khổ, nhưng là Nếu không có nội lực, năm đó hắn cũng đã thành kia núi yêu ăn uống chỉ vận. Kiến thức qua đỉnh núi mạnh, thiếu niên như thế nào lại cam tâm nhiều năm thống khổ không duyên có chịu đựng, hóa mà bình thường. Cảm giác thiếu niên tâm niệm, Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, huy động tay áo. Quên mình chỉ chúng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lâm Tiêu cùng thiếu niên thân ảnh liền đồng thời biến mất. Tại chỗ hấp điểm tiểu thương chỉ để lại một chỗ sắc không, trong đó cũng bao quát hắn quẫn xuống cửa tiệm kia mặt ở trong xử lý vật liệu cùng trợ trụ vi ngửa tay chân. Thiếu niên lần nữa mở mắt, liền nhìn thấy không gian biến hóa. Trung quanh thanh tưởng trắng gói, thiêm vân xen vào nhau. Thiên ca Vũ Nhạc, sen ca là lứa Lâm Tiêu thân ảnh ngồi ở chủ vị, tướng mạo uy nghi. Trước người hắn sứ men xanh bạch ngọc trên bàn trà, đặt vào một chén linh trà, đạo đạo thanh ngần phiêu khởi, hương trà say lòng người. Mà tại Lâm Tiêu bên cạnh thân, một luống mị màu da, đỉnh đầu phượng châm người thì là quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, lặng lẽ đánh giá thiếu niên, không biết làm gì sẽ bị Lâm Tiêu dẫn tới giao trì. Lâm Tiêu nhìn qua đánh giá chung quanh thiếu niên, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, quỳ xuống, dâng trà. Thiếu niên sững số tuấn, nhất thời lại chưa kịp phản ứng Lâm Tiêu đây là ý gì. Đái xanh con mắt hơi sáng, chính mình đây là muốn thêm một cái tiểu sự đệ. Nhìn thấy thiếu niên ngơ ngác sững sờ không có kịp phản ứng, đái xanh rựi vào qua tiến đến, đem trên bàn chén trà bưng lên, đưa cho thiếu niên, nhìn không được mở miệng đề điểm, còn đứng ngây đó làm gì? Bái sư a. Thiếu niên lúc này mới bình tĩnh, nguyên lai Lâm Tiêu nói thứ hai con đường, đúng là bái hắn làm thầy. Thiếu niên có chút câu nệ nhận lấy chén trà, một mực cung kính tiến đến Lâm Tiêu trước mặt, đem trên chén trà phụng. Hắn nhãn thần trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, lớn tiếng nói, "Xin ly cung thỉnh sư tôn dùng trà." Chương 237, ta là nhật thần lại như thế nào? Lâm Tiêu nhìn xem đái xanh cùng thiếu niên, đáy mắt hiện lên một tia chế lấp. Dựa theo đái xanh như bây giờ, cách trở thành Tây Vương Mẫu còn có một đoạn lộ trình. Về phần cái này thiếu niên, chỉ có một phần chân thành chi tâm, trước mắt không có tác dụng lớn. Hắn rồi ra chính mình ngón tay gõ gõ cái ghế lan can, nhàn nhạt mà nói, "Silly, mặc dù ngươi dâng trà cho ta, nhưng ngươi về sau đường còn rất dài. Chỉ ít, cự ly ta chân chính trở thành ngươi sư tôn, còn có một đoạn cự ly. Đoạn này thời gian, ngươi cứ tạm ở bên cạnh ta làm một cái dâng trà đống tử, cùng đái xanh cùng một chỗ phụng dưỡng ta con trưởng." Lâm Tiêu dừng một chút, "Ngươi có thể hô ta đại nhân, hoặc là cùng những người khác đồng dạng gọi ta lão gia." Trên người ngươi có cảnh năng lưu lại lực lượng pháp tắc, lần trước cảnh năng đến ta địa tiên giới, chi huy đi nửa cái thân thể, cái này lực lượng pháp tắc, hắn lúc nào cũng có thể thu hồi, mà ngươi sẽ trở thành nhật thần cảnh năng phân thân. "Xylly, ta sẽ không đem một cái duy hiệp nuôi dưỡng ở bên ngươi, đi theo ta đoạn này thời gian, ta sẽ cho ngươi một cái khảo hạch." Hắn thẳng tắp nhìn xem Xylly, "Khảo hạch qua, ta chính là ngươi sư tôn, ngươi đem thay thế nhật thần, trở thành ta địa tiên giới ti mao tinh quân, thống lĩnh nạn vạn tinh thần, trưởng quản nhật nguyên sơn xuyên chi biến." "Ta ơn sư tôn." Xylly cũng không có hô lão gia, mà là trực tiếp hô Lâm Tiêu sư tôn. Lâm Tiêu Hạo mồm vừa muốn nói gì, đã thấy đáy mắt của hắn mang theo dị tượng kiên định, "Sư tôn, hạ giới nhiều năm như vậy dày vỏ, ta đều khổ đến đây, ngươi dẫn ta thoát ly khổ hải, dù là Xích Ly ta không đủ tư cách, cũng lẽ ra gọi ngươi một tiếng, sư tôn." Lâm Tiêu phủi phủi tay, nho nhỏ sương hô, "Cũng được." Gặp Lâm Tiêu không có phản bác mình, Xích Ly trong mắt lóe ánh sáng, "Đồng thời ta Xích Ly, tuyệt sẽ không trở thành bất luận người nào phẫn hận. Cảnh ngang nếu muốn nuốt ta là phẫn hận, ta là Nhật thần lại làm như thế nào? Ta Xích Ly ở đây, dùng đạo tâm phát hệ, một ngày kia ta tất đem Nhật thần thay vào đó, làm trái này thể." thần hồn câu diện, đạo tâm đều nát, thiên đạo không dung. Thiếu niên ngạo nghễ đưa tay phát vệ, tại điệu tiên giới chứng kiến dưới, một tiếng ầm vang nổ vang. Hắn đạo tâm trên nhiều một tia khắc ấn. Dùng chính mình thần hồn cùng đạo tâm phát vệ, là thật hung ác. Dù sao, nhật thần kia một đạo pháp tắc, liền khắc vào xích ly thần hồn ở trong. Xích ly một cử động kia, biểu lộ lập trường của hắn cùng thân phận. Một khi vi phạm, cũng thành không được nhật thần thân thân. Vậy ta, liền nhận ngươi tên đồ lệ này. Nói xong câu đó, lâm tiêu trên tay trống rỗng xuất hiện một viên nhân sơn quả, chô giật đến xích ly trong lực. Xích ly tiếp nhận nhân sơn quả, có chút thụ sủng nhược kinh. Như thế tiên gia thủ đoạn, sư tôn thực lực cũng không biết đến cảnh giới cỡ nào. Còn đứng ngây đó làm gì, sư tôn của ngươi, nhanh đi đem cái này nhận sâm quả hấp thu, ta đến hộ pháp. Đại xanh chủ động xin đi, Lâm Tiêu thấy thế không có nhiều lời, biến mất ngay tại chỗ. Muốn lật đổ Thần Đình, chỉ bằng vào chính mình cái này nho nhỏ địa tiên giới còn xa xa không đủ. Yêu Đình thành lập cũng còn tại chủ bị bên trong, về phần tiên giới, các thần thân vị cũng trống chỗ không ít. Mà hắn cũng phải vì đột phá cái này địa tiên giới gông cùm xiển xích mà chuẩn bị. Thần Đình, bên này tăng thêm không ít chân tiên. Lâm Tiêu nhàn nhạt, nhạt dùng thần thức đạo qua chỗ này thêm ra tới Chân Tiên, hắn rõ ràng chính mình điệu tiên giới cùng thần đỉnh còn cách xa nhau rất xa. Địa tiên giới bên trong trước mắt có thiên giới, yêu đỉnh, giao chỉ, mấy cái này trọng yếu hơn, những thế lực này tương đối nhỏ bé. Hắn rất rõ ràng, chính mình trưởng quản điệu tiên giới, còn có thể lại nhiều một chút Phật Ma cùng cái khác đại lục, cùng loại phía dưới nhân giới. Về phần thống lĩnh các giới nhân tuyển, Lâm Tiêu ở trong lòng cũng có đại khái đoán án, chỉ ở tại, hắn có thể hay không nỗ lực nổi cái này lại giới. Lâm Tiêu từ trước đến nay đối với mình người rất hào phóng, nhưng lại không phải loại kia lạ người tốt cũng không có khả năng không có cái gì nguyên do đem tăng lên tư chất các loại chỗ tốt lấy ra dùng. Nhưng tương tự, muốn để hắn xuất ra đầy đủ tài nguyên đến, vậy cũng phải đối với hắn có đầy đủ chỗ tốt mới được. Bất quá, khuyết chương điệu tiên giới chuyện này gấp không được. Lâm Tiêu đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cái có thể nhất cử đem điệu tiên giới khuyết chương cùng cầm xuống cơ hội. Tựa như lần này, hắn đem mục tiêu đặt ở Phượng Lân Châu, khối này nơi có chủ. Có chủ? Kia lại như thế nào? Chỉ cần hắn nghĩ, liền không có không có được, chỉ là cản trở ra đại giới, có chút lửa thôi. Mà liên tại Lâm Tiêu chuẩn bị nghĩ biện pháp đem Phượng Lân Châu bỏ vào trong túi thời điểm, Đái xanh cũng tại cùng hắn, hao tâm tổn trí phí sức giờ phút này xích ly xếp bằng ở Lâm Tiêu an bài chủ sở, tại đái xanh chỉ đạo dưới, yên lặng vận chuyển linh lực trong cơ thể, luyện hóa sư phụ lưu cho mình nhân sâm quả. Hắn đã là Lâm Tiêu đệ tử, tự nhiên từ đái xanh cái này hiểu được nhân sâm quả chỗ tốt cùng dụng dụng. Trước đó xích ly thân thể thân hụt, tuổi tọ tiêu hao. Khi lấy được Lâm Tiêu một điểm sinh cơ điểm hóa về sau, thân thể cơ năng cũng tránh kiện không ít. Rất nhanh, tại đái xanh phụ trợ dưới, xích ly thân thể liền nổi lên một tầng mông lung bạch quang. Hắn toàn thân khí tức cũng từ trước đó táo bạo bất an, trở nên càng phát phiêu miếu. Liên liên thân trên khống chế không nổi hỏa diễm được đạo, cũng rất giống đạt được cái gì đạt hận chỉ điểm. Khống chế cái này liệt diễm pháp môn, từ tinh thần của mình khắc khấn, chậm rãi chạy vào náo hải. Ngay tại xích ly tiêu hóa cùng hấp thu nhân sơn quả thời điểm, trên người hắn khí chất đột nhiên biến đổi, một cô giống như thần linh hàng thế đồng dạng lực lượng, trong lúc vô hình từ trên người hắn phát ra. Trong đó, thế mà mang theo làm cho người sợ hãi cảm giác các bách. Từng. Đột nhiên, ngay tại hộ pháp đái xanh đột nhiên mở ra hai con ngươi, không tốt, đây là nhập thần trên người khí tức. Sau một khắc, sắc mặt nàng hơi trầm xuống, đứng dậy. Hừ. Đái xanh ngồi chân đặt lên trong hư không, cả người hóa thành một vòng lưu quang, biến mất tại động phủ này ở trong. Ngoài động phủ, hai tên thanh niên nam nữ canh giữ ở nơi đó. Đây đều là Lâm Tiêu sớm an bài tốt nhân thủ. Nhìn thấy Đái xanh ra, hai người vội vàng cung kính hành lễ. Đái xanh khoát khoát tay, ra hiệu hai người xem trọng bên trong ngay tại tu luyện Sích Ly. Một giây sau, hai người liền cảm thấy ánh mắt hoa lên, Đái xanh đã không biết tung tích. Cùng lúc đó, ngay tại hấp thu thể nội nhân sơn quả Sích Ly cũng là sắc mặt nghiêm túc. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm ứng được nguy hiểm tới gần. Loại kia cảm giác nguy hiểm phi thường cương liệt, thật giống như không phải chính hắn. Xinh Ly biết rõ, đây là sư phụ nói nội tâm bí hiệp, cũng chính là hắn về sau thật khả năng chôn vùi nhân tính, trở thành nhật thần một cái phân thân, cho dù hắn hiện tại đã thông qua nhân sâm quả cùng đái xanh chỉ đạo, tấn thăng đến kim đan định phong. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, may mắn chính mình lấy đạo tâm cùng thần hồn, lập xuống lời thệ. Nếu không, mới chính mình đã bởi vì thể nội kia một đạo pháp tắc, trở thành nhật thần một cái phân thân. Cân nhắc xong suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực trận tướng, hắn cúi đầu trên mặt đất, dập đầu một cái, tạ ơn sư tôn. Cùng lúc đó, thần đình nơi nào đó, giợi vào chính mình một tia lực lượng pháp tắc lần nữa giáng lâm điệu tiên giới cảnh ngang bị tức đến thổ huyết. Ngày đó ta phà giới hy sinh nửa cái nhục thân, ta lưu một tia lực lượng pháp tắc làm dẫn, muốn mượn ngày chui vào địa tiên giới. Không nghĩ tới cái này lầm tiêu tiểu nhi, thế mà đem ta lực lượng pháp tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, mặt mũi tràn đầy không phục, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Chương 238, Nhập thần lâm tiêu lại kết thủ kế toán. Giống xong, hắn lại phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lay động. Bàn đạo đưa tiệp, hắn điều động vài vạn năm tu vi, chỉ vì bảo trụ tôn này xâm lấn địa tiên giới nhục thân. Lại không nghĩ rằng, rót vào vài vạn năm tu vi nhục thân, vẫn là bị chẻ một nửa. Tuy bị hủy đi nửa cái nhục thân, hắn còn lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Cảnh ngang Vân Vân vẫn là lúc, hạ trận kia mưa máu lưu lại một đạo lực lượng pháp tắc. Tuy là chiến đấu thất bại lưu lại, nhưng làm gì, bản thân cũng có thể là mượn cái này một đạo lực lượng pháp tắc, phân ra một đạo thần niệm, đem mang theo cái này lực lượng pháp tắc nhục thân khống chế, luyện hóa thành chính mình phân thân lại giết đi qua. Nguyên khí trọng thương hắn tìm hiểu nguồn gốc, từ cái này một đạo lực lượng pháp tắc tới tay, mượn nhờ chính mình thần niệm giáng lâm địa tiền giới. Lại không ngờ, thần niệm giáng lâm về sau, hắn lại đụng phải cái đinh. Cảnh ngang không nghĩ tới Đạo này mang theo chính mình lực lượng pháp tắc thân thể, thế mà lấy thần hồn cùng đạo tâm phát hiện, muốn đem hắn thay thế. Nếu không, thần hồn câu diện, đạo tâm đều nát. Như thế ác độc lợi thể, còn chiếm được điệu tiên giới thiên đạo tán thành. Nói cách khác, chính mình nhiều nhất đem cái này lưu lạc bên ngoài lực lượng pháp tắc luyện là khối lỗi, pháp bảo, thậm chí là cái khác, cũng rốt cuộc không cách nào làm chính mình gánh chịu tu vi thân ngoại hóa thân. Điểm này để nhập thần cảnh ngang khó chịu không được. Kia thế nhưng là hai vạn năm tu vi, cùng nguyên thần cảnh nhục thân a. Đang tiêu hao vài vạn năm tu vi tình huống dưới, nếu như không thể tìm tới khôi phục nguyên khí linh dược, tiên tài Quý hiếm thiên tài địa bảo để đền bù chính mình tu vi cùng tổn thương. Vậy hắn tiêu xài bảo hộ nhục thân mấy vạn năm tu vi, kia thật sự đổ xuống sông xuống biển. Bởi vì cổ thân thể kia thiên đạo lợi thể, cảnh ngàn không cách nào hảng phục cái này lực lượng pháp tắc, cũng không cách nào đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dựa theo nhân quả, hắn còn có thể tại chính mình nguyên khí đại thương tình huống dưới, bị kia một đạo lực lượng pháp tắc phản vệ. Trừ phi hắn có thể bài trừ cổ kia nhục thân trên người đại đạo lợi thể. Chiến bại tổn thất một đạo lực lượng pháp tắc đã là thiệt đau, muốn thu hồi cái này lực lượng pháp tắc, lấy điểm chỗ tốt, còn phải tìm có thể che đậy đại đạo chỉ lực thần khí. Nghĩ đến cái này kết quả, Hắn vô năng gầm gét, tại sao có thể như vậy? Ta Đường Đường Nhật Thần, lại có thể có thể bởi vì một đạo lực lượng pháp tắc mà vẫn lạc tại thiên địa. Bất kể như thế nào, Cảnh Nang không bỏ nổi cái này đạo pháp tắc chí lực, đến cuối cùng, hắn kết cục cũng chỉ có một cái, chết. Hiện tại Nhật Thần Cảnh Nang, mặc kệ là tu vi hay là tính lực, đều không đủ lấy chống đỡ thêm hắn lại một lần nữa phá giới, đi điệu tiên giới chôn vùi hắn lưu lại cái này đạo pháp tắc. Nói một cách khác, trọng thương chưa lành hắn, chỉ có thể chờ đợi kia người mang một đạo lực lượng pháp tắc xích ly giới đến tận cửa, cùng chính mình điểm sinh tử, so sánh. Dễ đến tận cửa chuyện này ngược lại không đủ gây cho sợ hãi, để hắn khó mà tiếp nhận chính là, Xích Ly phía sau còn đứng lấy Lâm Tiêu. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, tăng thêm thần đỉnh đám người, cảnh ngang đoạn sẽ không sợ sợ một cái nho nhỏ Lâm Tiêu. Nhưng bây giờ hắn, không thể không vì khôi phục thương thế đi bốn ba, đi các nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo, hoặc là mượn nhờ thần đỉnh lực lượng, lại để cho chính mình khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng mất đi mấy vạn năm tu vi hắn, gần như thành phế nhân. Thần đỉnh sẽ còn che chở hắn. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Đây hết thệ căn nguyên, Lâm Tiêu, tất cả đều là Lâm Tiêu. Cuối cùng, cảnh ngang nhịn không được gấp đến đỏ mắt, điên cuồng hét lên, "A, không! Lâm Tiêu tiểu nhi, ta cùng ngươi không đội trời chung." Giống xong sau, liền lựa giận công tâm, hôn mê đi. Đái xanh đi vào nhân giới, bóc nát Lâm Tiêu lưu lại thông tin của bài. Lâm Tiêu hư ảnh lúc này xuất hiện tại đái xanh trước mặt. Sư tôn, nhập thần thần niệm mượn nhờ cảnh năng lực lượng pháp tắc dáng Lâm điệu tiến giới. Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn, "A, có việc này." Đái xanh nhẹ gật đầu, Lâm Tiêu lại dùng trấn an giọng nói, "Ngươi an tâm trở về nhìn xem Sicily, có cái gì ngoài ý muốn cùng ta nói. Nếu là không có việc gì, này lại nhập thần còn tại trước thương." Sư đệ bên đó đây, Như lần sau hắn lại lần nữa giáng lâm, nên như thế nào? Đái xanh để Lâm Tiêu có chút vui, trên mặt hắn treo nhàn nhạt mỉm cười, người thoải mái tinh thần, Xích Ly lúc trước dùng đạo tâm cùng thần hồn phát thể sự tỉnh, đạt được thiên đạo tán thành. Hắn không có khả năng trở thành cảnh ngang hóa thân, trừ phi cảnh ngang lần nữa giáng lâm địa ti trên giới, đem luyện hóa thành khối lõi. Lâm Tiêu tiếp tục nói rõ với Đái xanh việc này chỗ lợi hại, vi sư chặt đứt hắn một nửa nhục thân, cảnh ngang đã nguyên khí đại thương, bị mất vài vạn năm tu vi, đoán chừng hắn dạng này, thần đỉnh cũng đem hắn biến thành con rơi. Lâm Tiêu phân tích đến đạo lý rõ ràng, thậm chí lời nói ra, 10 phần 89 là trở thành sự thực. Đái xanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Kia bây giờ, ta là Lâm Tiêu, chỉ đạo Sích Ly, để hắn đem Nhật thần cảnh nàng thay vào đó." Như thế lớn lời nói từ Lâm Tiêu bên trong miệng nói ra, Đái xanh còn có chút không thể tin. Đái xanh hơi kinh ngạc, liền ta như vậy, có thể chứ? "Cảnh nàng trọng thương, ngươi tự nhận là đi, là xong." Nói, Lâm Tiêu phủi phủi tay, "Vi sư, còn có chuyện lớn muốn làm, chờ ta trở về." Đái xanh có mấy phần kinh ngạc, mấy phần hiếu kỳ, cái đại sự gì? Lâm Tiêu thân ảnh đã không tại Đái xanh trước mắt, nhưng hắn lời nói lại cách mấy ngàn vạn dặm, truyền tới Thu phục Phượng Lân Châu. Lâm Tiêu thuyết pháp này cùng kết làm, để đại xanh khiếp sợ không thôi, mặc dù biết rõ sư Tôn có thông thiên chí năng, nhưng sư Tôn như thế lôi lệ phong hành nói muốn thu phục một châu chỉ địa, liền đi chữa trị hành động, không khỏi cũng quá lợi hại điểm đi. Phượng Lân Châu chính là cựu châu giới một châu chỉ địa. Chỗ này bày yêu minh ngông, tiên thực trải rộng. Phượng Lân Châu bên trong có được một mảnh minh ngông sơn mạch, được xưng là Phượng Hoàng Sơn mạch. Nghe nói, Phượng Hoàng Sơn mạch bên trong nghỉ lại lấy một đám vương hoàng. Bởi vậy, Phượng Lân Châu mặc dù không thuộc về thần đỉnh, nhưng bởi vì tồn tại một đám vương hoàng, cũng là không tính quá yếu. Đồng thời Phượng Lân Châu còn có kỳ lân tồn tại, kỳ lân tộc có kỳ lân gốc. Yêu tổ hóa thân Bạch Trạch, liên thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc, cùng kỳ lân tộc giao hảo. Bạch Trạch nguyện ý tại Điệu Tiên giới sáng lập Yêu đỉnh, làm ra một tòa bất chu son, lại không có nghĩa là nguyện trợ chính mình đem toàn bộ Phượng Lân Châu dọn đi Điệu Tiên giới. Thần đình quật khởi như mặt trời ban trưa, thu phục Phượng Lân Châu cũng là sớm một lúc. Đế Lưu tương tái sinh chỉ pháp, chỉ là tạm thời ổn định Yêu đỉnh tăng cơ, cũng không có đem tất cả cường giả yêu tộc tất cả đều lũng huyết trường tiến đến. Tuy có không ít yêu tộc, bởi vì Phượng Lân Châu phức lợi, hướng Điệu Tiên giới tìm nơi nương tựa mà tới. Nhưng còn có rất lớn một bộ phận không nguyện ý tới. Dù sao yêu tộc truy cầu bình đẳng, hướng tới tự do, không muốn bị vì giáo điều mà chói buộc, cũng không miễn gia nhập yêu đỉnh, sao không đem toàn bộ Phượng Lân Châu toàn bộ đưa đến địa tiên giới, phát triển thành địa tiên giới thế lực một trong? Càng quan trọng hơn là, cái này mảnh địa giới tiên thực trải rộng. Cảnh Nang đã rơi xuống thần đàn, hắn nếu là muốn khôi phục nhanh chóng, nhất định cần to lớn tiên tài địa bảo, yêu tộc Đông Đảo Phượng Lân Châu không thiếu kỳ ngộ. Hiện tại Cảnh Nang chỉ chuẩn bị trước tiên tìm cầu thần đỉnh trợ rút, còn không có nghĩ tới tìm đến những cái kia thiên tài địa bảo. Đã dám đi hắn thiên đỉnh náo sự, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Lâm Tiêu không chuẩn bị đem cái này, duy nhất có thể sống sót cơ hội cho cảnh nàng. Hắn muốn đoạn mất cảnh nàng hết thệ tưởng niệm, chỉ đợi đái xanh đem xích ly bổ dưỡng đến nguyên thần khí, nhất cử đem nó thay vào đó. Chương 239, thần phục hoặc là chết. Lâm Tiêu những này suy tính, tâm tư đơn thuần đái xanh tự nhiên không biết. Rõ. Nàng chỉ là nghe xong sư phụ căn dặn, lập tức bay về thiên giới quan sát xích ly tới. Nay lại xích ly trên người cảm giác gáp bách đã tiêu tán hầu như không còn, hắn tại nguyên bó ghế mà ngồi, điều động công pháp, bắt đầu tu luyện. Một ngày qua đi, xích ly mở hai mắt ra, Ánh mắt sáng chói, cái tiếp kiên định đôi mắt như là thiểm điện vạch phá trời cao. Dù sao tại nhân giới ăn mấy chục năm khổ, hắn làm sao có thể hoàn toàn đơn thuần lương thiện. Trong nhân thế xấu xí cùng háo cám, hắn có thể thấy được hơn nhiều. Lúc ấy tại quán trà, những người khác là thường thường không có gì lạ, liền Lâm Tiêu mặc thanh áo trắng áo, phong thái khí chất, chính là nhân gian ít có, hắn liền bắt đầu lưu tính. Thật giống như năm đó, hắn vì tiếp cận kia đạt được cao tầng, đặc địa đi cao tầng chỗ thành thị. Xích Liêu mỗi lần đánh một thương đổi một cái chỗ ngồi hành động, cũng là vì áp chế lực lượng trong cơ thể cùng truy tìm hàng phục thể nội lực lượng chi pháp rốt cuộc tại cái kia nho nhỏ biên thành con trà, hắn tìm được. Xích Ly một mực giả bộ làm tuần lương dáng vẻ, biết mình thân thể tình huống. Về sau lại dâng trà, bái sư, nhưng không biết rõ cái nào một vòng tiết ra sai, chính mình cái này sư tôn thế mà không thừa nhận. Xích Ly dứt khoát quyết định chắc chắn, phát hạ thể độc, trở thành sư tôn đồ đệ. Xích Ly nhìn về phía bên cạnh đại xanh, nhịn không được lôi kéo làm quen, sư tỷ, không biết ngài tại sư tôn nơi này là chức vị gì? Giao chỉ thiếu chủ. Đại xanh đáy mắt có chút ngẩn, sư phụ luôn nói ta là lúc sau giao chỉ chỉ chủ, tây vương mẫu, nhưng bây giờ không có tác dụng lớn, vì cái gì? Ta không hiểu." Xích Ly nghe nói như thế, có chút im lặng. "Liên ngươi phần này có chuyện nói thẳng thái độ cùng tâm cơ, để ngươi làm đường đường giao trì chỉ, chỉ chủ, làm sao có thể có thể trở thành thượng vị giả, cái nào không phải nhiên tình. Vậy ngươi khả năng vẫn là trải qua đến không đủ đi." "Không đủ." Đái Xanh có chút phiền muộn, "Ta thế nhưng là tại kia nguyên cảnh, chờ đợi 1000 cái tuổi tác. Lịch luyện 1000 năm, còn như thế thù lương, Xích Ly cũng nhịn không được trợn nhìn Đái Xanh một chút, xác thực còn chưa đủ, ngươi cự ly thượng vị giả, còn kém một chút." Đái Xanh phảng phất bắt lấy cây có cứ mạng, vội vàng truy vấn, "Kém một chút cái gì?" kém một chút đối với địch nhân phòng bị cùng tính toán. Chuyện này, Xích Ly để ở trong lòng không nói, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Trí thông minh." Đại Xanh ngốc, muốn mắng lại mắng không ra, có thể làm nghĩ lại không nghĩ ra được đến cùng thiếu cái gì, rứt khoát lựa chọn đến bên cạnh tự bế. Có lẽ, thật đúng là trí thông minh. Đại Xanh nghĩ như thế. Hai người đang đàm luận thời điểm, Lâm Tiêu đã bước vào Phượng Lân Châu địa giới. Phượng Lân Châu, Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân tộc, Kỳ Lân nhất tộc gần cứ nơi đây. Kỳ Lân nhất tộc vốn là thủy thú, thái độ thường hòa khiêm tốn, không tốt cùng người tranh. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Thần đỉnh người coi trọng Kỳ Lân chiến lược mạnh mẽ, bắt đầu cưỡng ép háp bách Kỳ Lân nhất tộc, để Kỳ Lân nhất tộc trở thành tọa kỵ của mình. Loại khuất nhục này hành vi, để thực lực mạnh mẽ Kỳ Lân nhất tộc không thể nhịn. Nhưng bởi vì thực lực sai biệt, Kỳ Lân nhất tộc vẫn là bị Thần đỉnh quan lên thần thú chi danh. Thần thú, chỉ là cái tên danh, cuối cùng mục đích vẫn là làm vật kỵ. Kỳ Lân nhất tộc có thể nào buồn bực ở lâu dưới người? Cứ như vậy, Kỳ Lân nhất tộc quy hoạch vạn năm phản loạn hành động bắt đầu. Bọn hắn tại tiên tổ kiến mã dẫn đầu dưới, lấy tổn thất nặng nề làm đại giá, từ Thần đỉnh thoát ra. Từ đó về sau, Thần cơ kỳ lân tộc, nhất chí đối kháng thần đỉnh. Bởi vì thần đỉnh áp bách kỳ lân là tọa kỵ ý nghĩa một mực không có biến mất, kỳ lân hiếu chiến tên tuổi khai hỏa. Cũng bởi vì thần đỉnh trường kỳ áp bách, kỳ lân nhất tộc từ trước đó tưởng hóa từ thiện thuy thú, biến thành trong truyền thuyết cực độ hiếu chiến thần thú. Thậm chí thân là thần thú kỳ lân nhất tộc, toàn thân bao quát nội đàn, thậm chí là các loại tinh huyết, tất cả đều là bảo bối. Cho nên kỳ lân nhất tộc không thiếu thiên tài địa bảo. Muốn lung lạc kỳ lân nhất tộc, chỉ có thể ỷ vào thực lực cường đại. Trước cưỡng ép áp chế, sau tiến hành dạy dỗ. Lúc đầu Lâm Tiêu nghĩ tối nay lại đến thu phục nơi đây, chỉ là kia cảnh ngang, quá gấp. Nếu là cảnh nàng không lần nữa xâm lấn ta địa địa tiên giới, còn có thể cho hắn tính dưỡng thời gian. Nhưng người này nhiều lần phạm sai lầm, lúc này, ta không còn cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Nói xong câu đó, Lâm Tiêu thân hình rơi xuống, xuất hiện tại kỳ lân cốc trên không. Lâm Tiêu nhìn xem dưới chân mênh mông đại lục, nhàn nhạt mở miệng, kỳ lân tộc giải kiến mã ở đâu? Thanh yếm mặc dù rất nhẹ, lại mang theo vô cùng bá khí. Kỳ lân tộc trưởng lão trong nháy mắt nói tiếp, ai dám đến kỳ lân tộc chịu chết? Lời nói ở giữa, lộ ra băng hàn chi ý. Lâm Tiêu không có trả lời, chỉ là kiên trì ý kiến của mình, địa tiên nhân giới, Lâm Tiêu, đến đây bái phòng kiến mã. Lâm Tiêu lời nói ở giữa tràn ngập uy thế cường đại. "Huyền, toàn bộ Kỳ Lân Cốc bởi vì hắn một câu chấn động. Kỳ Lân Cốc chỗ sâu, một tòa cổ lão thủ hộ đại trận bị kích hoạt. Lập tức, vô cùng vô tận phù văn sen lẫn thành kinh khủng mạng lưới, hướng Lâm Tiêu bao phủ tới. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhấc quyền liền đánh ra. Một cỗ càng thêm cuồng bạo sóng xung kích bộc phát, quét sạch bốn phương. Lâm Tiêu nhàn nhạt thanh âm theo sát phía sau, Kỳ Lân tộc thủ hộ đại trận, không gì hơn cái này. Cử động lần này là thực lực, là khiêu khích, cũng là muốn Kỳ Lân nhất tộc thân thủ. Vô tộc từ trước đến nay kiệt ngã bất tuần, đối phó loại này hiếu chiến trung tộc, chỉ có thể lấy chiến mừng chiến. Vừa dứt lời, một đầu to lớn kỳ lân đột nhiên xuất hiện, hướng Lâm Tiêu nhào cắn. Lâm Tiêu vẫn như cũ nhấc cánh tay liền lên triển, đồng thời khẽ miệng phát họa lên một vòng niệm mai độ cong, kinh miệt mở miệng, chỉ là thú nhỏ, loại thực lực này, cũng xứng xứng là thần thú. Quyền của hắn mang cùng kỳ lân đầu đụng vào nhau. Nhưng ở quyền mang muốn chạm tới kỳ lân đầu thời điểm, hắn thu tay lại, còn thuận tay hóa giải kỳ lân công kích. Bằng không, trước mắt chàng diện này chắc chắn là soạt soạt một tiếng vang dọn về sau, kỳ lân đầu trực tiếp tại Lâm Tiêu cái này một quyền phía dưới nổ bể ra tới. Lâm một tộc trưởng lão cảm nhận được một kích này cường đại, kém chút dọa nước tiểu, run rẩy sợ tại một bên. Ngay tại cái này thời điểm, hung mãnh hỏa diễm, nương theo lấy kỳ lần tộc mạnh nhất người, kiên mã, chóng rống xuất hiện. Nó há mồm phun ra liệt diễm đến, đốt cháy bầu trời. Lâm Tiêu đưa tay bật tàn, cười nhạo, đạp không hướng phía trước. Điêu trùng tiểu kỵ, cũng gánh thần thú chi danh. Kiên mã tiếp tục phun ra biển lửa, trong biển lửa đột ngột xuất hiện nhàn nhạt địa lôi đỉnh chi quang. Đây là hắn một kích mạnh nhất, thú hỏa sen lẫn tiên phạt. Cho dù là thần đỉnh cường giả tới, cũng muốn đem bọn hắn nướng đi một lớp ra. Thú hỏa bên trong, lôi đỉnh lập loé, bổ trên người Lâm Tiêu Không chút nào không làm gì được hắn, ngược lại đem Lâm Tiêu tôn lên càng thêm cường đại, cao không thể chạm. Lôi điện nhảy vọt trên người Lâm Tiêu, uy thế giò người. Hắn ở trong đó kinh động như gặp thiên nhân, tiện tay một chưởng vỗ ra, toàn bộ Kỳ Lân bỉu môi đang run sợ. Hắn nhẹ đồng bệnh một chưởng, tiện tay đánh vào Kỳ Lân nhất tộc bối rối thần đỉnh người thật lâu cổ lão thủ hộ đại trận bên trên. Kia tử phù văn tạo dựng đại trận run rẩy dữ dội, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ. Đáng chết, người này thực lực kinh khủng như vậy. Tiên Mã nhịn không được giống to lên tiếng. Hắn mắt thấy người này một kích xua tán đi thủ hộ đại trận thế công, lại tiện tay kích thứ hai. Đại trận kém chút toàn bộ sụp đổ. Kỳ Lân quốc thủ hộ đại trận cũng bởi vậy kém một chút phá hủy. Yến Mã không nghĩ tới, lần này tới Kỳ Lân tộc khiêu khích người, cường hãn đến cảnh giới như thế. Lâm Tiêu lần nữa lên tiếng, âm thanh chấn mây xanh. Thần phục, hoặc là chết. Chương 240, cả tộc di chuyển lại có làm sao? Một câu về sau, Lâm Tiêu khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa. Lúc này hắn quanh thân hất lên Kỳ Lân nhất tộc thú hỏa bên trong lôi quang, như là viễn cổ tiên hoàng, bệ nghệ thiên hạ, chấn nhiếp bát hoang. Roeng. Lâm Tiêu cất bước, toàn bộ bầu trời đều tại rung động, đại địa cũng đi theo run run. Kiến Mã sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn cũng đã nhìn ra, người này có khai thiên sáng thế chi năng, đắc tội không được. Người đến cùng là ai? Kiến Mã nhìn qua Lâm Tiêu, từng bước lui bước. Kỳ Lân nhất tộc, cả ngày ẩn vào Kỳ Lân trong cốc, không hỏi thế sự, tự nhiên không biết được Lâm Tiêu thân phận. Ta là ai? Nương theo Lâm Tiêu một lời, màn trời phía trên, một đạo màu vàng kim cô sáng phóng lên tận trời, đem thương khung quấn thông. Ngay sau đó, một đạo to lớn vĩ nạn Lâm Tiêu hư ảnh xuất hiện tại trên trời. Cái này hư ảnh khoảng chừng cao trăm trượng, dáng góc khôn ngo, diện mục uy nghiêm. Ta chính là điệu tiên giới giới chủ, Thiên đỉnh tiền đế, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chỉ danh, Kiếm Mã tự nhiên nghe qua, lại không nghĩ rằng mặt tương như này tụ trẻ. Kiếm Mã có chút kiêng kỵ Lâm Tiêu thực lực, ta thừa nhận, Lâm Thiên Đế, ngươi rất mạnh. Nhưng là muốn thu phục kỳ Lân nhất tộc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Tiêu hỏi lại, a, thật sao? Vậy a đúng vị cách, thần đình chỉ chủ a. Nghe được thần đình chỉ chủ mấy chữ, Kiếm Mã sắc mặt lập tức liền trở nên hắc tím, liền liên liên thủ đều nắm thật chặt quyển, hận không thể đem móng tay đều móc vào trong thịt đi. Không hổ là đã từng bị thần đình chen ép chủ tộc, vừa nhắc tới mấy chữ này, kia phản loạn thái độ là mắt chẩn có thể thấy a. Lâm Tiêu nhìn chăm chú lên Kiếm Mã, Chờ lấy câu trả lời của hắn. Ngươi nằm mơ. Ta Kỳ Lân nhất tộc tuyệt đối sẽ không chịu làm kẻ dưới, cùng cùng thần đỉnh thế bất lưỡng lập. Lâm Tiêu đã nhìn ra, cái này Kiếm Mã quả nhiên phi thường quan tâm thần đỉnh cùng Kỳ Lân nhất tộc cử hận, hắn câu lên quẻ miệng, thật là đúng, dị, ta Thiên đỉnh cũng là. Không chỉ là Thiên đỉnh, còn có Yêu đỉnh. Nghe được mấy cái này đỉnh, Kiếm Mã cảm giác chính mình náo loạn kiến đều cho Lâm Tiêu cháy hỏng. Thần đỉnh, Thiên đỉnh, Yêu đỉnh. Dám lên danh tự như vậy, không phải cùng thần đỉnh có một chân, chính là cùng thần đỉnh thế bất lưỡng lập, muốn tận lực chọc giận thần đỉnh. Kiếm Mã từ đó nhìn nhiều Lâm Tiêu một chút. Lâm Tiêu cũng trực tiếp đem túi quần áo của mình ném ra ngoài, "Ta hôm nay đến, mục đích chính là thu phục Kỳ Lân nhất tộc, cùng Thần đỉnh đối nghịch." "Cùng Thần đỉnh đối nghịch?" Kiếm Mã có chút ngoài ý muốn, Lâm Tiêu lại nhàn nhạt mà nói, "Ta chuẩn bị dùng một cái thế giới khác, thay thế Cựu Châu Thần đỉnh." "Thay thế Cựu Châu Thần đỉnh, làm sao có thể?" Mặc kệ Lâm Tiêu nói đến làm sao lèo lẹt, chỉ ít, Kiếm Mã là không tin. Hắn rõ ràng, Lâm Tiêu có thực lực này, có thể mở thế giới. Nhưng Thần đỉnh, căn cơ vững chắc, tồn tại mấy ngàn năm. Đồng thời có ý nghĩa sự tồn tại của hắn, thế lực cùng bản thân hệ thống Muốn thật như vậy dễ dàng lật đổ, Cửu Châu tu sĩ ngàn ngàn vạn, sớm đã đem hắn lật đổ thay vào đó. Chính mình cũng không cần lợi dụng kỳ lân trong cốc giấu giếm trời thủ hộ trận, sống tạm nơi đây. Từ vị đế quân, ta đem để hắn trở thành đời tiếp theo thiên địa. Cải tạo yêu đỉnh sự tình, ta đã cùng Long tộc thương thảo qua, toàn diện giao cho Bạch Trạch. Thanh Câu hộ tộc cũng sớm theo ta nhập chủ kia thiên giới giao trì. Trước mắt Phượng Lân Châu còn có Kỳ Lân, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Phượng Hoàng mấy đại tộc không có tới ta địa tiên giới. Lâm Tiêu nhìn trời, ngữ khí bình thản, một ngày kia, ta Lâm Tiêu, định dẫn đầu địa tiên giới, phá cái này gông cùm xiển xích lật ra cái này thiên đạo, đem thần đỉnh thay vào đó. Lâm Tiêu ném ra ngoài mấy cái tin tức nặng ký, ngược lại để kiến mã rung động không thôi. Lần trước Phượng Hoàng nhất tộc, tộc tộc trưởng cùng Tử Vi Đế quân quan hệ không tệ, nghe nói bọn hắn nghe điệu tiên giới giới chủ Lâm Tiêu giảng đạo, được ích lợi không nhỏ. Nhưng hắn căn bản là không có nghĩ tới, Tử Vi Đế quân sẽ đi theo Lâm Tiêu, liền liền Phượng Lân Châu chủng tộc khác, cũng có quy thuận Lâm Tiêu người. Cái này điệu tiên giới, có tốt như vậy? Đế Lưu Tương, Nhân Sơn Quả, Bàn Đảo. Chờ ta thu phục kỳ lân nhất tộc, mở thịnh hội, đem các ngươi an trí ta điệu tiên giới nào đó góc, liền biết rõ. Những này đồ vật danh tự, Kiến Mã là nghe nói qua, nhưng Lâm Tiêu nói rất hay mấy cái thịnh hội, hắn đều là có nghe nói nhưng không có chân chính đi qua. Nghe được Thu Phục Kỳ Lân nhất tộc, Địa Tiên giới chủ biết lái thịnh hội, Kỳ Lân tiên tổ Kiến Mã vẫn là có mấy phần tâm động. Nhưng vị như thế điểm phúc lợi cùng bà bối, liền bán chính mình tộc nhân, cái này sự tình, Kiến Mã làm không được. Hắn do dự một chút, nói tiếp, khả năng điểm này, không phải rất đi, người đang sợ cái gì? Lâm Tiêu dùng tinh mịch đối mắt, nhìn chằm chằm Kiến Mã. Hắn cũng cho Lâm Tiêu thấy có chút chột dạ, dù là ta Kỳ Lân nhất tộc, thần cơ Kỳ Lân cốc, thần đỉnh cũng vẫn như cũ không dung tha. Nếu là ta kỳ lần nhất tộc cả tộc di chuyển, đối đầu thần đỉnh, càng là không có phần thắng chút nào. Huống chi, dọn đi điệu tiên giới vẫn là phá giới sự tình. Phá giới mà tới, đem tiêu hao không ít tu vị cùng tinh lực, cả tộc di chuyển, tại ta kỳ lần tộc, có hại vô lợi. Kiến Mã do dự lắc đầu, lời của hắn cũng hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần không biết tốt xấu. Lâm Tiêu lại không quan tâm, hắn khoát tay áo, không phải liền là điểm ấy tu vi a. Có cái gì tốt lo lắng? Ta nguyện hiệp trợ kỳ lần nhất tộc, đem toàn bộ kỳ lần cốc chuyển nhập điệu tiên giới. Kiến Mã ngữ khí trong vui mừng mang theo ngoài ý muốn, chuyện này là thật là Lâm Tiêu đem chắp tay sau lưng tại Thanh Bạch Trường Sam phía sau, tự nhiên nói, vẫn không quên tiếp tục bổ sung, đến một giới khắc vực, Thần Đình đem rốt cuộc không cách nào can thiệp ngươi Kỳ Lân nhất tộc, mà còn chờ các ngươi cả tộc rời vào, đến thời điểm ta mang các ngươi giết tới Thần Đình, thay vào đó, Kiến Mã có chút hỏi ý muốn, ngươi cùng Thần Đình? Lâm Tiêu châm chọc cười một tiếng, ta cùng Thần Đình, không chết không thôi. Kiến Mã vỗ tay mà cười, thiện, đại thiện. Nếu ngươi thật là có bản lĩnh đem toàn bộ Kỳ Lân tộc bao quát thủ hộ đại trận, cùng một chỗ dọn đi địa điện giới, ta Kỳ Lân nhất tộc, cả tộc di chuyển lại có làm sao? Lâm Tiêu gật đầu, "Có thể, bất quá, chuyển nhập thần đỉnh thời điểm, ta trước cho ngươi xử lý xuống Kỳ Lân nhất tộc tiểu tạp tài." Kiên Mã nghi hoặc, "Tạp tài? Cái gì tạp tài?" Giờ phút này, Lâm Tiêu ngữ khí hòa hững, "Ngươi là chính mình ra, vẫn là ta nắm chặt ngươi ra." Vừa dứt lời, chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Tiêu tự giễu cười một tiếng, mới hắn tiến vào nhẹ không phận liền phát hiện trên người người này có thần đỉnh ấn ký. Đây là thần đỉnh người, hắn nói đều nói đến phân tượng này, Kỳ Lân cốc Kỳ Lân nhất tộc gian tế đại trưởng lão, còn không muốn đứng ra. Vừa rồi lưu cái này đại trưởng lão một cái mặt chó, chính là nghĩ đến giao cho Kiên Mã xử trí. Nhưng bây giờ, Kiếm Mã Quy thuận đến nhanh như vậy, cũng tốt như vậy nói chuyện, chính mình dù sao cũng phải đưa thứ gì. Vốn là muốn để gian tế chính mình ra, cho thông thái. Đã như vậy, vậy liền trách không được hắn Lâm Tiêu lòng dạ độc ác. Lâm Tiêu đôi mắt nương tụ, sắc ý tràn ngập. Hưu. Nương theo lấy nhỏ bé tiếng xé gió, Lâm Tiêu động. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, cho dù là thân là kỳ lần nhất tộc tộc trưởng Kiếm Mã, đều hoàn toàn bắt giữ không đến. Lâm Tiêu thân thể như điện, trong chớp mắt đã đến kỳ lần tộc đại trưởng lão trước mặt. Vừa mới hắn liền cho Lâm Tiêu kèm chút đoạn nước tiểu, giờ khắc này gặp lại Lâm Tiêu mặt, cả người kia lại chân đều dọa mềm nhũn. Không. Đại trưởng lão kinh hô. Lâm Tiêu căn bản cũng không giải thích cho hắn cơ hội, hai tay kết ấn, tung đạo phù văn tràn vào đại trưởng lão Mi Tâm. Chương 241, Kỳ Lân tộc trưởng đưa tà hóa. Phu văn tiến vào đại trưởng lão Mi Tâm sát na, vị này đến từ thần đỉnh gia thế, cảm giác chính mình giống như là bị rút gân cốt ra, đau đớn không chịu nổi. Nhưng rất nhanh, Kiến Mã liền hiểu được. Lâm Tiêu ngay tại thi triển bí thuật, Siêu Hồn. Kiến Mã giận dữ, gào thét, ngươi vậy mà đối với tộc ta đại trưởng lão Siêu Hồn. Lâm Tiêu nhưng lại không để ý tới hắn. Kiến Mã nhận không ra, người này là thần đỉnh chó săn. Hắn muốn lục soát liên quan tới thần đỉnh tin tức, tốt nhất biện pháp chính là đọc đến trí nhớ của hắn. Về phần hắn nói dám can đảm siêu hồn, là tại ngoại giới, thậm chí thần đỉnh, loại sự tình này là người tu tiên chơi chén. Lâm Tiêu lại không thế nào tính người, lại nói, thần đỉnh người không cho phép đối ngoại siêu hồn, bọn hắn liền không dùng qua bước này bẩn tiểu thủ đoạn a. Lâm Tiêu cũng không cảm thấy đối phó loại người này, dùng thủ đoạn của bọn hắn là cái gì chơi chén hiện tượng. Lâm Tiêu phủi phủi tay áo, nhàn nhạt mà nói, tộc trưởng, cử động lần này không phải ta vô sỉ, mà là ngươi tộc đại trưởng lão là thần đỉnh danh thế, trên người có thần đỉnh ấn ký. Nói xong, Lâm Tiêu hướng phía đại trưởng lão một chỉ, đại trưởng lão khí thế trên người tất cả đều phát ra. Quả nhiên, trong đó mang theo thần đỉnh khí tức. Chứng cứ trước mắt, Kiến Mã vẫn là có mấy phần không tin. Dù sao như thế cường đại người, cũng có thể là là thần đỉnh phải tới. Ngươi như thế nào chứng minh, ngươi không phải thần đỉnh người? Ta có phải hay không ý nghĩa không lớn, trọng điều là hắn là. Lâm Tiêu tạm thời mở ra đại trưởng lão chói buộc. Cái này thời điểm, đại trưởng lão trên thân cùng trên mặt đỏ bừng lên. Hắn muốn tự bảo. Chú ý tới điểm này, Lâm Tiêu phất phất tay. Đại trưởng lão liền không thể động đậy, liên liên tự bảo cũng là hy vọng xa vời. Ngươi đối ta làm cái gì, làm sao liền tự bạo để ở? Thế gian này, trừ phi tu vi cao qua chính mình quá nhiều, nếu không ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn lục soát duyệt cái này tiểu tử hồn. Đương nhiên, nếu như là thần đỉnh tân nhiệm thần chủ đích thân tới, hắn khẳng định không ngăn cản được. Nhưng Lâm Tiêu tin tưởng, thần đỉnh trước mắt hẳn là phóng túng loại này tồn tại đối với mình tiện tay hành động, trừ phi chính mình thật đầu óc rút, trực tiếp phái tiên truyền, hoặc là dùng các loại thủ đoạn, trực tiếp minh xác khiêu khích thần đỉnh. Nếu không, thần đỉnh chi chủ cũng chỉ sẽ hoàn thành thần đỉnh sứ mệnh cùng nhiệm vụ, mới sẽ không quản hắn nhiều như vậy. Lâm Tiêu ở trong lòng suy nghĩ, tiếp tục tìm kiếm đại trưởng lão ký ức. Thế giới này tiên đạo pháp tắc mặc dù nhìn không thấu, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo. Tỷ như, cách mỗi 30 năm còn chừng, thần đình liền sẽ điều động một đội thần sứ giáng lâm đến hạ giới, sẵn chọn thích hợp thăng thiên hạt giống tốt. Cứ như vậy, Lâm Tiêu liền có cơ hội đột phá cùng tiệt hộ thế giới này đại đạo cùng tiên đạo, để mà hoàn thiện cùng phát triển chính mình địa tiên giới. Đây là Lâm Tiêu đã sớm dự mưu sự tình. Mặt khác, cách mỗi hơn 10 năm, thần đình đều sẽ điều động nhân thủ từ Cựu Châu các tộc quần khai chiến tình hội, hoặc là lớn mạnh tự thân. Cái này có năm đó, kiên mã xuất lĩnh kỳ lần nhất tộc chống lại Cuối cùng Thần đỉnh tuy bại nhưng vinh. Thần đỉnh tuyên bố chính mình đem Kỳ Lân nhất tộc đánh vào đi lại son, nhưng trên thực tế là không phá được Kỳ Lân nhất tộc thủ hộ đại trận. Mặt khác, hai phe đạt thành tạm thời hòa giải, Kỳ Lân nhất tộc cũng đáp ứng có thể tuyển chọn ra một bộ phận hạt giống tốt, nguyện ý gia nhập Thần đỉnh có thể gia nhập Thần đỉnh. Bất quá, gia nhập Thần đỉnh bốn chữ này, đối Kỳ Lân tộc tới nói, là Kỳ Lân nhất tộc sĩ nhục. Chuyện này còn tại thần giới đã dẫn phát sóng to gió lớn. Từ đó về sau, Thần đỉnh liền càng thêm coi trọng hạ giới, không còn đối hạ giới yêu giới thế lực xuất thủ. Đương nhiên, cái này cho Lâm Tiêu thời cơ lợi dụng. Trước đây Cái này đại trưởng lão chính là thân đỉnh sứ giả hạ giới, lưu tại Kỳ Lân tộc một tôn hóa thân. Bây giờ bị Lâm Tiêu bắt ra, Lâm Tiêu quyết định lấy trước cái này đại trưởng lão thế cơ. Hắn truyền này trước tu phục Kỳ Lân tộc, cũng có thu phục Kỳ Lân tộc dụng ý giết gà dọa khỉ, luận thực lực tổng hợp, Kỳ Lân tộc mạnh nhất, lại cùng Phượng tộc giao hảo. Mặt khác Long tộc bên kia có thể tìm bạch chặt đi. Vệ phân Huyền Vũ cùng Bạch Hổ, phải dựa vào Tiên Nhạc Phượng chủ Phượng Linh. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu đôi mắt bên trong bộc phát ra vô hạn sát ý. Trong chốc ngắn này, Kỳ Lân tộc đại trưởng lão Long Tơ đứng đấy. Hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Không. Sau một khắc, hắn kêu lên thảm thiết. Toàn thân run rẩy, phộc phốc, đốn đột, ngột, cái này một bộ thân thể nổ tung, thứ hại của hắn đều bị trấn bể, bất quá hắn cố này thân hình còn có một tia dị dạng. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua, ngẩng đầu xem hướng bầu trời, lộ ra một vòng bí hiểm khó lường tiểu dung. Bởi vì hắn phát hiện đại trưởng lão một sợi tàn hồn, thế mà phi hốt ra ngoài, giống như là một loại thoát thân thủ đoạn, lại hình như là kia thần đỉnh lực lượng căn bản. Cái này một tia tàn hồn cái này, Lâm Tiêu tới nói, không khác nào ngủ gật đưa gối đầu. Lập tức, Lâm Tiêu duỗi tay ra trường, hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức có màu máu xương ngủ hiện hiện. Lâm Tiêu dò xét một phen về sau, liền muốn đem cái này sợi thần thức ma diện. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu con người kịch liệt cơ bảo. Tại cái này một sợi trong thần thức, vậy mà ẩn chứa mênh mông tin tức. Tin tức là liên quan tới Thần Đình. Cái này Thần Đình lai lịch rất là kỳ dị, nó tựa hồ là nào đó một vị đại năng sáng tạo, mà Thần Đình người cũng là thông qua phương thức nào đó có thể giáng sinh. Thần Đình truyền thừa đến từ cái nào đó không biết tính vực. Nơi đó có vô tận hư hiểm, thậm chí có thể so sánh tu luyện giới. Thần Đình tồn tại, chính là vì chinh chiến kia phía tinh không. Bất quá, tục truyền nghe, cái này Thần Đình cuối cùng là bại bị khu trục ra kia phiến tinh không, lưu lạc tại thế giới này các nơi, trở thành mảnh này giữa thiên địa duy nhất thế lực. Lam Lâm Tiêu đem tia sợi trong thần thức tin tức hấp thu xong xuôi về sau, nhịn không được thở dài. Thần đỉnh gia tâm không nhỏ a. Bọn hắn muốn chinh chiến kia phiến tinh không, cướp đoạt kia phiến tinh không bảo vật tài nguyên. Mà nơi đó, tuyệt đối chỉ là kia một mảnh tinh không chứa thiên vạn giới bên trong một viên tinh thần. Không chỉ có như thế, thần đỉnh người tựa hổ còn tại tìm kiếm một đầu cổ lộ, trở lại cái kia địa phương. Mà lại, con đường cổ xưa kia tựa hổ cùng thần đỉnh thần linh vẫn lạc có quan hệ. Cũng chính là hắn vừa rồi trên tay tàn hồn biến mất thần đỉnh ân ký. Hoàn toàn không có gì đặc biệt lớn khác nhau. Con đường cổ xưa kia, không biết rõ thông hướng chỗ nào, cũng không biết rõ có thể làm gì. Nhưng tuyệt đối cùng cái kia phiến địa tiên giới, không cách nào tránh thoát đại đạo gông cùm xiển xích có quan hệ. Thần đỉnh cái này một hệ liệt thăng tiên hệ thống, tuyệt đối tích chứa nghịch thiên tạo hóa. Cái này khiến Lâm Tiêu tâm động. Hắn suy nghĩ, nếu là có cơ hội, lần sau diện sát thần đỉnh người, liền đi theo cái này đã ân ký nhìn xem, thần đỉnh rốt cuộc muốn làm những gì. Kiên Mã nhìn xem Lâm Tiêu thủ đoạn thông thiên, có chút chấn kinh, run run dậy giờ im mà nói, "Giới, giới chủ, xin mang ta kỳ lần nhất tộc, tiên về địa tiên giới." Lâm Tiêu vung tay lên, "Thiện, có Kiến Mã đồng ý, Lâm Tiêu mở ra tiến về Địa Tiên giới thông đạo, "Thông trì Kiến Mã, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, xử lý tốt trong tộc sự việc cần giải quyết, theo ta nhập Địa Tiên giới." Kiến Mã nghe Lâm Tiêu, vội vàng mở một cái sễ, lập tức đem kỳ lân nhất tộc người, tất cả đều mang vào Địa Tiên giới. Trước khi đi còn tuyên bố, "Kỳ lân nhất tộc, kỳ lân tộc, nhập Địa Tiên giới, đây là ta kỳ lân nhất tộc, thiên đại tạo hóa." "Tạo hóa? Cái gì tạo hóa? Đi ngoại giới tạo hóa?" Cái khác kỳ lân không biết rõ đi ngoại giới làm gì, nhưng đây là bọn hắn lão tổ, bọn hắn chỉ có thể đi theo. Không bao lâu Toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc nhất tột cảm nhận được điệu tiên giới linh khí, không một không thân hình run lên, nội tâm tràn đầy kích động. Chương 242: Kỳ Lân quốc thành chuẩn bị thịnh hội. Đến điệu tiên giới về sau, Kiến Mã bởi vì Lâm Tiêu thực lực mà kinh ngạc. Vị này đại nhân, nói, lại là thật. Phá giới chi đồ, toàn bộ Kỳ Lân tộc, không có một tơ một hào tiêu hao. Đến khu này giới vực, ngoại trừ bốn phía tràn ngập linh khí, cái gì đều cảm giác không chịu được. Ngay tại cái này thời điểm, Lâm Tiêu động, người đều tới đông đủ đi. Kiến Mã cung, cung kính kính mà nói, tới đông đủ. Nhìn xem Kiến Mã như thế phối hợp, Lâm Tiêu bắt đầu động thủ đem toàn bộ Kỳ Lân quốc mang vào. Nguyên bản, an trí kỳ lân nhất tộc địa phương tất cả đều là đất bằng, một mảnh hoang vu, không, có một bãi cỏ. Lâm Tiêu dáng lâm về sau, bọn hắn phát hiện, Lâm Tiêu phất phất tay, liền có di sơn đảo hải chi năng. Nguyên bản hoang vu thổ địa, tương toàn núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhìn kỹ, kia là trước đó ngăn cách kỳ lân quốc bộ dáng. Sông núi hoàn thành chính là dòng sông, bãi cỏ. Cùng kỳ lân nhất tộc nắm giữ độ phủ, bả khố, trận pháp, cùng đủ loại công trình, không một không bị đem đến địa tiên giới. Để kiến mã cảng thêm khiếp sợ là, tại kỳ lân quốc cũ hiện tại địa tiên giới thời điểm, kỳ lân quốc tất cả lĩnh vực, có cây cho dù là kỳ lân nhất tộc trận pháp bảo vệ, khi tiến vào cái này một mảnh giới vực về sau, đều có to lớn đến cao. Ta đây là đang nằm mơ a." Tiên Mã mở to hai mắt nhìn không thể tin được. Lâm Tiêu lại khẽ hất cằm, "Đương nhiên không." Tiên Mã lập tức hồn thân kịch liệt rung động. Run, kém một chút liền quỵ rạp trên đất. Thật bất khả tư nghị. Hắn thế mà có thể thay đổi một phương giới vực. Mặc dù đây hết thảy đều là ỷ vào Lâm Tiêu, nhưng ý nguyên để Tiên Mã khó có thể tin. Bởi vì cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Liên Sếp như những cái kia chân tiên cảnh trở lên người tới làm, cũng không nhất định làm được điểm ấy. Đừng phát lên người, đợi chút nữa mang lên Kỳ Lân cốc Kỳ Lân, theo ta đi Thiên đỉnh. Lâm Tiêu nhìn thấy Kiến Mã ngây ngốc đứng tại trong hư không, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Thiên đỉnh, mở bàn đạo thịnh hội cái kia. Tự nhiên, bây giờ ngươi Kỳ Lân nhất tộc quy thuận, ta cũng muốn mở một trận tiếp phong yến. Mở tiệc chiêu đãi cái khác thần thú cùng yêu đi người, cùng nhau ăn ngon uống ngon, chuyện pháp giảng đạo. Ngậy. Tốt. Kiến Mã lấy lại tinh thần, gật đầu đáp ứng. Lập tức, hai người cùng một chỗ rời khỏi nơi này, đi hướng Thiên đỉnh. Tại an trí những này Kỳ Lân thời điểm, Lâm Tiêu thu hoạch vẫn là rất nhiều. Không Minh Thạch, Ngũ Hành Thạch, thậm chí còn có kỳ lân mộ, cùng đủ loại thiên tài địa bảo. Những cái kia, sớm tại hắn đem kỳ lân tộc thế lực di chuyển tiến đến thời điểm, cùng nhau lấy đi. Đến thời điểm, hắn phải đem những này đồ vật một lần nữa an trí. Địa tiên giới, Yêu đỉnh. Bạch Trạch ngồi tại chủ vị, dưới tay hắn lưu yêu tiến lên bẩm báo. "Yêu tổ, chuyện gì?" Ba ngày sau, Lâm Tiêu tại Thiên đỉnh lại mở tường tụ thị hội, để chúng ta nên đón thủy thú. Bạch Trạch ngồi tại chủ vị, trên người khí tức thần bí khó lường, nhưng lại để chúng yêu tâm duyệt tâm phục khẩu phục. "Tường Thụy Thị hội a. Tường Thụy, thủy thú, chẳng lẽ lại" Bạch Trạch nội tâm tràn đầy chấn kinh, làm yêu đỉnh chỉ chủ, hắn không phải là không có thử qua lôi kéo những cái kiêu ngưu bậc đại yêu, nhưng rất nhiều cũng không nguyện ý tới. Chỉ có một ít tương đối nổi danh, thực lực trong tộc huyết thiếu thiên tài địa bảo yêu, nguyện ý đi theo ở sau lưng mình. Hắn cũng có nghĩ qua đi tìm Kỳ Lân tộc. Nhưng Kỳ Lân tộc thủ hộ đại trận, cùng Kỳ Lân tộc đối ngoại bộ thế lực lòng đề phòng, để Bạch Trạch bỏ đi nội tâm ý nghĩ. Lúc này mới mấy ngày a. Bạch Trạch không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Lâm Tiêu liền cho ra như thế cái tin tức, sợ là đem Kỳ Lân nhất tộc trò thu nhập trong túi. Có chút không thể tin, nhưng lại tận như sở liệu. Tiên đỉnh Nhìn xem bước vào Kim Đan Kỳ Xích Ly, Lâm Tiêu vui mừng nhẹ gật đầu. Mấy vị thị nữ nhìn xem Lâm Tiêu đến, cũng hơi phúc phúc thân. Sư tôn, người đã đến. Chỉ có Đái Sanh, tại nhìn thấy Lâm Tiêu về sau, khôi phục hoạt bát thần sắc. Nàng nhìn xem Lâm Tiêu, nội tâm rõ ràng hắn lại có chuyện an bài. Đây là Thụy thú Kỳ Lân, 3 ngày về sau, Thiên Đình đem tổ chức tưởng Thụy thịnh hội, nên đón thú. Ta đi hạ giới làm ý chuyện, ngươi đi tìm Vực Linh, bạch trạch, để bọn hắn hiệp trợ ngươi đem thịnh hội thiệp mời giao cho các rất có tên đại yêu. Nói xong, Lâm Tiêu lần nữa biến mất, Đái Sanh lại nhìn qua Lâm Tiêu bóng lưng tỏa dài. Cái này thời điểm, Kiến Mã nhìn xem đái xanh, xin hỏi ngài là? Dao trì Thiếu Quân. Đái xanh tu Hải tử thần sắc, thần sắc lãnh đạm, thần thái ung dung. Đái xanh chỉ có tại sư phụ trước mặt, mới như cái chưa trưởng thành Hải tử, người ở bên ngoài trước, nàng nhất định phải một mình đạm đường một phía. Nhân giới, Lâm Tiêu lần nữa treo lên Tiệt Hồ Thần đỉnh Tiên đạo tâm tư. Hắn muốn mượn dùng thần đỉnh hiện tại Thiên đạo, đến đầy đủ chính mình hồ chung giới, dùng cái này để giới vực bên trong lợi, đột phá chân tiên, hướng cao hơn lợi hại hơn phương diện tiến lên. Hắn bằng ngón tay tính toán, phát hiện tay thủ có mang theo thần đỉnh ấn ký thiếu niên. Lập tức, Lâm Tiêu không lại trì hoãn, Song phá Thương Khung hướng phía nơi xa lao đi, hắn phải xuyên qua Vô Ngận Sơn mạch, tiến về Tây thổ. Cơ hội là trong chớp mắt, Lâm Tiêu liền vượt qua mấy trăm dặm, đi vào Tây thổ. Tây thổ chính là biên cảnh đại thương thống soái trì địa. Ầm ầm. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, phía trước quần sơn trong đột nhiên vang lên tiếng vang, tiếp lấy một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức hỗn tới. Lâm Tiêu nhíu mày. Cỗ này khí tức hắn đã từng thấy qua. Đây là thuộc về yêu thú khí tức. Bất quá, hắn cảm ứng được cỗ này khí tức rất nhỏ yếu, tựa hồ còn không có ngưng tụ yêu đan. Chẳng lẽ lại là yêu thú, thân đinh hình không phải không đổi dưỡng yêu thú a? Hắn dừng ở hư không bên trong, bắt đầu cẩn thận quan sát phía dưới sân cốc. Lâm Tiêu thấy được trong sân cốc có mấy đạo thân ảnh ngay tại chiến giết. Trong đó một tên nam tử áo xanh cầm trong tay một thanh lệnh đao, tại cùng một tôn hắc hùng chiến giết. Cái kia hắc hùng hình thể to lớn, trừng cao 7-8 trượng, dáng vóc mạnh mẽ, cơ bắp đâm kết, như là khối sát. Nam tử áo xanh chỉ có 1m7 khoảng chừng thân cao, căn bản cũng không đủ hắc hùng một bàn tay đập. Nhưng hắn lúc này lại không hề sợ hãi, vung bảy trượng đao, phách trảm hắc hùng. Âm vang. Đao quang lóe mắt, hoa lửa vàng khắp nơi. Kia nam tử áo xanh mặc dù cảnh giới thấp, nhưng đạo pháp tỉnh dịu tuyệt luân, thế mà chế trụ Hắc Hùng. Lâm Tiêu kinh ngạc, tên này nam tử áo xanh không đơn giản a. Mà lúc này, phía dưới nam tử áo xanh đã chiếm cứ thừa phòng. Trong tay hắn trường đao vạch phá Hắc Hùng cái cổ, tiên huyết phiêu tán rơi dụng. Ngao. Hắc Hùng phát cuồng, hai mắt đỏ thẫm, đột nhiên nhào về phía nam tử áo xanh. Ầm. Nam tử áo xanh bị đụng bay, nhưng hắn không thối lui chút nào, sắc đao lại chạm. Ngao giống. Hắc Hùng gào ghét, nhanh lưỡi sắc bén, một bàn tay liền chụp về phía nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh không tránh không né, trường đao đón nhanh lưỡi chém tới. Đinh. Trường Dao cùng Lợi Trảo gặp nhau. Tia lửa bắn ra bên trong, nam tử áo xanh bay rất ra ngoài. Bất quá hắn rất nhanh lại đứng vững thân hình, cũng không e ngại, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đối mặt cái này leo dao nam tử, Lâm Tiêu bấm ngón tay tính toán, phát hiện vị nam tử này tên là Trư Quê, mệnh phạm sát sát. Bây giờ là cái này đại thương số một số 2 võ tướng, một thân đạo pháp không thể đựng nổi. Chỉ tiếc, cái này đại thương mệnh số gần, cái này Trư Quê cũng sắp chết tại sau này chiến loạn. Chương 243, mở tiệc chiêu đãi chúng yêu lại phong thần. Sát sát tinh, kia thế nhưng là trên trời một cái tinh cung đợi trời ánh sao một trong, không phải là chết yếu mị cách, như thế nào đi nữa, cũng không đến mức chết thảm. Liên cung xích ly kia mị cách, rõ ràng mang theo thần đỉnh ấn ký, lại sớm quy về thiên địa. Bất quá, hiện tại cái này Thất Sát Tinh đã đụng phải Lâm Tiêu, cái chết kia của hắn cấp liền nên bị hóa giải mất. Dạng này người, hướng đương quy tại trên đỉnh. Nguyên bản, Lâm Tiêu dự định trực tiếp xóa đi trường khuê mị cách, thấy hắn nghịch thiên cải mệnh. Bất quá nghĩ đến đối phương là Thất Sát Tinh, mệnh phạm thất sát về sau, liền cải biến suy nghĩ. Cái này trường khuê mệnh số cực mạnh, là một viên từ từ bay lên tân tinh. Nếu là bởi vì trong số mệnh định số mà chết yếu, cũng quá mức hư mất của trời, mà lại trái lại hắn cả đời, quang minh lẫm liệt, chiến vô bất thắng, hiển nhiên một cái chiến thần người thiết, sao có thể chạy vào thế gian. Lập tức, Lâm Tiêu trực tiếp cất bước, đi hướng cái kia hắc hùng, mở miệng, nghiến xúc, chịu chết đi. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp vung mạnh quyền đánh tới hướng hắc hùng yêu. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn truyền đến. Hắc hùng yêu bị xóa bỏ, thậm chí đem cái này tây thổ một tòa đại sơn đều sập bằng. Lâm Tiêu rơi xuống đất, khoe miệng câu siết ra ý cười. Mà lúc này, tên nam tử áo xanh chương khê đã chạy tới. Hắn nhìn thấy bị san bằng xuống núi, con ngươi đột nhiên có lại. T, thực lực của người này kinh khủng như vậy. Lập tức, hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, có mấy phần kính trọng, cũng có mấy phần sợ hãi. Mà Lâm Tiêu nhìn xem hắn, chỉ là lên quý tài chỉ tâm, nghĩ đem hắn kéo nhập thiên đình, cũng phong thần. Lâm Tiêu nhìn xem Trương Khuê lại nghĩ tới trước mặt Sixly, trước có Sixly, sau có Trương Khuê, về sau còn sẽ có cùng loại ngàn ngàn vạn vạn không sai biệt lắm người. Bọn hắn mệnh cách là bị người nửa đường ấn lên thần ấn cải biến, cuối cùng quy về thiên địa. Mục đích này, thật giống như bởi vì cái gì tính toán, hoặc là nói là mưu đồ đồng dạng. Lâm Tiêu không thể ngồi xem không để ý tới, hắn quyết định rút một cái cái này nam tử áo xanh. Lâm Tiêu trên dưới quét lượng hắn, nhưng lại nhịn không được lắc đầu. "Thượng Tiên, ngươi đây là cỡ gì?" Thấy thế, Trương Khuê sắc mặt kỳ biến, hỏi thăm Lâm Tiêu. Vừa rồi Lâm Tiêu triển lộ ra thực lực kinh khủng, hắn nhìn ở trong mắt. Mặc dù hắn không biết rõ đạo nhân này vì cái gì lắc đầu, nhưng hắn có thể khẳng định, nếu như hắn không mở miệng hỏi thăm rõ ràng lời nói, nói không chừng chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Lâm Tiêu nghe được hắn hỏi thăm, cười cười, lắc đầu, hắn không muốn nói. Trương Khuê sững sờ về sau, châm giọng mà mỉm miệng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối với ngươi có lợi dụng giá trị, nhưng lại không biết rõ làm sao mà mỉm miệng. Phải, cũng không phải. Bất quá, ta muốn ngươi từ bỏ hiện tại đại thương tướng quân chỉ vị, gia nhập ta Thiên Đình." Lâm Tiêu nói tiếp xong, Bất Quá lại uy nghiêm không nói nguyên do. Nghe vậy, Trương Khuê đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó đắng chát cười một tiếng, nói: "Thượng Tiên, ngươi đừng đùa ta, ta là cái gì mệnh, ta rất rõ ràng. Ta mệnh phạm tất sát, khác bên người tất cả mọi người, ta như bất tử." gia tương lai chú định cũng sẽ không tốt, mà lại, thần đỉnh chỉ chủ, từng báo mộng tới nói cần ta tại đại thương mệnh số gần lúc hiến thân, mang ta chứng nhận đại đạo. Lâm Tiêu lại lắc đầu, cười nói, ai nói cho ngươi, mạng ngươi phạm thất sát. Ngươi là thất sát tinh chuyển thế a? Nghe vậy, nam tử áo xanh ngây ngẩn cả người. Một lát sau, hắn kích động không thôi bắt lấy Lâm Tiêu bả vai, hô lớn, ngươi nói là ta là bị oan uổng. Thất sát tinh chuyển thế lời ấy, đã từng có cái trẻ tuổi hòa thượng cũng cùng ta nói qua, nhưng ta không có để ở trong lòng. Không sai, ngươi không chỉ có không phải bệnh phạm thất sát, mà lại mệnh cách phi thường đạt thủ. Ngươi là thất sát sát tinh, thống lĩnh tất cả sát sát mệnh cách. Ngươi chính là sát sát, càng là vận mệnh quý tích nơi mấu chốt. Lâm Tiêu mở miệng, cho hắn hy vọng. Thật. Nam tử áo xanh ngẩn ngơ, chợt kinh hô. Lâm Tiêu gật đầu, biểu thị vững tin. Trương Khuê, nhưng có phương pháp phá giải. Đây là truyền tin của ta ngả bài. Ngươi trước tạm nhìn xem đại thương, đại thương mệnh số sắp hết thời điểm, bộc nát, liên hệ ta. Cảm ơn. Trương Khuê không thể báo đáp. Sau một khắc, Trương Khuê hướng phía Lâm Tiêu phủ phục quỳ xuống, dập đầu. Lâm Tiêu đỡ hắn dậy, cười nói, không cần phải khách khí. Thỉnh giáo ân công tính danh. Nam tử áo xanh đứng dậy về sau, mặt mũi tràn đầy kính cẩn hỏi Lâm Tiêu. "Lâm Tiêu." Trương Khuê nói tiếp, "Đã tạ thượng tiên điểm hóa tri ân, từ đó về sau, ngươi đã ta chủ, sống pha khói lửa, không chối từ." "Thiện tay mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Ta cũng nghĩ muốn nhìn thần đỉnh chuẩn bị làm cái gì. Ngươi chính là thất sát tinh, không có không có đến tuyệt lộ, đến thời điểm liên hệ ngươi là được. Hiện tại, ta đưa ngươi một đoạn tạo hóa, nhớ lấy, chớ có mê thất chính mình, quy thuận thần đỉnh." Nói xong, Lâm Tiêu cong ngón đúng ra, lập tức một đạo thần niệm đánh vào Trương Khuê não hải. Không bao lâu, tên của hắn xuất hiện tại phong thần bảng phía trên. Thất tinh, chương Khuê, Trương Khuê, đả tại đạo huynh, Trương Khuê đại lễ bái tạ. Lâm Tiêu thu phục Trương Khuê, nhưng là không có đem hắn trên người thần đỉnh ân ký bỏ đi. Hắn cũng đang chờ Trương Khuê xảy ra chuyện ngày ấy, thần đỉnh đến cùng sẽ làm cái gì? Bất quá Trương Khuê vừa rồi cũng là thật bị sợ chấn váng. Vừa rồi Lâm Tiêu đánh bại Hắc Hùng một màn kia, rung động thật sâu hắn. Hắn hiện tại chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, sau đó nhanh chóng trở về lại tường, làm chính mình đại tướng quân, chờ đợi mệnh định thời gian khác đến. Thiên Đình, đại xanh đã chuẩn bị kỹ càng lại mở yến hội. Nàng tại chính các loại sư tôn đến đây chủ trì. Đồng thời Từ Vi Đế Quân cũng cảm nhận được phong thần bạn phía trên biến hóa, thất sắc tinh, Trường Khuê. Xem ra cái này thiên đế không chịu ngồi yên, lại đi nhân gian tìm kiếm nhân tài. Tiên hội bắt đầu, lần này điển hình là các đại yêu tiên. Đầu tiên tiến vào chính là Lễ Vượng Linh đi trước dẫn đầu tiên nhạn phượng tiên nữ, nàng nhõng từng cái rèm châu tản mát, còn ôm tỷ bàn nửa đẩy mặt bộ dáng, để cho người ta nhìn qua được không thương tiếc. Phương chủ, hôm nay làm sao đổi chút mánh khoẻ. Những lại tiên nữ tiến vào yến hội, tất cả mọi người bị mê trận, duy chỉ có Từ Vi đại đế một bộ không hưng lắm bộ dáng, có chút im lặng. Kia phượng linh đi đến trước, khẽ không ngời lồm mà miệng, đây không phải nghĩ đến lần này hiến tình người tới tất cả đều là yêu tộc, cho mọi người trợ trợ hứng. Lời này vừa ra, toàn bộ chiến tuyến tiệc bầu không khí lập tức liền bầm mở, mở. Liên Liên các loại đại yêu cũng nhìn qua, phát hiện nơi đây vũ lựa thật sự là tiên nhạc thứ tha, câu hồn phế người. Liên Liên bách trạch cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Thậm chí còn có chút Thô Bị đại yêu, thấy chảy nước miếng. Có nữ yêu trên mặt hiện ra đỏ ửng, tiểu diễm bứt ác, thật không tốt ý tứ. Nhìn thấy kia Thô Bị đại yêu, nàng chừng một chút người kia, quát tháo nàng nói, nhìn cái gì, xem chừng hai tròng mắt của ngươi. Đại Yêu không nghĩ tới Phượng Linh có mấy phần hung sắc, trở ngại đây là yến hội, lựa chọn nghe lệnh, lui trở về. Lập tức, Tử Vi đại đế đứng lên, nhìn quanh chu vi, gặp Lâm Tiêu còn chưa tới, liền thay thay hắn, cao giọng mở miệng, chư vị đường xa mà đến, chấm rất vui mừng. Hôm nay thiết điển, mọi người ăn ngon uống ngon, phóng túng hưởng thụ. Nhìn thấy Tử Vi đại đế như thế hào sảng, để các lộ yêu tộc đều làm một trận ngạc nhiên. Liên Liên vừa mới bước vào Thiên Đình kỳ lân nhất tộc, cũng rất là ngoài ý muốn, bọn hắn là thật không nghĩ tới, trước mắt tiến hội chỉ xa hoa cùng khó mà chạm đến, đơn giản không phải người bình thường có thể đến thăm dự. Chương 244, thần đỉnh lại đến người. Bất quá, lập tức bọn hắn liền hiểu được. Sợ là cái này đến hội, liền cùng mình kỳ lân gốc, đổi một cái khác giới vực có quan hệ. Cái này giới vực giới chủ, thế nhưng là thật hào ha. Nghĩ tới đây, bọn hắn đôi mắt tỏa sáng. Sau đó, giễu thịt bắt đầu như nước chảy bưng lên bàn, các loại chim quý thú lạ bảy đầy toàn bộ yến hội. Mặc kệ là phổ thông yêu quái, vẫn là các tộc tộc trưởng đều là một trận lũ lữa. Bọn hắn lại là lần đầu tiên kiến thức đến loại này xa hoa. Sau đó, bọn này ra hỏa nhau nhau cầm lấy ướp, ăn ngấu nghiến. Những thứ ăn này đều cực kỳ trân quý không phải người bình thường có thể tiêu thụ được. Bất quá, hiện trường ngoại trừ các đại tộc trưởng bên ngoài, còn có không ít yêu vương, bọn hắn tự nhiên cũng không có bất luận cái gì áp lực. Bất quá giây lát công phu, những này yêu vương, bao quát các tộc tộc trưởng ở bên trong, liền tất cả đều ăn uống no đủ, miệng đầy bóng loáng. Nhìn thấy một màn này, Thử Vi đại đế cười ha ha. Sau đó, hắn lần nữa đứng thẳng lên, mở miệng nói, "Lần này triệu tập mọi người, ngoại trừ mở tiệc chiêu đãi bên ngoài, còn muốn tuyên bố một kiện chuyện trọng đại." Nói, hắn dừng lại một phen, nhìn thấy không ai lên tiếng về sau, lúc này mới chậm chạp mà trịnh trọng mà nói, "Yêu đình chính thức thành lập." Kỳ Lân Cốc giá nhập vào ta địa thiên giới, là thủy thú nhất tộc. Lần này chính là tường thủy đại hội, mọi người cũng hẳn là rõ ràng. Ầm ầm. Hắn tiếng nói rơi xuống đất, trên bầu trời mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. Lần này, so với lần trước càng thêm doa người. Bất quá trong nháy mắt, những này tiệm điện liên hội tụ thành vòi rồng phong bạo, hướng phía dưới lao xuống, muốn hủy diệt hết thảy. Mau trốn. Đây là kiếp phạt. Nguyên bản bầu nào náo động náo nhiệt tiến hội lập tức đại loạn, tất cả yêu tinh tất cả đều chạy trốn. Cái này thời điểm, Tử Vi đại đế đưa tay, một cỗ vô hình gọn sóng tuôn ra, đem tất cả mọi người bảo vệ. Giang giáp Đột nhiên, bầu trời chuyển đến giòn vang, một đạo to lớn tiệm điện đánh xuống, vậy mà trực tiếp bổ vào kia bảo hộ lấy đám người gọn sóng bên trong. Cái tia đạo lôi đỉnh quá mãnh liệt, thế mà trực tiếp chém đứt tự vi đại đế gọn sóng. Thử vi đại đế trong mắt đột nhiên co lại. Phía dưới, các tộc cao tầng đều biến sắc. Bọn hắn mặc dù biết rõ cái này thiên đình tương đại, lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ cường đại đến trình độ như vậy, thế mà thẳng đưa tới thiên nộ. Cái này quá kinh khủng. Cái này thời điểm, tiên uy minh ngâm quần quật, toàn bộ sinh linh đều câm như ve mùa đông. Sau đó, địa tiên giới Thiên đỉnh giữa không trung xuất hiện một vết nứt, lại có người, tướng ép phá vỡ giới vực, xâm nhập trong đó. Hiện tại Lâm Tiêu còn chưa trở về, chỉ có thể là Tử Vi Đại Đế thống lĩnh ban cục, các ngươi nghe lệnh, có vực ngoại cường giả xâm lấn, tăng cường đề phòng, kẻ trái lệnh, chém. Tử Vi Đại Đế lời nói âm vang hữu lực, mà theo thanh âm của hắn vang lên. Ầm ầm. Từng đội từng đội thủ vệ nhanh chóng tập kết, lao tới chu vi. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên đỉnh cũng bộc phát ra ngập trời chiến hóa. Tử Vi Đại Đế sừng sững tại chủ vị, nhìn qua phá vỡ giới vực người kia, trong mắt mang theo nồng đậm ý thị. Địa tiên giới, thiên đỉnh, đây là giới của Hàn Vũ ai cũng không cách nào cúp đi, càng không cho phép ngoại tộc trên chân. A, thật sự là buồn cười, một cái thấp kém giới vực tôi, cũng lưu toan khiêu khích ta thần đỉnh. Nhưng vào lúc này, một cái âm trầm thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, đệ tử vi đại đế hơi biến sắc mặt. Chỉ gặp tại chỗ xa xa, có mấy ngàn đạo lưu quang lao vụn một mà tới, trong chớp mắt giáng lâm đến tòa này cổ thành bên trong. Mà bọn hắn đều mặc áo giáp, cầm binh khí, sát khí ngập trời. Những người này, mặc giáp, khí tức hung hãn không hiểu, rõ ràng là nguyên thần kỳ, so sánh chân tiên cấp bậc tổ đại. Mà tại cái này mấy ngàn người bên trong, một vị lão giảng đạo nghệ đứng thẳng tại đám người bên trong, hai mắt sáng ngời có thần. Tại những đại quân này bên trong, hắn khí tức hùng hồn như vực sâu biển lớn, thậm chí cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Rất hiển nhiên, đây là một tôn chân tiên, mà lại, trên người hắn có một loại vô thượng uy nghiêm. Hắn đến, nhất thời làm những đại quân này khí tức tăng vọt, sắp phạt nỗ trời, quét sạch bát hoang. Nơi này, phản phất sắp trở thành tu la luân hộ. Các người những này khách đến từ bên ngoại, thật sự cho rằng Thiên đỉnh là quả hờm mềm sao? Nhưng vào lúc này, thử vi đại để mở miệng, thanh âm băng lãnh. "Hừ, Thiên đỉnh đúng không?" Hôm nay, ta liền đại biểu Thần Đình huyết tẩy các ngươi, để các ngươi biết được cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lão giả là Thần Đình một tôn chân tiên, cũng là nhập thần một cái hảo hữu. Gần đây bái phòng nhập thần biết được hắn tại một thế giới nhỏ vực tụ thương, cũng động tâm tư đến đây trả thù. Táo giả nhìn về phía Tử Vi Đế Quân, ánh mắt lạnh lẽo, một bước phóng ra, liền đi tới Tử Vi Đại Đế trước mặt, lạnh lẽo sát ý tứ ngược bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Ngay tại lão giả xuất thủ sát na, Tử Vi Đại Đế bên hung treo bội kiếm cũng đi theo chân mình, bộc phát ra kinh thiên kiếm mang. Thanh kiếm này là trước kia Lâm Tiêu vì để cho hắn phòng thân, lưu lại chính là sợ hắn đi ra phong thần thời khắc, có người tìm đến. Lâm Tiêu đem yến hội quyền sử chỉ giao cho đái xanh cùng Từ Vi đại đế, tự nhiên cũng sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Lão giả Hành Vi, cái này khiến hắn mắt tỏa lãnh điện, nhìn chằm chằm hắn, quát khẽ nói, "Giám động chấm kiếm, ngươi nhất định phải chết." Đang khi nói chuyện, kiếm quang lóe lên, Từ Vi đại đế rút kiếm. Ầm vang. Kiếm minh đinh thai nhức óc, giống như cựu thiên tiên đàn tấu vang, có vô cùng phụ văn đang nảy nhót, ngưng tụ thành kiếm khí, hướng phía kia lão giả chậm tới. Kiếm mang hành không, chém về phía lão giả, đem hắn chém ngang lưng. Đây là một thanh tuyệt thế lợi khí. Lão giả còn không có kịp phản ứng, liền thân tử đạo tiêu. Một giây sau, một sợi tàn hồn li thể mà ra. Bất quá, nhưng vào lúc này, Tử Vi đại đế hừ lạnh, một chỉ điểm hướng lão giả tàn hồn. Lập tức, kia lão giả tàn hồn bị phong cầm. Bệ. Ngay sau đó, thân thể của hắn bay lên không, Tử Vi đại đế vung vậy trôi này thần kiếm. Không muốn. Lão giả gào thét. Nhưng mà, Tử Vi đại đế không lưu tình chút nào, cổ tay run run ở giữa, trực tiếp chôn vùi hắn tàn hồn, để hắn hồn phi phách tán. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Các loại những đại quân kia phản ứng tới, thủ lĩnh của bọn hắn đã vạc. Không được. Rốt cuộc Cố đại quân phát hiện vấn đề, điên cuồng giống giận, lập tức cấp tốc cao tầng kinh hồn táng đảm, bởi vì cái này thật sự là quá đột đột, xâm lấn ngoại giới, thủ lĩnh của bọn hắn thế mà chết rồi. Bọn hắn muốn rút lui, thế nhưng là cái này thời điểm, bọn hắn nhìn thấy có mũi tên phá không mà tới. Phốc phốc phốc phốc. Đây là sắc bén nhất thần tiễn, từng nhánh mũi tên xuyên qua hư không, mang theo hùng hực thần tính khí cơ. Phốc phốc. Những cao tầng này căn bản không kịp chững né, trực tiếp liền trùng chiêu, bị xuyên thủng mi tâm, mất mạng tại chỗ. Tốt cường đại. Một màn này, dọa sợ yêu giới cấp tốc cao tầng, cái này khiến bọn hắn kinh hô liên tục. Lúc này, bọn hắn cuối cùng là biết rõ vừa rồi mặt bọn hắn đúng là bực nào tồn tại. Những người này công kích thật sự là quá mức quỷ dị, căn bản khó lòng phòng bị, mà lại thủ đoạn của bọn hắn, siêu phàm thoát tục, khó mà ngăn cản. Một mấy mắt, thần đình người xâm nhập bối rối không chịu nổi. Lập tức, thiên đình các nơi đều có đại quân chạy đến. Bọn hắn xong, thần đình lần này xâm lấn lấy kết cục thảm bại. Bạch. Lập tức, tất cả yêu tộc ánh mắt liếc nhìn tới, rơi vào Tử Vi đại đế trên thân. Các ngươi lập xuống thể nguyện đi theo thiên đình, nhập vào địa tiền giới, đối kháng thần đình. Tử Vi đại đế trên mặt tiêu dung, "Thiện, đại diện" Chương 245, Lâm Tiêu nói lại nói, cái này thời điểm Lâm Tiêu cũng trùng hợp trở về. Trong thấy trên trận đám người quy thuận, Lâm Tiêu trên mặt hiện ra vui mừng, đã các ngươi nguyện về Thuần Tiên Đỉnh, đến ta địa tiên giới, ta bảo đảm các ngươi tại địa tiên giới không ngại, đồng thời, cách mỗi 10 năm, ban thưởng bản đảo, bản đảo quả các loại tiên quả một viên. Nói đến đây, Lâm Tiêu lời nói xoay chuyển, chỉ là, ta nói những này đồ vật, là có mục đích cùng yêu cầu. Ta không cần các ngươi cùng thần đỉnh những cái kia cổ hộ thượng thần, định thời gian bảy đổ cùng những cái kia gan rồng phật tụy, nhưng một chút kỳ trân vật liệu đã các ngươi chố thống lĩnh địa vực phát bảo, muốn đúng hạn bảy đồ cúng. Lâm Tiêu, ta không nên quá nhiều, chỉ cần một thành. Chắc hẳn các ngươi đã thể nghiệm qua ta điệu tiên giới hoàn cảnh. Đúng vậy, cái này điệu tiên giới, linh khí dư giả, đồng thời còn 10 phần an toàn, dù là thần đỉnh cường giả cưỡng ép phá giới, cũng phải tốn hao bó lớn tu vi. Hung chi, tại điệu tiên giới nguyên thần kỳ, đều có thể vượt cảnh giới chém giết chân tiên. Lập tức liền để ở đây yêu, nội tâm tràn ngập đối gia nhập phương này thế lực hướng tới. T. Lời này vừa ra, các đại yêu tinh tất cả đều hít vào khí lạnh. Bàn đạo quả kia thế nhưng là có thể tăng lên tu vi cảnh giới thần dược a. Không chỉ chừng này, Thiên đỉnh thế mà còn hứa hẹn bọn hắn cách mỗi 10 năm liền ban thưởng bản đả quả, đây chẳng phải là nói Thiên đỉnh có được liên tục không ngừng bản đảo. Thần phục Thiên đỉnh chỉ là yêu, đều có thể thu hoạch được bản đả quả. Còn có thể dùng điểm tích lũy hồi hoán. Ngay sau đó, Tử Vi đại đế mở miệng lần nữa, thanh âm vang dội, vang vọng bầu trời. Nghe nói như thế, tất cả chưa gia nhập yêu tộc tất cả đều sôi trào. Chúng thuộc hạ nguyện ý thần phục Thiên đỉnh, gia nhập địa tiên giới. Sau một khắc, từng cái yêu tộc đều nằm rạp trên mặt đất, đối thương cung lễ bái. Tử Vi đại đế thấy thế, hai long đất đầu Lập tức, hắn mở miệng lần nữa, "Các ngươi nghe lệnh, 3 ngày sau, ta sẽ ban xuống thần dụ." Dậm dậm. Phía dưới chúng yêu, nghe vậy, quỳ rạp trên đất, lắng nghe tuân chỉ. Thứ Vi đại đế gặp đây, hai lòng gật đầu, quay người rời đi. "Bệ hạ." Nhìn thấy Thứ Vi đại đế muốn đi, có yêu tộc nhịn không được hô lên âm thanh. "Thế nào, có nghi vấn?" Thứ Vi đại đế bước chân chưa ngừng, lạnh nhạt mở miệng. Lời này rơi xuống, lập tức có đạo cường hành khí tức bao phủ toàn trường, để ở đây tất cả yêu tộc tất cả đều sợ mất mật. Lâm Tiêu cũng nhàn nhạt mở miệng, "Ta biết rõ, còn có yêu không đến." "Lần này ta cũng giảng một lần nói." Nếu như các ngươi có phượng lần châu yêu tộc đại biểu, nguyện ý tới, có thể cùng nhau cho ta biết, cả tộc chuyển nhập. Bọn hắn biết rõ, cái này tồn tại tuyệt đối là chân tiên cấp bậc. Những này lại yêu bên trong, có mới khó khăn lắm nguyên thần kỳ. Liên liên đối ở phía dưới bạch trạch, cũng cao giọng hô to, nếu như không muốn gia nhập thiên đỉnh, thủ giáo đầu chói được. Ta, địa tiên giới, yêu đỉnh, đồng dạng muốn người. Đại nộ cùng thiên đỉnh, bất quá cho không phải bản đạo, mà là đế lưu tương. Ở giữa chân bảo, đồng dạng có thể dùng điểm tích lũy hồi đối. Đế lưu tương, kia thế nhưng là trong truyền thuyết để yêu tu đột phá gông cùng xiển xích đồ vật. Ai không hướng tới Chúng ta nguyện gia nhập Yêu đỉnh. Có mấy cái yêu tộc vội vàng mở miệng. Yêu đỉnh hành động, càng phù hợp những cái kia yêu tộc. Bất quá, có nguyên nhân gia nhập Thiên đỉnh, cũng không ai ngăn cản. Tử Vi đại đế chỉ là bổ sung một câu, yêu tộc muốn gia nhập Thiên đỉnh, đến phục tùng ta Thiên đỉnh giáo điều. Các ngươi tốt nhất đừng có cái gì dị nghị, nếu không hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh chịu. Tử Vi đại đế tiếp tục hướng phía trước, bình tĩnh mở miệng, thanh âm bên trong lại để lộ ra vẻ lạnh sắc cơ. Nay lại Lâm Tiêu cảm nhận được Tử Vi đại đế cùng trước đó không đồng dạng khí tức, cũng cảm thấy chính mình là thời điểm đem Thiên đỉnh giao cho Tử Vi đại đế. Tại cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Lâm Tiêu gặp Tử Vi lại để nhường. Gia chủ vị, Lâm Tiêu chậm rãi đến gần, ngồi lên. Tham kiến Thiên Đế. Trung quanh rất nhiều thần tiên đều hướng phía hắn cúi đầu. Lâm Tiêu thì là ho nhẹ hai tiếng mở miệng, Đạo Sĩ nhất, Nhất Sinh Nghĩ, Nhị Sinh Tâm, Tam Sinh Văn Vận, lại làm một lần giảng đạo. Trong chốc lát, toàn bộ yến hội sảnh đều lâm vào trong yên lặng. Trong không khí đều tràn ngập đạo vận, mỗi một cái yếu tố đều trầm luân tại Lâm Tiêu giảng đạo bên trong. Lâm Tiêu lần này giảng đạo mục đích rất đơn giản, đó chính là đem mình học dung hội quán thông, hóa thành thiên địa chí lý. Mà lại lần này, hắn giảng chi đạo là đạo đức kinh ở trong nhại tâm cũng chính là biến hóa ngàn vạn. Tất cả nói, đều là nói, hắn hiện tại mặc dù là địa tiên giới giới chủ, nhưng ý nguyên có rất nhiều khuyết điểm, địa tiên giới thiên đạo không được đầy đủ. Cho nên lần này giảng đạo, ngoại trừ giảng đạo bên ngoài, Lâm Tiêu cũng là tại mượn nhờ những này yếu tố tu trí tuệ, đền bù chính mình địa tiên giới thiên đạo. Lâm Tiêu cái này một giảng, một mực kéo dài thật lâu, thẳng đến 7749 ngày màn đêm buông xuống, lúc này mới đình chỉ. Đương nhiên, kỳ thật Lâm Tiêu kể xong về sau, cái này điển tính đã lặng ngắt như tờ. Bởi vì những này yếu tố vẫn còn vừa rồi hờn giựu ý cảnh bên trong. Bọn hắn phát hiện, thiên đế giảng đạo lại vậy mà cực tân đáo nghĩa, để bọn hắn hiểu ra. Ta thiên đế. Sau một lúc lâu, lấy lại tinh thần, tất cả yêu tu đều thành kính mà miệng. Bọn hắn đôi mắt bên trong mang theo hỏa nhiệt, thậm chí là kính sợ. Thiên đình, lại có lợi hại như thế thiên đế. Chết không được có thể thành lập như vậy Uy Hoàng Thiên Cung, lập như thế hoàn thiện Thăng Tiên hệ thống cùng các đại giáo đầu. Bây giờ, bọn hắn rốt cục minh bạch. Thiên đế từ bi, xin nhận chúng ta tối đầu. Lấy lại tinh thần, chúng yêu nhau nhau bắt đầu hướng phía Lâm Tiêu quỳ lại. Nhưng vào lúc này, có yêu đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Lâm Tiêu, Thiên đế, chúng ta có thể may mắn lần sau lại lắng nghe ngài nói. Còn lại yêu nghe xong, tất cả đều kịp phản ứng, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn thấy chúng yêu như thế, vẻ mặt tươi cười, mở miệng, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá trước đó, trước nói rõ ràng, các ngươi chỉ là dưới trướng của ta, nhưng không phải ta tôi tớ. Trả lại thuần ta thiên đình đồng thời, còn nhất định phải đều có nỗ lực. Mà lại có chuyện gì, đến tuân theo mệnh lệnh của ta. Nếu dám làm trái, bản tọa nghiêm trị không tha. Lâm Tiêu ngữ trọng tâm trưởng khuyên bảo bọn hắn, cần tuân thiên đế ý chỉ. Trúng Diêu nghe vậy, lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ. "Tuất, đứng lên đi. Đây là một phần phong thần danh sách, nhập Thiên Đình thiết yếu. Các ngươi nhìn một cái là muốn nhập Thiên Đình, vẫn là yêu đình." Lâm Tiêu ra hiệu chúng Diêu miễn lễ, sau đó xuất ra một phần quyển trục, ném cho chúng Diêu. Chúng Diêu mở ra về sau, nhìn rõ ràng nội dung bên trong, từng cái tất cả đều biến sắc. Thiên Đế lấy ra thủ đoạn như vậy, hiển nhiên là muốn để bọn hắn thụ ức thúc, thủ Thiên Đình chế ước. Rất nhanh, bọn hắn có liền làm ra lựa chọn. Thiên Đế yên tâm, ta Thiên Mã nhất tộc thể sống chết hiệu trung Thiên Đế, quyết không phản bội Thiên Đình. "Thiên Mã," ngân hà Đến thời điểm còn cần ngự ngự quan, không bằng tìm trị hầu tử. Còn lại mấy cái tựu yêu, cha yêu nói tiếp, ta đi yêu đỉnh, cái này phong thần bảng tại ta vô dụng. Ta kỳ lân nhất tộc, trấn thủ kỳ lân cốc. Ta phượng hoàng nhất tộc, không muốn. Ở đây đại yêu mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có lập tức gia nhập, cũng có không muốn nhập vào. Lâm Tiêu Không, bắt buộc, dù sao, hắn sớm muộn muốn đem vượng lân châu toàn bộ bao quát tại địa tiên giới. Chương 246, thần đỉnh chân tiên âm lưu. Ùm. Lâm Tiêu nhìn xem chúng yêu gật đầu. Phượng hoàng nhất tộc hiện tại không muốn gia nhập, đến thời điểm để bạch trạch xử lý. Sau đó, hắn liếc nhìn chúng yêu một phen, mở miệng, "Tốt, liền giảng đến nơi đây, các ngươi quay về đi." Lâm Tiêu mở miệng, "Chúng yêu rời tiệc, các chạy đông tây, trở lại chính bay về sở thuộc khu vực đi." Mà cái này thời điểm, Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Bạch Trạch, mở miệng nói, "Ngươi lưu một cái." Bạch Trạch khẽ giật mình, chợt không người nói, "Vâng, thiên đế." Lâm Tiêu không có quản cái khác, trực tiếp rời đi. Lâm Tiêu vừa đi, Bạch Trạch liền theo. Rất nhanh, hai người ly khai mảnh này khu vực. Lâm Tiêu vừa đi, vừa hướng Bạch Trạch phân phó, để hắn tiếp tục đi thuyết phục mấy cái kia thế lực tương đối lớn, tương đối mạnh chủng tộc. Cái này Tiên đế Bạch Trạch sững sờ, lập tức muốn thuyết phục Lâm Tiêu để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Dựa theo ta nói xử lý, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Bạch Trạch nhìn thấy Lâm Tiêu lạnh lùng đối mắt, im lặng không còn thuyết phục. Lâm Tiêu không chỉ có là tiên đế, hơn nữa còn là yêu đỉnh chỗ đế, dù sao hắn ở tại địa tiên giới. Hắn không chần chờ nữa, lập tức liền khởi hành tiến về tên là Thanh Khâu Tĩnh. Bạch Trạch tốc độ nhanh chóng, rất nhanh liền tới mục đích. Cái này thời điểm, Thanh Khâu linh phủ cận yêu vương đã tụ tập ở chỗ này, nhìn thấy Bạch Trạch đến về sau, bọn hắn cùng lúc mở miệng, tham kiến đại vương. Tất cả giải tán. Bạch Trạch khoát khoát tay, để chúng yêu tối lui. Chúng đều linh mệnh, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bạch Trạch thì tại phía sau vụng trộm gặp mặt Hồ Yêu, tìm kiếm trợ giúp. Nhưng để Bạch Trạch không nghĩ tới chính là, về số đều không cần hắn xuất thủ, liền cũng có vài chục vạn đại yêu, cam nguyện tìm nơi nương tựa địa tiên nhân giới. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Đái Xanh Xích lại gần Lâm Tiêu Lốt hai, nhỏ giọng hỏi thăm, "Sư tôn, ngài làm là như vậy vì sao?" Lâm Tiêu thở dài một tiếng, sau đó nhìn xem Đái Xanh nói, "Lần này tình hội, có thần đình thần chỉ giáng lâm, muốn đoạt lấy chúng ta mảnh này giới vực cơ duyên, ta không thể không phòng." Đái Xanh nghe vậy, cau mày nói, "Như vậy, chúng ta hẳn là liên hợp lại?" Tổng ngự ngoại địch mới đúng. Không tệ. Chỉ là, ngươi cảm thấy dạng này hữu dụng không? Bọn hắn sẽ đồng ý a? Chỉ là đơn thuần nhập vào cũng không khả năng vui lòng phụ tụng, chỉ có liên lụy đến lợi ích hợp tác mới được, không phải sao? Lập Tiêu nhìn chằm chằm Đại Xanh hỏi lại. Lại thêm hắn cho ra những chỗ tốt này, cũng là cần hồi báo. Bọn hắn cho mình nộp lên trên tài nguyên, hắn liền có thể thôi hóa cùng thu hoạch được càng nhiều thiên tài địa bảo, đây là bút ổn tránh mua bán. Cái này. Đại Xanh trì trệ, bởi vì nàng phát hiện đây quả thật là không cách nào giải quyết vấn đề, cũng cảm thấy sư phụ quá mức hảo tâm. Nhưng nàng không biết đó là Những máy cho ra đi thần vật cũng đều là phổ thông tiên tài địa bảo, tối hóa mà đến. Lâm Tiêu muốn, thế nhưng là càng nhiều. Bọn hắn ăn bao nhiêu, Lâm Tiêu sẽ để cho bọn hắn cho ra mấy lần thậm chí mấy chục lần. Như thế, mới là hợp cách tư bản chủ nghĩa. Giờ phút này Lâm Tiêu nghĩ đến một chuyện, nhịn không được nhắc lại, thần đình bên kia phát triển được quá mức cùng đại, bọn hắn không chỉ có nắm trong tay bên ngoài mảnh này khu vực, mà lại đã xông vào chúng ta cái này một giới vực căn cơ chỗ sâu. Trong đó loại kia bị Tử Vi đại đế một kích diệt sát hàng lòm chân tiên, đều có thể thống lĩnh cái khác thần sơn lẫn ta địa tiên giới. Lâm Tiêu tiếp tục mở miệng, nếu như thần đỉnh toàn diện xâm lấn, chúng ta thua không nghi ngờ. Bất quá, người khác chưa hẳn đấu không lại thần đỉnh, nhưng dưới tay người làm công, muôn chết một nhóm. Kể từ đó, được không bố mất. Đại xanh không cam lòng mở miệng, sư phụ, chúng ta chẳng lẽ an vị mà chờ chết sao? Đương nhiên không, ta chẳng phải đang nghĩ biện pháp tốc đoạt thần đỉnh cơ duyên. Lời này vừa ra, đại xanh sắc mặt cũng hi, mở miệng nói, sư tôn ngài dự định như thế nào? Thần đỉnh hiện tại cũng cùng ta điệu tiên giới, tại di bổ thiên đạo. Chỉ cần tìm đúng cơ hội, ta liền có thể phá phôi thần đỉnh kế hoạch. Thần đỉnh người khẳng định sẽ ra tay trấn sát chúng ta. Đái xanh nhíu mày mở miệng, lo lắng phi thường. Ngươi rốt cuộc có chút cấp bách tư duy. Mắt thấy Đái xanh tiến bộ, Lâm Tiêu tán dương nhẹ gật đầu. Dù sao bọn hắn đều rõ ràng thần đỉnh là cỡ nào cường đại, mà bọn hắn cái này một giới mặc dù nội tình tâm hậu, nhưng là thần đỉnh động dạng cường đại vô song, cả hai không kém bao nhiêu. Nếu như mạo muội đối kháng, tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Vậy sư tôn, ngài chuẩn bị làm sao lấy ra thần đỉnh cơ duyên? Lâm Tiêu nghe vậy, lập đầu khẽ cười nói, cái này cần phải mượn thần đỉnh. Nói xong, Lâm Tiêu phất tay, một tấm bia đá hiện hóa hư không bên trên. Trên tấm bia đá, còn khắc lấy vượng lâm hai chữ. Ông Tấm bia đá kia vừa hiện thân, liền bạo phát ra sáng chói hào quang, chiếu rọi chân trời, đâm mục vô so. Đây là Vượng Lân Châu địa vực địa, ta tốn hao mấy ngày rốt cục lấy được. Hiện tại, còn kém Vượng Lân Châu cấp đại thế lực nhập vào. Nhìn thấy cái này địa vực địa, Đái Sanh nhãn thần chấn động vô cùng, "T, sư tôn, ngươi từ chỗ nào lấy được?" Cấp. Nhan nhạt nói ra hai chữ, Lâm Tiêu sau đó lại cùng cái này cột mốc biên giới cùng nhau biên mất tại trong hư không. Đái Sanh nhìn qua hư không, cảm thấy mình cùng Lâm Tiêu chênh lệch quá lớn. Đảo mắt lại trở về đập phủ, ngực lên chính mình tiểu sư đệ, Six Li. Lúc này điệu tiên giới vạn trượng hư không. Lâm Tiêu đang đứng tại địa vực bia bên cạnh, hai chân khuênh lại, hai mắt bế hạp, tại thôi diễn cùng tính toán. Địa vực bia là cựu châu thần linh luật chế, có được hiện diện vô cùng địa vực cùng thiên đạo bên trong quy tắc. Lúc này, nó đem quy tắc dung nhập Lâm Tiêu thức hải, mặc cho Lâm Tiêu đi thăm nội. Không lâu sau đó, Lâm Tiêu mở mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cái này một khối nho nhỏ địa vực bia đều bao quát và vận, bên trong ẩn chứa chư thiên vạn giới pháp tắc, Lâm Tiêu chỉ bất quá hơi quan sát một một lát, đã cảm thấy chính mình thu hoạch không ít. Lâm Tiêu không dám tham công liều lĩnh, mà là lựa chọn chậm rãi đi thảy ngủ. Trở mong mau chóng có thể triệt để tham ngộ địa vực địa, trở thành địa vực địa chủ nhân, đem vương Lân Châu phiến địa vực này bỏ vào trong túi. Ngay tại Lâm Tiêu tại trải nghiệm khối này địa vực biết lúc, hắn chưa từng phát hiện, hắn khí tức thay đổi. Ầm ầm. Một ngày này, thương khung chấn động, mây đen quay cuồng, lôi đỉnh điểm điện càn quái, phản phật thiên kiếp hàng lâm. Chỉ là cái này thiên phạt, phản phật Phật giới bên ngoài mà đến. Một màn này đưa tới vô số điệu tiên giới yêu thú chú ý. Rống. Yêu thú gào thét, phóng tới bầu trời, muốn hủy diệt thiên phạt. Kết quả, thiên phạt không có rơi xuống, liền bị một đạo kiếm mang bổ ra. Sau đó, yêu thú tất cả đều quy sát, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, thậm chí đều không cách nào ngẩng đầu lên. Một màn này để vô số yêu tu trong lòng run sợ. Bất quá, cũng có một chút yêu tu không sợ chết, phóng lên tận trời, muốn y độ trảm diệt ngày này uy. Kết quả, bọn hắn vừa mới tới gần lối đỉnh, liền bị đánh đến hồi phi yên diệt. Một thời gian, nguyên bản ngo ngoe muốn động yêu thú càng là yên tĩnh như gà, liền đầu cũng không dám rỗi dài nửa phần. Mà lúc này, Lâm Tiêu nhưng như cũng khoanh chân ngồi tại địa vực địa bên cạnh. Hắn tại cảm thụ khối này Cửu Châu địa vực địa khí tức, chỉ cần thu phục Phượng Lân Châu cái này địa vực địa, hắn chính là Phượng Lân Châu phiên địa vực này vực chủ. Cái đồ chơi này thì tương đương với đại thế giới thế giới thụ, tiểu thế giới hạt tâm. Tại luyện hóa xong địa vực địa giờ khắc này, Lâm Tiêu giống như đặt mình vào tại mặt khác thế giới, cùng địa tiên giới ngăn cách, nhưng lại tựa hồ tồn tại tại địa tiên giới bên trong, cùng nơi này có không hiểu quan hệ. Lâm Tiêu biết rõ, đây là Phượng Lân Châu